Mời các bạn cùng nghe phần 3 của chuyện tôi không thích kiếm tiền. Các bạn đang nghe chuyện tại cổ đọc chuyện.com 41, người đứng đắn. Tiếng khóc của Lục Vũ Hiên đã thu hút sự chú ý của Lục Duệ Châu, nhìn thấy cậu nhóc nắm chặt góc áo của Lệ Lâm Lâm, vừa khóc vừa kéo, anh ta khẽ nhíu mày, Lục Vũ Hiên, em đang làm gì vậy? Bình thường Trần nhất nhiên ở công ty, không ai dám tranh cãi như thế với anh. Nếu trên thương trường gặp được đối tác cố ý gây sự, anh cũng sẽ tranh luận tới cùng. Nhưng bây giờ đối mặt với Lệ Lâm Lâm, anh chỉ có thể hít sâu một hơi, kìm nén lửa giận trong lòng, Lâm Lâm, anh biết là em đang giận dỗi anh. Lục Vũ Hiên quay đầu nhìn Lục Duệ Châu im lặng không nói, Lệ Lâm Lâm sờ sờ đầu nó, nói với Lục Duệ Châu, không có gì, không có gì, chúng ta vào nhà rồi nói. Lục Vũ Hiên quay đầu nhìn Lục Duệ Châu im lặng không nói, Lệ Lâm Lâm sờ sờ đầu nó, nói với Lục Duệ Châu, không có gì, không có gì, chúng ta vào nhà rồi nói. Em không có. Lệ Lâm Lâm nhanh chóng phủ nhận, chỉ là em không muốn mình có liên quan gì đến anh nữa. Cô nói xong liền nắm tay Lục Vũ Hiên đi vào nhà, sau đó đóng sầm cửa lại. Qua wow, em cảm ơn anh hai. Lục Vũ Hiên đưa tay muốn lấy đồ ăn, nhưng lại bị Lệ Lâm Lâm cản lại. Trần nhất nhiên đứng ngoài cửa. Lệ Lâm Lâm đứng dậy thu dọn bánh trái trên bàn, một miếng cũng không để lại cho Lục Vũ Hiên, đồ ăn này chị cũng cầm đi nha. Anh nhìn cánh cửa đang đóng chặt cũng không còn tâm trạng xuống lầu mua đồ. Trần Nhất Nhiên đi qua đi lại trên hành lang hai lần cuối cùng cũng quay về nhà của mình còn cố ý đóng cửa thật mạnh. Ừ, về nhớ ngủ sớm một chút. Trần Nhất Nhiên đợi hai người vào thang máy, sau đó mới đóng cửa quay vào nhà. Trong nhà của Lục Duệ Châu, Lệ Lâm Lâm đang lấy khăn giấy ướt lao mặt cho Lục Vũ Hiên, Lục Duệ Châu đứng bên cạnh cúi đầu nhìn nó. Lục Vũ Hiên ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa cũng không còn khóc như lúc nãy, sau khi thấy lệ lâm lâm lau mặt cho mình xong, cậu nhóc còn nở nụ cười đáng yêu với cô cảm ơn chị lâm lâm. Lục Duệ Châu cười khẽ một tiếng, gật đầu nói, đúng vậy, nhiều lúc tôi cứ tưởng nó mới là anh trai tôi. Không có gì, cô cũng mỉm cười với nó, sau đó nghiêng đầu nói với Lục Duệ Châu. Thật ngại quá, bạn tôi nhìn có hơi hung dữ. Lục Duệ Châu rất ít khi đề cập đến chuyện gia đình của mình với người khác, nhưng khi nghe lệ lâm lâm hỏi như vậy, anh ta lại trả lời một cách rất tự nhiên, ba mẹ tôi ly hôn, cả hai đều đã có gia đình mới. Lúc đó tôi đã trưởng thành, cũng không thấy có vấn đề gì, bởi vì tôi có thể chịu đựng được, nhưng Lục Vũ Hiên còn nhỏ như vậy. Lục Duệ Châu lắc đầu, nhìn sang Lục Vũ Hiên, Lục Vũ Hiên cũng không kém. Lục Duệ Châu lấy một trái cherry trong dĩa, hết sức khách sáo trả lời cảm ơn. Lục Vũ Hiên ngồi ở bên cạnh âm thầm bĩu môi cũng không biết là nó đang giúp ai, vậy mà người nào đó còn không biết cảm kích. Tại sao bọn họ không phải là người đứng đắn? Em cũng đi KTV, vậy có phải Tổng Giám Đốc Trần luôn cảm thấy em là một đứa con gái không đứng đắn? Chúng ta lấy đồ ăn vặt, sau đó đi làm bài tập nhé. Lệ lâm lâm kéo Lục Vũ Hiên đứng dậy. Hai người chọn vài bịch bánh snack nách rồi vào phòng của Lục Vũ Hiên làm bài tập. Lục Duệ Châu gọt một ít trái cây, sau đó đem vào phòng cho hai người. Qua wow, em cảm ơn anh hai. Lục Vũ Hiên đưa tay muốn lấy đồ ăn, nhưng lại bị lệ lâm lâm cản lại. Tại sao lại không thể? Ngay từ đầu em đã không có quan hệ gì với anh, cũng không phải em gái ruột của anh, vậy anh dựa vào đâu mà luôn muốn quản em? Em làm xong trang này mới được ăn. Cô vừa nói dứt lời, liền xiên một miếng trái cây bỏ vào miệng. Lục Duệ Châu lắc đầu, nhìn sang Lục Vũ Hiên, Lục Vũ Hiên cũng không kém. Lục Vũ Hiên, chúng ta lấy đồ ăn vặt, sau đó đi làm bài tập nhé. Lệ Lâm Lâm kéo Lục Vũ Hiên đứng dậy. Hai người chọn vài bịch bánh snack nách, rồi vào phòng của Lục Vũ Hiên làm bài tập. Lục Duệ Châu gọt một ít trái cây, sau đó đem vào phòng cho hai người. Cậu nhóc chỉ có thể ngậm ngùi cầm bút lên tiếp tục làm bài. Lệ Lâm Lâm ngồi ở bên cạnh quan sát Lục Vũ Hiên ngẩn đầu, nhìn sang cô và Lục Duệ Châu. Anh hai chị Lâm Lâm, hai người ở đây nhìn chằm chằm em như vậy, khiến em rất căng thẳng. Hay là hai anh chị ra ngoài ngồi một lát, khi nào em làm xong sẽ nói với hai người. Lệ Lâm Lâm suy nghĩ rồi gật đầu, được thôi. Không có gì, em thấy muộn rồi mà Lâm Lâm vẫn chưa quay về, hỏi Lục Vũ Hiên thì em ấy lại nói Lâm Lâm đã về từ lâu, nên em có hơi lo lắng. Trần Hy nói, Lệ Lâm Lâm đứng dậy thu dọn bánh trái trên bàn, một miếng cũng không để lại cho Lục Vũ Hiên, đồ ăn này chị cũng cầm đi nha. Lệ Lâm Lâm lại xiên thêm một miếng xoài ánh mắt hứng thú nhìn Lục Duệ Châu, không phải ngày thường các anh rất biết ăn nói hay sao? Tại sao bây giờ nhìn anh nghe rè quá vậy? Lục Vũ Hiên, anh có mưu đồ bất chính, trần nhất nhiên bị cô chọc tức đến mức bật cười thành tiếng. Chị Lâm Lâm thật sự thích chăn hơn cả nó. Để tôi cầm cho, dĩa trái cây Lục Duệ Châu mới mang vào, bây giờ lại phải mang ra. Anh không thể mặc kệ em. Hôm nay Nick và Henry đều đi làm, chỉ có Lục Duệ Châu là được nghỉ. Lục Vũ Hiên đang làm bài tập trong phòng, một phòng khách lớn như vậy bây giờ chỉ còn lại Lục Duệ Châu và Lệ Lâm Lâm. Vì để tránh bầu không khí yên lặng đầy xấu hổ này, Lục Duệ Châu đã bật TV tìm kiếm một bộ phim truyền hình. Lệ Lâm Lâm ngồi trên ghế sofa vừa ăn vừa xem TV, trông cô thoải mái vô cùng. Anh không đi cùng sao. Lục Duệ Châu ngồi bên cạnh cô, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Trên TV đang chiếu một bộ phim cổ trang, anh ta cũng không tập trung xem mấy, chỉ cảm thấy nữ chính không đẹp bằng Lệ Lâm Lâm. Nghe Lục Duệ Châu nói như vậy, Lệ Lâm Lâm cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy anh ta thật sự thuộc về tuyết người tương đối lạnh lùng. Anh cũng ăn một chút đi. Lệ Lâm Lâm đẩy dĩa Cherry về phía Lục Duệ Châu, ai mà không biết còn tưởng cô mới là chủ căn nhà này. Anh đen tối, biết người, biết mặt nhưng không biết lòng, em chỉ mới quen biết cậu ta gần đây, vậy mà tin tưởng cậu ta như vậy. Lục Duệ Châu lấy một trái cherry trong dĩa, hết sức khách sáo trả lời cảm ơn. Lệ Lâm Lâm đáp, anh ấy nói với mình rằng đám người Lục Duệ Châu không phải là người đứng đắn, kêu mình nên tìm những người đứng đắn để kết bản. Lệ Lâm Lâm nhả hột cherry trong miệng ra một chiếc dĩa nhỏ, mỉm cười nói, cherry là anh mua, người dừa cũng là anh, anh cảm ơn tôi làm gì chứ? À, được, Trần Hy quay đầu, lấy tay còn lại vẫy vẫy với Trần nhất nhiên. Bye bye anh nhất nhiên. À...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 Bình thường tôi cũng không nói chuyện nhiều, đa phần là Nick và Henry. Trong thang máy, Trần Hy nhìn Lệ Lâm Lâm bên cạnh vừa rồi anh mình nói gì với cậu vậy? Nghe Lục Duệ Châu nói như vậy, Lệ Lâm Lâm cẩn thận suy nghĩ cảm thấy anh ta thật sự thuộc về tuyết người tương đối lạnh lùng. Chắc có lẽ anh ấy cảm thấy, ngoại trừ anh ấy ra thì toàn thể đàn ông trên thế giới này đều không đứng đắn. Không sao, chỉ cần gương mặt đẹp trai này của anh cũng đủ khiến các cô gái vui vẻ. Lệ lâm lâm nói xong, lại xiên thêm một miếng xoài. Xoài này ngọt thật nha, anh mua ở đâu vậy? Tôi đã lớn như vậy, em còn cho rằng tôi sẽ giống Lục Vũ Hiên thích ăn những món dành cho trẻ em và chơi những trò dính dính như slide hay sao? Siêu thị dưới chung cư, em đang đánh cháo khái niệm. À, tôi biết Lục Vũ Hiên có nói với tôi chỗ đó bán đồ rất mắc cho nên em ấy thích đi chợ hơn. Lục Duệ Châu cười khẽ một tiếng, gật đầu nói, đúng vậy, nhiều lúc tôi cứ tưởng nó mới là anh trai tôi. Ha ha ha ha, tôi cũng cảm thấy như vậy. Lệ Lâm Lâm mỉm cười nhìn anh ta có hơi tò mò hỏi một câu: Ba mẹ anh đâu? Lục Vũ Hiên còn nhỏ như vậy, bọn họ không chăm sóc mà đã để em ấy cho anh rồi à? Siêu thị dưới chung cư. Lục Duệ Châu rất ít khi đề cập đến chuyện gia đình của mình với người khác, nhưng khi nghe Lệ Lâm Lâm hỏi như vậy, anh ta lại trả lời một cách rất tự nhiên: Ba mẹ tôi ly hôn, cả hai đều đã có gia đình mới. Lúc đó tôi đã trưởng thành cũng không thấy có vấn đề gì, bởi vì tôi có thể chịu đựng được nhưng Lục Vũ Hiên còn nhỏ như vậy. Lâm Lâm trần nhất nhiên gọi cô một tiếng, như muốn nói gì đó chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Bọn họ cũng mặc kệ em ấy sao? Lệ Lâm Lâm có hơi ngạc nhiên, khi hai người đã ly hôn đến với nhau, thì người bạn đời mới có lẽ sẽ để bụng chuyện người kia dẫn theo đứa con riêng của mình. Nhưng Lục Vũ Hiên là con trai, theo suy nghĩ của người Trung Quốc, thì khả năng bị ghét của con gái sẽ cao hơn một chút. Lục Duệ Châu đáp bọn họ đều nói sẽ đưa Lục Vũ Hiên đi cùng, nhưng nó lại không chịu, nói là muốn ở cùng với tôi. Lệ Lâm Lâm khẽ gật đầu, thì ra là như vậy, xem ra tình cảm anh em giữa hai người rất tốt. Trần nhất nhiên nhìn cô em nói không liên quan thì sẽ không liên quan sao. Lục Duệ Châu cười nói, cũng không thể nói là tốt chẳng qua là nó hiểu được, nếu nó đến nhà ba kế hoặc mẹ kế thì nhất định sẽ không thoải mái, nên muốn ở lại đây với tôi. Đó là bởi vì em ấy tin tưởng anh. Nhưng ba mẹ anh chắc cũng phải đưa tiền sinh hoạt chứ nhỉ, chẳng lẽ để Lục Vũ Hiên cho anh rồi mặc kệ luôn sao? Bọn họ mỗi tháng sẽ gửi một khoản tiền vào tài khoản, thỉnh thoảng vào cuối tuần cũng sẽ dẫn Lục Vũ Hiên đi chơi. Trần nhất nhiên trầm mặc một chút, anh nói, em muốn tiếp xúc với con trai, thì cũng nên tìm những người con trai đứng đắn, chứ không phải người như nhà đối diện. Anh không đi cùng sao? Lệ lâm lâm học theo giọng điệu của anh, lặp lại những lời anh vừa nói, anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Trễ như vậy mà còn ở trong nhà của một người đàn ông trưởng thành thật sự rất nguy hiểm. Tôi đã lớn như vậy, em còn cho rằng tôi sẽ giống Lục Vũ Hiên thích ăn những món dành cho trẻ em và chơi những trò dính dính như slide hay sao? Ha ha ha ha cũng có thể lắm chứ. Nghe thấy tiếng cười của hai người ngoài phòng khách Lục Vũ Hiên thầm nghĩ trong lòng hay là nó ngồi đây làm thêm một thờ đề nữa nhỉ? Tại sao không thể mặc kệ em? Lệ lâm lâm hỏi ngược lại anh. Chẳng phải bây giờ em đang làm theo những lời anh nói hay sao? Tiếp xúc nhiều hơn với người khác giới. Lúc Lệ Lâm Lâm rời khỏi nhà của Lục Duệ Châu đã là 10 giờ cô vừa đóng cửa lại cửa nhà đối diện liền mở ra. Trần nhất nhiên từ trong nhà bước tới, sắc mặt tệ vô cùng anh nhìn cô hỏi, Lệ Lâm Lâm em biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Em ở trong nhà của một người đàn ông độc thân đến tận giờ này, một chút ý thức an toàn cũng không có sao. Trần nhất nhiên nhìn cánh cửa đang đóng chặt, sau đó kéo giãn khoảng cách với lệ lâm lâm, lệ lâm lâm nhân cơ hội này xoay người cô đi ra mở cửa. Trần Hy nhìn thấy hai người đứng ở cửa, đầu tiên là sừng sốt, sau đó mới vỗ vỗ ngực mình, lâm lâm cậu làm mình sợ muốn chết hóa ra cậu thật sự ở đây. Trần nhất nhiên vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của nhà đối diện, hoàn toàn không có tâm trạng để làm chuyện khác. Đồng hồ đã điểm 10 giờ, vậy mà vẫn không nghe thấy tiếng mở cửa của Lệ Lâm Lâm, nếu chậm thêm một giây nữa thì anh thậm chí còn muốn gõ cửa tìm người. Lệ Lâm Lâm nhìn thấy Trần nhất nhiên thì lập tức ngẩn người, cô không ngờ anh có thể nghe thấy tiếng mình mở cửa, cô bước đến trước thang máy, nhấn nút em chỉ giúp Lục Vũ Hiên làm bài tập anh đừng áp đặt suy nghĩ đen tối của mình lên cho người khác có được không. Ha ha ha ha cũng có thể lắm chứ, anh đen tối.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 Trần Nhất Nhiên bị lời nói của cô làm cho cứng học thang máy lúc này đang đi lên. Lệ Lâm Lâm đang định lên lầu, lại không ngờ Trần Nhất Nhiên bước nhanh về trước anh nắm lấy cổ tay cô kéo cô vào trong nhà của mình. Bọn họ mỗi tháng sẽ gửi một khoản tiền vào tài khoản, thỉnh thoảng vào cuối tuần cũng sẽ dẫn Lục Vũ Hiên đi chơi. Cửa nhà ầm một tiếng rồi đóng lại, Lệ Lâm Lâm sững sốt một chút, sau đó tức giận nhìn Trần Nhất Nhiên, anh làm gì vậy hả? Em thấy anh mới giống người có mưu đồ bất chính.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 Em cũng đi KTV, vậy có phải Tổng Giám Đốc Trần luôn cảm thấy em là một đứa con gái không đứng đắn? Anh nhất nhiên, anh có ở nhà không? Trần Hy ở bên ngoài gõ cửa. Lâm Lâm có ở cùng với anh không? Em đang đánh cháo khái niệm. Lệ Lâm Lâm mím môi, dựa lưng vào cửa, không muốn tiếp tục nói chuyện ánh mắt cô nhìn sang nơi khác nhất quyết không nhìn Trần nhất nhiên. Trần Nhất Nhiên cũng im lặng một lúc cố gắng làm dịu giọng nói của mình, chúng ta tạm thời không bàn về vấn đề này, về chuyện thằng nhóc lúc nãy anh thật sự không có hung dữ với nó, là nó tự khóc. Trần Nhất Nhiên bị lời nói của cô làm cho cứng học thang máy lúc này đang đi lên. Lệ Lâm Lâm đang định lên lầu, lại không ngờ Trần Nhất Nhiên bước nhanh về trước anh nắm lấy cổ tay cô kéo cô vào trong nhà của mình. Thật không ngờ Tổng Giám Đốc Trần vẫn còn nhớ chuyện này. Từ trước đến nay, Tổng Giám Đốc Trần là người không giận tự uy, anh thử nhìn trợ lý ngô đi, anh ấy sợ anh biết bao nhiêu, nên trong lúc vô tình anh khiến một đứa trẻ bật khóc cũng không phải chuyện kỳ lạ. Không giận tự uy tả người tuy không tức giận nhưng vẫn có khí chất uy nghiêm. Trần Hy, em nghĩ anh là sói xám Trần nhất nhiên mím môi, thằng nhóc nhà đối diện rất khôn, bây giờ nó đang giúp anh trai nó lấy lòng em. Lệ Lâm Lâm cười một tiếng, anh cũng biết cái này.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 Trong thang máy, Trần Hy nhìn Lệ Lâm Lâm bên cạnh, vừa rồi anh mình nói gì với cậu vậy? Lệ Lâm Lâm cười một tiếng, anh cũng biết cái này. Lệ Lâm Lâm đáp, anh ấy nói với mình rằng đám người lục ruệ châu không phải là người đứng đắn, kêu mình nên tìm những người đứng đắn để kết bản. Trần Hy, chắc có lẽ anh ấy cảm thấy, ngoại trừ anh ấy ra thì toàn thể đàn ông trên thế giới này đều không đứng đắn. Hôm nay Nick và Henry đều đi làm, chỉ có lục ruệ châu là được nghỉ.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 Cô vội vàng mở máy tính lên xem thử trailer đã lên hot search chắc là bọn họ đã bỏ tiền ra mua, nhưng điều kỳ lạ hơn chính là bọn họ còn mua thêm một hot search có tên đạo diễn của đại Loan đao cảm ơn Lệ Lâm Lâm. Lệ Lâm Lâm, thật sự là tận dụng cô để thuyên truyền cho dreamer mà. Lệ Lâm Lâm nhấn vào xem có một cuộc phỏng vấn nhỏ được phát trên nền tảng, đối tượng của cuộc phỏng vấn đương nhiên là đạo diễn đào giã. MC đã hỏi một vài câu hỏi nhỏ, nói anh ta hãy giới thiệu sơ lượt về tác phẩm cũng như diễn viên, trong lúc nói về quá trình sáng tác, đạo diễn vô cùng xúc động, bộ phim của chúng tôi có cơ hội xuất hiện trước mặt khán giả toàn bộ đều nhờ vào sự ủng hộ của lệ lão sư. Lúc bộ phim này quay được một nửa, bỗng nhiên có nhà đầu tư rút vốn giữa chừng, khiến nguồn vốn của đoàn phim không đủ và không thể tiếp tục quay, nhưng thật may mắn, lệ lão sư đã hào phóng chi tiền cho chúng tôi, giúp bộ phim của chúng tôi có thể thuận lợi quay tiếp. Lệ Lâm Lâm nhìn vào phần tóc hói của đạo diễn đào giã cảm thấy một cô gái trẻ như mình không thể nào nhận nổi một câu lão sư của anh ta. Cô rời khỏi quảng trường, nhấn vào hot search xem thử. Chàng Weibo chính thức của Đại Loan Đào đã được tạo từ lâu, nhưng ngày hôm nay mới được nhiều người biết đến. Sau khi lên hai hot search cùng Lệ Lâm Lâm, thì hiện tại Weibo đã thu về hàng trăm nghìn fan hâm mộ trông rất có triển vọng. Lệ Lâm Lâm xem thử trailer trên Hotshot kết cấu hình ảnh rất tốt, diễn xuất của các diễn viên cũng rất mượt mà, thậm chí ngay cả nhạc phim cũng rất hấp dẫn. Rõ ràng đây không phải là một web drama làm cho có, Đào dã quay phim rất đẹp, để quay được những cảnh võ hiệp như vậy thật sự không dễ dàng. Ngay cả những bộ phim võ hiệp được làm lại từ những siêu phẩm trước đó cũng không thể giúp cho người xem cảm nhận được hơi thở của giang hồ. Bộ phim lần này của Đào dã là từ nguyên tác, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, trailer đã phát họa được hình dáng của một giang hồ hoàn chỉnh, đồng thời cũng giúp cho người xem hiểu rõ được bố cục sắc rối bên trong, quan trọng nhất chính là khi xem đến cuối cùng rất có tinh thần hào hiệp. Diễn xuất của một số diễn viên cũng khiến Lệ Lâm Lâm ngạc nhiên, cô đã nghe Đào dã nói qua, cả hai diễn viên chính đều là sinh viên theo chuyên ngành diễn xuất, trước đó cũng chưa từng đóng phim, nhưng cả hai lại thể hiện rất tốt, diễn xuất rất có cảm giác. Cư dân mạng cũng đánh giá rất cao trailer này, nhưng hiện nay có nhiều bộ phim không hay như trailer cho nên hầu hết mọi người đều quyết định sẽ chờ đến khi bộ phim Chiếu Giạc mới đưa ra nhận xét. Lệ Lâm Lâm liên tục lên hot search cho nên cũng thuận tay chia sẻ đoạn trailer, nhưng không ngờ có một tài khoản marketing viết bài luận cho cô ngay trong đêm, nói cô luôn mang đến cho anh ta sự bất ngờ. Lệ Lâm Lâm, mọi người cũng hay làm tôi bất ngờ mà. Lệ lâm lâm lên hot rất nguyên một đêm, sáng ngày hôm sau liền bị Ngô Tuệ kéo đi ghi hình cho chương trình giải trí. Lần này không phải là Mew in the U, mà là chương trình giải trí về tình yêu mà Ngô Tuệ đã đề cập trước đó. Chương trình giải trí này có tên Hãy bắt đầu yêu từ ngày hôm nay, đã phát sóng được 3 mùa, hai mùa đầu tiên danh tiếng rất tốt giúp không ít nghệ sĩ vô danh nổi tiếng. Trước đó, Lệ Lâm Lâm đã hỏi Ngô Tuệ danh sách các khách mời nam, những người tham gia chương trình giải trí về tình yêu chắc chắn không phải đỉnh lưu, nhưng nhìn bọn họ trong hình cũng không tệ lắm. Bây giờ cậu là nghệ sĩ hot nhất trong chương trình này. Ngô Tuệ ngồi trong xe bảo mẫu nói với Lệ Lâm Lâm. Nên thật ra mình cảm thấy cậu không cần thiết phải ghi hình cho chương trình này đâu. Lệ Lâm Lâm liếc mắt nhìn Ngô Tuệ, không phải cậu đã nói bọn họ cho nhiều tiền lắm sao? Lời này thật sự rất đúng. Nhưng mình không nghĩ sẽ bắt đầu ghi hình sớm như vậy. Lệ lâm lâm hỏi Ngô Tuệ, nếu cuối cùng không thỏa thuận thành công thì sao? Nhất định phải thỏa thuận thành công, dù sao cậu cũng đóng phim xong rồi. Vậy thì mình thích người này, người này đẹp trai nhất. Cô đưa tấm hình cho Ngô Tuệ. Ngô Tuệ liếc mắt nhìn qua, nói à, Đỗ Môn Uy thật sự rất đẹp trai, cũng là người nổi tiếng nhất trong số những người còn lại. Anh ta tốt nghiệp học viện âm nhạc thành phố A, cũng được coi là bạn cùng trường với ba của cậu. Ồ, ra là vậy. Nhưng việc ghép đôi là do tổ chương trình quyết định. Ngô Tuệ nói, cậu chỉ cần làm tốt công việc của một diễn viên là được. Lệ Lâm Lâm rút lại bức ảnh, chật thật nhàm chán. Sau khi đến địa điểm ghi hình, Lệ Lâm Lâm đã trang điểm xong, nhân viên công tác mời cô vào một căn phòng nhỏ, nói rằng sẽ tiến hành phỏng vấn trước. Lệ Lâm Lâm ngồi xuống trước ống kính, nhân viên công tác chào hỏi cô vào cô đơn giản, sau đó bắt đầu phỏng vấn tại sao em gái Lâm Lâm lại tham gia chương trình này của chúng tôi. Lệ Lâm Lâm nghĩ thầm bởi vì chương trình cho rất nhiều tiền. Nhưng tất nhiên, Lệ Lâm Lâm không thể nói như vậy, cô nhìn nhân viên công tác ngồi đối diện hỏi ngược lại anh ta thật ra em càng tò mò hơn nữa là không hiểu tại sao anh chị lại làm chương trình kiểu này. À em cảm thấy chủ đề của chương trình rất kỳ lạ sao? Cũng không phải là kỳ lạ, em chỉ cảm thấy nhân loại đối với chuyện tình yêu của người khác lại nhiệt tình đến mức không tưởng tượng được. Khi lệ lâm lâm nói những lời này, cô thật sự bày ra vẻ mặt không thể tin được. Đọc tiểu thuyết và xem phim truyền hình đã không thể thỏa mãn được bọn họ, bây giờ còn thêm một chương trình giải trí về tình yêu, hơn nữa còn làm được đến mùa thứ ba. Ha ha ha ha, được rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Em gái lâm lâm thích mẫu người con trai như thế nào? À tuổi tác tương đương em, là một người đứng đắn. Như thế nào gọi là một người đứng đắn? Em cũng không biết, anh nghĩ như thế nào? Tại sao lại hỏi anh ta? Có lẽ là một người làm việc nghiêm túc, không thể nào là một chàng trai bần cùng. Chắc là vậy rồi, được sang câu tiếp theo. Kết thúc buổi phỏng vấn nhỏ, Lệ Lâm Lâm đeo một chiếc camera lên người, sau đó được nhân viên công tác đưa sang một phòng khác. Cách bài trí căn phòng này rất giống mật thất, nhân viên đưa cô đến đây cũng nói với cô, bắt đầu từ bây giờ em có thể tìm kiếm manh mối trong phòng, nếu tìm đúng em sẽ mở được lối đi bí mật và đi đến những nơi khác. Lệ lâm lâm hỏi nhân viên công tác đi đến đâu ạ? Nơi ở của khách mời nam, ba người bọn họ cũng đang ở trong mật thất, em tìm được manh mối nào thì sẽ mở được nơi tương ứng. À lệ lâm lâm gật đầu, các khách mời nữ còn lại thì sao, cũng ở trong mật thất. Vậy nếu em mở ra nơi ở của các khách mời nữ thì anh chị định kết thúc như thế nào? Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến một trường hợp như vậy. Nhân viên công tác gãi đầu cười nói là như thế này, phòng của em chỉ có thể mở được nơi ở có khách mời nam, sẽ không mở được nơi có khách mời nữ. À, được, lệ lâm lâm suy nghĩ một chút lại hỏi tiếp. Vậy có phải chỉ cần em ngồi im một chỗ thì sớm muộn gì cũng có khách mời nam đến tìm em? Trên lý thuyết là như vậy. Nhưng chẳng lẽ em định ở trong mật thất cắn dưa buôn chuyện hay sao? Bộ đàm này có thể liên lạc với chúng tôi, nếu như gặp khó khăn em có thể xin sự trợ giúp. Em hiểu rồi, lệ lâm lâm cầm lấy bộ đàm những loại chương trình như thế này, bề ngoài thì giống như khách mời ngẫu nhiên tìm được nhau, nhưng thực chất là được nhân viên của tổ chương trình sắp xếp từ trước, người mà bạn tìm được chắc chắn là người mà chương trình đã ghép đôi cho bạn. Lệ lâm lâm đợi bọn họ đi khỏi rồi mới bắt đầu tìm kiếm trong phòng. Độ khó của căn phòng này cùng lắm chỉ ở mức trung bình cô tìm được manh mối rất nhanh. Ban đầu tổ chương trình vốn dĩ muốn cho cô vào vai một học bá cho nên khi cô là người đầu tiên giải mã được mật thất điều này hoàn toàn trùng khớp với kịch bản ban đầu. Sau khi lệ lâm lâm mở ra cánh cửa bí mật cô đi dọc hành lang một lúc thấy phía trước xuất hiện một cánh cửa khác đang đóng chặt. Trên cửa có mật khẩu nhưng xung quanh lại không có bất kỳ manh mối nào rất có khả năng là phải phối hợp với người bên trong để mở nó ra. Lệ Lâm Lâm gõ vào cánh cửa trước mặt, người bên trong có vẻ hơi giật mình. Là ai đang ở bên ngoài? Một giọng nam trầm thấp truyền đến, Lệ Lâm Lâm hơi nhướng mày, khá hài lòng với giọng nói này. Có tiếng bước chân chậm rãi đi đến, giọng nói kia lại vang lên, ở đây cũng có cửa nữa. Đúng vậy, Lệ Lâm Lâm ở bên ngoài lên tiếng. Người bên trong vô cùng kinh ngạc. Lệ Lâm Lâm đã có thể hình dung ra được hậu kỳ sẽ đem đoạn này edit thành dạng gì? Xin chào tôi là Cửa Tinh. Bây giờ lệ lâm lâm mới cảm thấy tham gia chương trình giải trí cảm giác cũng không tệ, sau này cô sẽ không còn là cá mặn nữa, cô chính là queen của chương trình giải trí. Tiếng cười trầm thấp của chàng trai vang lên, không phải có câu sau khi lập quốc thì không thể thành tinh sao. Trước khi quốc gia thành lập thì tôi đã tranh thủ thời gian thành tinh. Bên trong phòng lại vang lên tiếng cười nhẹ em là khách mời nữ đúng không? Em đã ra khỏi mật thất rồi. Đúng rồi, em giải nhanh quá vậy. Chàng trai có hơi kinh ngạc. Còn chưa tới 10 phút, mật thất này khá đơn giản, chàng trai bật cười tôi không được thông minh lắm, mật thất này không cần dùng não. Chàng trai ho nhẹ một tiếng, vậy bây giờ em có thể mở cánh cửa này không? Không thể, manh mối nằm bên phía anh. Lệ lâm lâm nói xong, lại gõ lên cửa hai cái. Nhưng theo tôi thấy thì cánh cửa này cũng không cứng lắm, hay là anh đứng xa một chút để tôi đá văng nó đi. Nhân viên công tác đang quan sát ở bên ngoài. Tổ đạo cụ hết sức nhắc nhở cấm sử dụng bạo lực để phá bỏ đạo cụ dài mã theo quy tắc nếu không đạo diễn lưu sẽ khóc hết nước mắt. Chiếc loa trên hành lang bất ngờ phát ra một câu. Ha ha ha ha, chàng trai bên trong cũng nghe thấy câu này, không nhịn được bật cười. Tôi thấy chúng ta nên tìm manh mối thì sẽ tốt hơn. Anh ta và Lệ Lâm Lâm phối hợp rất ăn ý, dưới sự hợp tác của hai người, Lệ Lâm Lâm nhanh chóng tìm được manh mối, thuận lợi mở khóa được mật khẩu. Sau khi cánh cửa được mở ra chiếc loa trên hành lang đột nhiên phát ra một bàn nhạc nền lãng mạn ngay cả ánh đèn cũng khác hẳn vừa rồi. Lệ Lâm Lâm đứng ở cửa nghiêng nửa người nhìn vào trong phòng phát hiện chàng trai bên trong cũng đang tò mò nhìn cô. Mặc dù, ngay từ đầu tổ chương trình đã sắp xếp cho hai khách mời phối hợp với nhau, nhưng cụ thể là với ai thì bọn họ vẫn không nói. Cánh cửa ngăn cách hai người từ từ mở ra, Lệ Lâm Lâm thấy rất rõ ràng chàng trai đang đứng bên trong chính là người mà cô yêu thích Đỗ Môn huy. Đỗ Ngô Uy cũng thể hiện nét mặt ngạc nhiên, mặc dù không biết là thật hay giả, nhưng trông anh ta rất vui vẻ. Thật ra vừa rồi nghe giọng của em thì tôi đã đoán được em là ai? À, thật sao? Lệ Lâm Lâm liếc nhìn anh ta. Anh tuyệt tối đừng nói với tôi là anh nhìn tôi lớn lên. Lệ Lâm Lâm khi 15 tuổi đã nổi tiếng trên mạng từ lúc cô học cấp 2 cho đến đại học thật sự có rất nhiều người theo dõi quá trình trưởng thành của cô. Cũng gần như vậy, trông Đỗ Ngôn Uy có hơi xấu hổ, nhưng khóe miệng vẫn luôn cong lên. Chúc mừng hai bạn đã thành công ra khỏi mật thất, chúng tôi đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn cho hai bạn, xin mời hai bạn chuyển sang phòng bên cạnh. Sau khi chiếc loa trong phòng nói xong, cuối hành lang lại mở ra một cách cửa khác. Lệ Lâm Lâm và Đỗ Môn Uy cùng nhau đi vào căn phòng này rất lớn, ánh đèn cũng sáng hơn nhiều so với mật thất lúc nãy. Quan trọng nhất chính là giữa phòng có một cái bàn lớn, trên bàn còn đặt một nồi lầu. Quao wow, tuyệt quá, là lầu. Lệ Lâm Lâm cảm thấy chương trình giải trí này cực kỳ tốt không chỉ có thể công khai ăn lẩu, mà bên cạnh còn có thêm một Mỹ Nam ngồi ăn chung. Chương 43, nhảy disco trên khu có mìn. Bữa lẩu mà tổ chương trình chuẩn bị cho khách mời vô cùng có tâm, đồ ăn bầy nguyên một bàn, đa số đều là món mặn. Lệ Lâm Lâm và Đỗ Môn Huy vừa ăn lẩu vừa nói chuyện phiếm. Anh thích ăn cay không? Đỗ Môn Huy gật đầu tôi rất thích, tôi cũng thích vậy sau này chúng ta có thể đi ăn cùng nhau. Lệ Lâm Lâm nhúng khăn lông bò vào nồi lầu, vẫn không quên nhắc nhở Đỗ Môn Uy phía đối diện. Ruột vịt của anh cũng sắp chín rồi đấy, ừ em muốn ăn không? Tôi gắp cho em trước. Đỗ Môn Uy gắp ruột vịt nóng hồi cho Lệ Lâm Lâm, sau đó tự mình nhúng một đũa khác. Trong phòng luôn có camera quay hai người, Lệ Lâm Lâm cũng không ghét bỏ tướng ăn của mình hiện tại không thể cùng Trần Nhất Nhiên ra ngoài ăn uống miễn phí, vất vả lắm mới có cơ hội ăn lầu cô nhất định phải ăn thoải mái. Hai người vừa ăn lẩu vừa nói chuyện phiếm, điệu bộ này hoàn toàn không giống đến đây yêu đương, mà chính là đến ăn uống. Tổ chương trình thấy đã đến giờ, lập tức nói nhiệm vụ tiếp theo cho hai người. Buổi hẹn hò đầu tiên của hai bạn sẽ bắt đầu vào ngày mai, hôm nay hai bạn hãy thảo luận lịch trình cho buổi hẹn hò đó nhé. Lệ Lâm Lâm và Đỗ Môn Uy liếc nhìn chiếc loa trong phòng một chút, sau đó tiếp tục ăn đồ ăn trong chén. Dường như không chịu nổi cô đơn, chiếc loa yên lặng một lúc thì lại phát ra một câu khác Ngày mai người make up cho khách mời nữ chính là khách mời nam Lệ lâm lâm nghe đến đây, đôi đũa trong tay cuối cùng cũng dừng lại, là ý gì đây? Muốn anh ấy trang điểm cho tôi Đúng vậy, hà đỗ môn uy kinh ngạc cảm thán, đôi đũa vẫn còn gắp miếng thịt bò Cái này không ổn đâu, lệ lâm lâm nhìn anh ta anh biết trang điểm không? Anh nhận diện được mỹ phẩm không? Cũng cũng tạm Giọng nói của Đỗ Ngô Huy không hề có chút tự tin. Bởi vì tôi thường tự trang điểm cho mình khi tham gia các chương trình giải trí cho nên vẫn biết những thứ đó, nhưng tôi chưa bao giờ trang điểm cho người khác. Lệ Lâm Lâm vô cùng ngạc nhiên, dường như bị hơi nóng của nồi lẩu làm bỏng tay. Cô nói với anh ta, vậy thì đêm nay anh có thể dùng khuôn mặt của mình để nâng cao tay nghề. Đỗ Ngôn Huy cười nói, chỉ có thể như vậy. Tôi cảm thấy chương trình quá xấu tính, nếu như trang điểm thất bại, bọn họ vẫn để khách mời nữ đi ra ngoài một ngày với lớp trang điểm đó sao? Một chút đạo đức cũng chẳng có. Chiếc loa thành thật nói, bạn có thể tránh khỏi thất bại cố lên. Đỗ ngôn uy, cầu cố lên nghe thật mỉa mai. Sau khi hai người ăn xong lầu thì được nhân viên công tác đưa về khách sạn. Việc ghi hình lần này sẽ kéo dài hai ngày, buổi tối bọn họ sẽ ở đây, sau đó sẽ bắt đầu hẹn hò vào ngày mai. Bên trong phòng khách sạn cũng được lắp đặt camera, để ghi lại một số hoạt động của khách mời. Lệ Lâm Lâm vốn dĩ muốn tắm rửa rồi đi ngủ, nhưng tổ chương trình lại yêu cầu cô đi dạo, nói muốn tiếp tục ghi hình. Lệ Lâm Lâm chỉ có thể lết thân xác lười biếng ra ngoài, sau đó lại rất tình cờ gặp được Đỗ Ngôn Uy cũng đang đi dạo. Vào buổi tối, khung cảnh khách sạn vô cùng lãng mạn, hai người bọn họ vừa đi dạo, vừa thảo luận lịch trình cho buổi hẹn hò ngày mai. Bên này, Trần Nhất Nhiên vừa từ công ty trở về Ngân Loan. Lúc anh lên lầu trùng hợp đụng phải thằng nhóc đáng ghét Lục Vũ Hiên, trong tay Lục Vũ Hiên cầm một trái bóng bàn, hình như nó vừa mới chơi bóng bàn xong. Trần Nhất Nhiên là từ gara dưới tầng hầm đi lên, Lục Vũ Hiên không ngờ sẽ gặp anh trong thang máy. Hai người một lớn một nhỏ cứ như vậy nhìn nhau, cuối cùng thằng nhóc cũng cầm vượt bóng bàn bước vào. Trần Nhất Nhiên đã ấn số tầng nên Lục Vũ Hiên không cần quẹt thẻ, nó đứng bên cạnh nhìn Âu Phục trình Tề của Trần Nhất Nhiên, cười cười với anh, "Chú chú tan làm rồi sao?" Ai là chú của nhóc? Trần Nhất Nhiên cúi đầu nhìn nó. Lục Vũ Hiên nói, những người ở độ tuổi trung niên như chú, không phải đều gọi là chú hết sao? Trần Nhất Nhiên cười lạnh trong lòng một tiếng, độ tuổi. Trung niên, cả đất nước này đều nói rằng anh là một doanh nhân trẻ xuất sắc. Cái quan trọng chính là trẻ. Này chú, chắc chú lớn hơn chị Lâm Lâm tận một con giáp đúng không? Hai người thật sự không hợp. Trần Nhất Nhiên nhếch môi, vậy nhóc cảm thấy em ấy thích hợp với ai? Anh trai nhóc. Cũng thật biết nghĩ, Lục Vũ Hiên hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn anh, cho dù không hợp với anh trai cháu, thì bên cạnh chị ấy cũng sẽ có những anh trai trẻ tuổi khác giống như Minh Tinh Thượng từ. CP của hai người đó rất nổi tiếng trên mạng. Học sinh tiểu học thì nên xài mạng xã hội ít lại, điều này sẽ tốt cho em sau này. Lục Vũ Hiên chế diễu lại anh chú à, nhìn chú rất giống người ít lên mạng xã hội, nói không chừng bây giờ chú vẫn còn xài 2G để lướt web ấy. Trần nhất nhiên. Khi anh 8 tuổi, anh đã đại chiến với cư dân mạng trên Weibo vì cậu Trần Túy, anh có nên nói với nó chuyện này không? Thang máy đinh một tiếng, kết thúc trận chiến ngầm này, Trần Nhất Nhiên cảm thấy mình quá rãnh, làm gì không làm lại ở đây cãi nhau nhau với thằng nhóc trẻ trâu đó. Trần Nhất Nhiên bước thẳng ra khỏi thang máy, mở cửa đi vào nhà. Lục Vũ Hiên đi theo hướng ngược lại cầm cây vượt bóng bàn trở về nhà. Trần nhất nhiên tắm rửa rồi thay quần áo khác anh vốn định giải quyết công việc một chút nhưng lại không nhịn được mà mở cửa đi ra ngoài, muốn lên lầu tìm Lệ Lâm Lâm. Ngô Tuệ không ở khách sạn cùng với Lệ Lâm Lâm, chỉ để lại hai người trợ lý rồi một mình trở về Ngân Loan. Ngô Tuệ và Trần Hy đang ở trong phòng, nghe thấy chuông cửa thì đi ra xem thử. Ai quay về lúc này? Trần Hy vừa nhìn cánh cửa vừa hỏi Ngô Tuệ, lẽ nào là anh nhất nhiên? Hả? Vậy thì mình sẽ không mở. Ngô Tuệ lập tức dừng bước. Cậu đi mở cửa đi, mình vào phòng trước, Trần Hy, xem ra anh nhất nhiên thực sự đã để lại bóng ma trong tâm trí yếu ớt của ngô tuổi. Trần Hy đi tới trước cửa, nhìn qua mắt mèo một chút người đứng ngoài cửa quả nhiên là anh nhất nhiên. Cô mở cửa cho Trần nhất nhiên, vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh, anh nhất nhiên có chuyện gì vậy? Trần nhất nhiên nâng mắt nhìn vào trong một chút hỏi Trần Hy, Lâm Lâm có ở nhà không? Anh muốn nói chuyện với em ấy. Mấy ngày nay anh đã cẩn thận suy nghĩ, anh không thể dùng mối quan hệ và quyền lực để ép Lâm Lâm thân làm anh trai, anh phải chủ động gỡ bỏ nút thắt này, phải nói chuyện thật tốt với Lâm Lâm. Trần Hy chớp mắt nhìn anh nói, à Lâm Lâm đi ghi hình cho chương trình giải trí rồi, hôm nay không ở nhà. Trần nhất nhiên sững sở anh nhớ lại lịch trình của chương trình giải trí mà trợ lý ngô đưa cho anh, nghi hoặc hỏi, không phải còn hai ngày nữa mới ghi hình sao. Trần Hy nói, không phải chương trình giải trí Mew in the U, Lâm Lâm đã nhận một cái khác. Trần Nhất Nhiên khẽ nhíu mày chương trình giải trí nào? Hình như gọi là hãy bắt đầu yêu từ ngày hôm nay, là chương trình giải trí về tình yêu. Chương trình giải trí về tình yêu, Trần Nhất Nhiên giống như lần đầu nghe thấy có loại chương trình như thế này, anh nhíu mày sâu hơn. Chương trình giải trí về tình yêu là làm cái gì? Đương nhiên là nói chuyện yêu đương. Nói chuyện yêu đương, Trần Nhất Nhiên vô thức tăng cao âm lượng, cùng với ai, là khách mời nam. Trần Nhất Nhiên mí môi, lông mày cũng xoắn vào nhau, tại sao lại có một chương trình giải trí nhàm chán như vậy? Loại chương trình này tồn tại có ý nghĩa gì? Trần hi đáp tất nhiên là gặm đường rồi, khán giả rất thích nhìn người khác yêu đương. Anh không biết đâu chương trình này hot vô cùng, hai mùa trước nâng lên không ít người. Trần Nhất Nhiên nhíu mày, nói, lâm lâm còn thiếu độ hot sao? Cần thiết phải tham gia loại chương trình này. Trần Hy nhìn anh chớp chớp mắt đúng là cậu ấy không thiếu độ hot cho nên cậu ấy chỉ đơn giản là đi yêu đương. Trần Nhất Nhiên, Trần Nhất Nhiên không nói một lời quay lưng đi về nhà Trần Hy nhìn anh bấm nút thang máy ở phía sau cười hì hì vẫy tay anh, bái bye, bye anh Nhất Nhiên nha. Trần Nhất Nhiên vừa về đến nhà anh lập tức gọi điện thoại cho Lệ Lâm Lâm. Điện thoại nhanh chóng được kết nối nhưng giọng bên kia không phải là Lệ Lâm Lâm chào anh Tổng Giám Đốc Trần là trợ lý Tiểu Tây của Lệ Lâm Lâm, cô ta hết sức cẩn thận trả lời cuộc gọi của Trần Nhất Nhiên. Trần Nhất Nhiên nhíu mày, giọng điệu lãnh đạm hỏi Tiểu Tây cô là ai? Tôi là Tiểu Tây, trợ lý của Lâm Lâm. Tiểu Tây trả lời câu hỏi của Trần Nhất Nhiên cực nhanh, giống như có thứ gì đang đuổi theo cô ta. Hiện tại Lâm Lâm đang ghi hình cho chương trình giải trí. Tổ chương trình không cho phép mang theo điện thoại, nên điện thoại của em ấy đang nằm ở chỗ chúng tôi. Nếu Trần Nhất Nhiên gọi chậm thêm một chút nữa thì cô ta nhất định sẽ tắt máy. Trần Nhất Nhiên nghe Tiểu Tây nói như vậy càng cảm thấy không hài lòng với chương trình này. Không mang theo điện thoại, lỡ có chuyện gì xảy ra thì làm sao liên lạc được với người khác? Tổng giám đốc Trần Yên Tâm chương trình sẽ quay liên tục các hoạt động của khách mời, khắp nơi đều có camera. Nếu có chuyện gì thì nhân viên sẽ là người nhìn thấy đầu tiên. Trần Nhất Nhiên mí môi lại hỏi cô ta bây giờ Lâm Lâm đang làm gì. Tiểu Tây ho khan một tiếng, có chút khó mở miệng. Lâm Lâm đang đi dạo với khách mời nam. Trần Nhất Nhiên. Khách mời nam là ai? Năm chữ này ra vừa thoát khỏi miệng thanh âm chỉ còn thiếu chút nữa là muốn lấy mạng tiểu Tây, nhưng Trần Nhất Nhiên lại không nhận ra. Tiểu Tây nơm nớp lo sợ trả lời, khách mời nam là Đỗ Môn Uy, là một ca sĩ. Trần Nhất Nhiên nghe được câu trả lời liền cúp máy. Một giây cũng không chậm trễ, trực tiếp gọi điện cho trợ lý ngô. Đối với trợ lý ngô mà nói, việc nhận được cuộc gọi của ông chủ vào ban đêm cũng không phải chuyện hiếm thấy. Anh ta đặt bữa tối trên tay xuống. Vội vàng rút khăn giấy lao sạch tay, sau đó trả lời điện thoại Tổng Giám Đốc Trần có chuyện gì không? Trần nhất nhiên ở đầu bên kia điện thoại tìm giúp tôi tư liệu của Đỗ Môn Uy càng chi tiết càng tốt. Vâng, Tổng Giám Đốc Trần. Trợ lý ngô trả lời trong lòng thầm nghĩ không biết Đỗ Môn Uy đã đắc tội gì với anh mà khiến giọng điệu của anh như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta. Trợ lý ngô nhanh chóng thu thập tư liệu của Đỗ Môn Uy, chàng trai này đã tốt nghiệp học viện âm nhạc được một năm, là một ca sĩ nhỏ, không có nhiều fan hâm mộ Không bàn đến chuyện cậu ta làm sao đắc tội với Trần Nhất Nhiên, chỉ cần Trần Nhất Nhiên biết đến một người như vậy cũng đủ khiến trợ lý ngô kinh ngạc. Cho đến khi anh ta hỏi những người có liên quan thì mới biết Đỗ Ngô Huy hiện đang ghi hình cho một chương trình giải trí về tình yêu, khách mời nữ ghép đôi với cậu ta không ai khác chính là em gái lâm lâm của Tổng Giám Đốc Trần. Trợ lý ngô thì ra Đỗ Ngôn Uy đang nhảy disco trên khu có mìn của Tổng Giám Đốc Trần. Là trợ thủ đắc lực của Trần Nhất Nhiên, nên trợ lý Ngô đã sắp xếp tư liệu của Đỗ Ngô Huy ngay trong đêm, sau đó gửi tất cả qua email cho anh. Đã hơn nửa đêm nhưng Trần Nhất Nhiên vẫn không ngủ, anh dựa lưng vào đầu giường, cầm máy tính bảng trong tay kiểm tra email mà trợ lý Ngô vừa gửi. Thông tin về Đỗ Ngô Huy trong email rất chi tiết, thậm chí đến điểm tổng kết của mỗi học kỳ cũng được ghi lại bên trong. Sở yếu lý lịch của Đỗ Môn Uy miễn cưỡng thì cũng tạm được lúc còn đi học thì mỗi năm đều nhận học bổng, cũng giành được một số giải thưởng âm nhạc nhưng chỉ có điều tất cả đều là giải thưởng của học viện người bình thường rất có thể chưa từng nghe qua. Sau khi debut cậu ta phát hành một vài ca khúc giới chuyên môn cũng đánh giá cao sản phẩm của cậu ta nhưng bởi vì không hợp xu hướng thị trường nên nó không được ưa chuộng. Tư liệu còn đặc biệt viết cậu ta và Lệ Thâm đều tốt nghiệp học viện âm nhạc thành phố A và thần tưởng của cậu ta chính là Lệ Thâm. Trần Nhất Nhiên ồ, oh, chương 44, công viên giải trí. Trong khi Trần Nhất Nhiên đang bận điều tra tài sản của Đỗ Môn Uy thì Đỗ Môn Uy đang ở trong khách sạn nghiên cứu cách trang điểm cho ngày mai. Trong phòng có camera, Đỗ Môn Uy cũng biết chương trình sẽ biên tập lại cảnh anh ta tự trang điểm cho mình cho nên cũng thể hiện một chút hài hước để phù hợp với chương trình giải trí. Nhưng anh ta diễn rất tự nhiên, dù sao lại chuyện tự trang điểm cho bản thân như thế này thì không cần cố ý suy nghĩ kịch bản cũng sẽ có rất nhiều tâm trạng trồng chất. Lâm lâm trắng hơn tôi, nếu dùng kem nền này chắc sẽ không phù hợp đâu nhỉ. Dụng cụ mà Đỗ Ngôn Uy đang trang điểm chính là dụng cụ anh ta thường dùng. Màu sắc của kem nền này phù hợp với màu da của anh ta, nhưng có lẽ sẽ không ổn khi lên da của lệ lâm lâm. Nhưng có lẽ ngày mai sẽ dùng đồ trang điểm của lâm lâm, nên tôi chỉ cần luyện thêm một chút kỹ thuật là được. Sau khi nghĩ thông chuyện này, Đỗ Ngôn Uy gật gật đầu, sau đó tiếp tục trang điểm. Tối hôm đó anh ta luyện tập rất chăm chỉ, đến tận nửa đêm mới ngủ, nếu có điện thoại thì anh ta nhất định sẽ chụp lại kiệt tác của mình để gửi cho lệ lâm lâm. Sau khi trải qua một đêm chuẩn bị trước thì ngày hôm sau đỗ ngôn uy trang điểm cho lệ lâm lâm tương đối thuận lợi. Dù sao thì mục đích cuối cùng của chương trình cũng không phải là tranh tài xem ai là người trang điểm cho khách mời nữ đẹp nhất mà là muốn quay được cảnh mập mờ đầy ngọt ngào giữa hai người trong quá trình trang điểm. Cảm xúc của Lệ Lâm Lâm và Đỗ Môn Uy ở trong chương trình giải trí đều khá tốt cả hai đã đóng góp rất nhiều hình ảnh thực tế cho việc chỉnh sửa của tổ chương trình. Về phần trang điểm cho khách mời nữ, nó cũng không quá quan trọng, vì dù sao tổ chương trình cũng sẽ giúp các khách mời nữ sửa lại một chút sẽ không thật sự để bọn họ ra ngoài với bộ mặt này. Lệ Lâm Lâm cũng đi qua nhìn thử khuôn mặt sau khi trang điểm của hai khách mời nữ còn lại công bằng mà nói Đỗ Môn Uy là người trang điểm tốt nhất. Sau khi ghi hình cho phần này xong thì cũng đã gần 10 giờ, Lệ Lâm Lâm và Đỗ Môn Uy lên xe do tổ chương trình sắp xếp tiến đến địa điểm hẹn hò. Sau khi kết thúc một cuộc họp vào buổi sáng, Trần Nhất Nhiên trực tiếp quay về phòng làm việc của mình. Phó áng tư nhìn bộ dạng hồn lìa khỏi xác của anh, bát quái hỏi trợ lý ngô tổng giám đốc Trần Bị làm sao thế? Lại cãi nhau với em gái Lâm Lâm à? Trợ lý ngô nhìn xung quanh một chút nói nhỏ với phó áng tư còn tệ hơn cơ. Còn tệ hơn? Phó Áng tư suy nghĩ kinh ngạc nói: chẳng lẽ em gái Lâm Lâm có bạn trai? Đừng nói là Trần Nhất Nhiên, đến Phó Áng Tư anh đây cũng không đồng ý. Trợ lý Ngô đáp: em gái Lâm Lâm tham gia một chương trình giải trí về tình yêu, điều kiện của khách mời nam cũng không tệ lắm. Phó Áng Tư sừng sốt một chút, sau đó lại bật cười, chỉ có vậy thôi hả? Không phải trước đó tổng giám đốc Trần cũng đi coi mắt hay sao? Cậu ấy tham gia coi mắt em gái Lâm Lâm tham gia chương trình giải trí về tình yêu, rất công bằng. Trợ lý ngô, hơn nữa chương trình giải trí đều là giả, tất cả đều do hiệu ứng của chương trình, không phải thật sự ở cùng nhau. Phó áng tư vỗ vỗ vai trợ lý ngô, nói, dáng khuyên nhủ tổng giám đốc trần nhà cậu cho tốt đi nhé, nói cậu ta suy nghĩ thoáng lên. Sau khi trợ lý ngô trở lại văn phòng của mình, anh ta đã điều tra một chút về chương trình giải trí mà lệ lâm lâm tham gia. Tuy nói các chương trình giải trí đều là giả, thậm chí có sẵn kịch bản, nhưng cặp khách mời tham gia trước đó đã thật sự thành đôi. Đến bây giờ còn chưa chia tay, khi nghĩ đến đây, trợ lý Ngô bắt đầu lo lắng. Em gái Lâm Lâm mới 20 tuổi, đây là độ tuổi mơ mộng về tình yêu, hơn nữa chàng trai kia cũng rất ưu tú, hai người cùng nhau ghi hình cho chương trình giải trí trong vòng 3 tháng, lỡ như diễn giả thành thật thì hai người bọn họ sẽ thật sự thành đôi. Trợ lý Ngô vừa nghĩ đến đây, Trần Nhất Nhiên đã gọi anh ta đến văn phòng tổng giám đốc. Trần Nhất Nhiên ngồi trên ghế làm việc, máy tính trước mặt đang mở, nhưng trợ lý Ngô không biết anh đang nhìn cái gì. Trần Nhất Nhiên trầm mặc nhìn màn hình máy tính một lúc mở miệng nói cậu giúp tôi điều tra một chút lịch trình hôm nay của Lâm Lâm là gì. Chuyện này trợ lý ngô đã điều tra từ lâu, vì anh ta biết chắc rằng Trần Nhất Nhiên sẽ hỏi, hôm qua tôi đã hỏi thăm kỹ càng, hôm nay Lâm Lâm và Đỗ Ngôn Uy sẽ đến công viên giải trí hẹn hò một ngày, chính là khu chúng ta mới xây. Công viên giải trí của chúng ta, Trần Nhất Nhiên híp mắt nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng đứng lên. Lịch trình của ngày hôm nay tạm thời điều chỉnh lại một chút tôi muốn đi thị sát hoạt động kinh doanh của công viên giải trí. Vâng, Tổng Giám đốc Trần, trợ lý ngô lập tức đi làm theo lời dặn, vì muốn cho người phụ trách công viên giải trí chuẩn bị sẵn tâm lý anh ta còn đặc biệt gọi điện thoại báo trước cho bọn họ. Tập đoàn hoa sang kinh doanh nhiều ngành nghề, vì thế sẽ không có khả năng Trần nhất nhiên để ý đến từng hạng mục cho nên hầu hết nhân viên trong hoa sang đều chưa từng nhìn thấy mặt anh. Nhưng người phụ trách công viên giải trí đã gặp Trần Nhất Nhiên vài lần, đó là khi hạng mục mới thành lập và trong một cuộc họp anh ta đã may mắn chứng kiến được phong thái của Trần Nhất Nhiên, nhưng mà bây giờ sếp lớn đột nhiên nói rằng muốn tới thị sát đây đích thực là cơn ác mộng. Trong thời gian ngắn nhất, anh ta đã chịu tập quản lý của các bộ phận khác nhau để mở một cuộc họp khẩn cấp. Nội dung của cuộc họp chính là để thông báo Trần Nhất Nhiên sẽ đến thị sát hoạt động của công viên giải trí yêu cầu bọn họ phải quản lý tốt nhân viên dưới chướng của mình, nhất định phải để lại ấn tượng tốt cho Trần Nhất Nhiên. Nếu không tiền thưởng cuối năm khó mà giữ được. Đối với các nhân viên trong Hoa Sang, Trần Nhất Nhiên là một nhân vật trong truyền thuyết hôm nay có cơ hội gặp được chân Nhân, mọi người ai nấy cũng đều hồi hộp, đồng thời có chút chờ mong, đặc biệt là các nhân viên nữ. Khi Tổng Giám đốc Trần xuất hiện trên trang bìa tạp chí Kinh tế và Tài chính, bọn họ đã thủ sẵn cho mình mỗi người một quyền. Hình ảnh của Trần Nhất Nhiên trên trang bìa tạp chí còn đẹp trai hơn các minh tinh nam trên tạp chí thời trang, thật khó để người ta kìm lại ý nghĩ sâu xa trong đầu. Hôm nay trùng hợp có một chương trình giải trí đến ghi hình, mọi người nhất định phải làm tốt các biện pháp an ninh, giữ gìn trật tự thật tốt tuyệt đối không được để xảy ra chuyện. Rõ, vậy thì mọi người trở về vị trí đi, nhớ biểu hiện thật tốt. Khi xe của Trần Nhất Nhiên đến trước cổng công viên giải trí, giám đốc lý của công viên giải trí đã đứng sẵn ở bên ngoài cùng với một số nhân viên nồng cốt. Trần Nhất Nhiên vừa đi đến, bọn họ lập tức đưa hoa tươi đã chuẩn bị trước cho anh còn cử nhân viên xinh đẹp nhất trong công viên giải trí đến đưa hoa Trần Nhất Nhiên im lặng nhận hoa, sau đó giao lại cho trợ lý Ngô. Không cần nhiều người đi theo tôi như vậy, quá rầm rộ sẽ ảnh hưởng đến khách du lịch. Vâng, vâng, Giám đốc Lý giải tán mọi người, chỉ giữ lại một người quản lý ở bên cạnh, sau đó cùng Trần Nhất Nhiên đi thị sát hoạt động của công viên giải trí. Mặc dù Trần Nhất Nhiên chỉ mang theo trợ lý ngô bọn họ một nhóm bốn người, nhưng bởi vì bốn người đều mặc vest và đi dài tây, lại thêm nhan sắc nổi bật của Trần Nhất Nhiên, nên vẫn ảnh hưởng đến khách du lịch như thường. Giám đốc Lý nhìn những du khách xung quanh đang nhao nhao chĩa camera về phía Trần Nhất Nhiên cũng không biết có nên tiến lên ngăn cản hay không. Cũng may, diễu hành xe hoa đã bắt đầu, mọi người đều bị xe hoa hấp dẫn, nên không còn chú ý đến Trần Nhất Nhiên. Giám đốc Lý thở vào nhẹ nhõm tổng giám đốc Trần còn nói bọn họ làm rầm rộ nhưng người rầm rộ nhất vẫn là anh. Trần Nhất Nhiên đứng một bên nhìn màn biểu diễn của xe hoa, sau đó nhấc chân đi tiếp. Giám đốc Lý theo sát phía sau, giới thiệu với anh các khu vui chơi hàng ngày và công việc của các bộ phận khác khi đi đến trước một địa điểm tham quan. Anh ta như một hướng dẫn viên thực thụ, giới thiệu từng đặc điểm cho Trần Nhất Nhiên. Trần Nhất Nhiên vốn là vì lệ lâm lâm mà đến, nhưng dù sao cũng đã đến, nên thuận tiện nghe giám đốc Lý báo cáo một chút, anh cũng đưa ra một số đề xuất để cải tiến hoạt động của bọn họ. Trợ lý ngô đứng bên cạnh, tổng giám đốc Trần thật sự là ế bằng thực lực, sau khi nói vài câu về công việc Trần Nhất Nhiên bỗng nhiên hỏi tôi nghe nói hôm nay có chương trình giải trí đến đây ghi hình. Đúng vậy, giám đốc Lý liên tục gật đầu, đây cũng là hợp tác để tuyên truyền cho công viên giải trí của chúng ta. Trước khi ghi hình, chúng tôi đã lên kết hoạch chi tiết để đảm bảo không ảnh hưởng đến du khách cũng như giữ hiện trường an toàn. Ừ, Trần Nhất Nhiên gật đầu. Đưa tôi đến chỗ ghi hình. Vâng, Giám đốc Lý dẫn anh đến nơi ghi hình còn đặc biệt giới thiệu với anh chương trình này. Mình tình nữ đến ghi hình hôm nay chính là Lệ Lâm Lâm, người đã giúp chúng ta quay đoạn phim gần đây. Cô ấy rất nổi tiếng, fan hâm mộ cũng rất nhiều, vì để đảm bảo hiện trường trật tự nên chúng tôi đã lên khá nhiều phương án. Trần Nhất Nhiên không nói gì, chỉ đi theo anh ta đến chỗ ghi hình, giám đốc Lý liên lạc với người phụ trách của chương trình thì biết được bọn họ đang ở chỗ vòng đô quay, nên ngay lập tức dẫn Trần Nhất Nhiên đến đó. Khi đến nơi, vừa vặn nhìn thấy Lệ Lâm Lâm và Đỗ Môn Uy đang ngồi trong cabin của vòng đô quay. Vì để không ảnh hưởng đến các du khách khác ngoại trừ cabin trước và sau của Lệ Lâm Lâm thì các cabin còn lại vẫn đón khách như thường. Bởi vì những trò chơi như thế này đều phải xếp hàng cho nên bên trong vòng đô quay rất ít khách sẽ không dễ gây ra hỗn loạn, bên ngoài vòng đô quay đang được ghi hình, nhưng vì có bảo vệ duy trì trật tự nên không xảy ra tình huống bất ngờ. Trần nhất nhiên nhìn cánh cửa cabin đang đóng chặt của Lệ Lâm Lâm và Đỗ Môn Uy, lập tức nhíu mày, bọn họ ghi hình cũng không cần camera man đi theo sao. Giám đốc lý vô cùng hiểu biết nói với anh. Cabin bọn họ đang ngồi đã được xác định từ trước bên trong có lắp đặt camera, không cần camera man đi theo. Khi nói đến đây, giám đốc lý còn cho biết thêm đây là chương trình giải trí về tình yêu, nhất định sẽ tạo cơ hội để cho khách mời ở chung với nhau. Vòng đô quay không gian hạn chế như vậy, từ từ lên cao nhìn rất lãng mạn. Cặp đôi trẻ nào cũng thích lên đó ngồi, thật sự là một dịp tuyệt vời để hâm nóng tình cảm. Trợ lý Ngô, giám đốc lý này thật ra anh không cần giới thiệu chi tiết vậy đâu. Quả nhiên, sau khi Trần Nhất Nhiên nghe anh ta miêu tả, sắc mặt liền trở nên khó coi cái này đi một vòng mất khoảng bao lâu. Giám đốc Lý trả lời, đi một vòng mất khoảng 20 phút. Trần Nhất Nhiên nhíu mày nói, ngồi trong đó 20 phút để làm cái gì? Không thấy nhàm chán sao? Giám đốc Lý thật sự không ngờ Tổng Giám đốc Trần còn thẳng hơn cả mình. Ngồi ở bên trong có thể ngắm phong cảnh chụp ảnh, các cặp đôi cũng có thể ngọt ngào gọi nhau anh anh em em, à đúng rồi, không phải còn có truyền thuyết về vòng đô quay hay sao? Khi lên đến điểm cao nhất những cặp đôi hôn nhau sẽ được ở bên nhau mãi mãi, cho nên rất nhiều cặp đôi sẽ hôn môi khi lên đến điểm cao nhất. Hôn môi, đúng, đúng vậy, tại sao Tổng Giám Đốc Trần lại mẫn cảm với hai từ hôn môi này vậy? Chẳng lẽ do anh độc thân? Với điều kiện của Tổng Giám đốc Trần, muốn tìm kiểu người nào mà không có, vậy mà lại ghen ghét với những cặp đôi hôn nhau. Giám đốc Lý suy nghĩ mãi vẫn không hiểu. Trợ lý Ngô đứng bên cạnh ra sức nháy mắt với anh ta, muốn anh ta im miệng. Giám đốc Lý nhìn trợ lý Ngô một lúc lo lắng hỏi, trợ lý Ngô có phải mắt cậu khó chịu không? Để tôi kêu người lấy thuốc nhỏ mắt cho cậu nhé. Trong công viên giải trí có phòng y tế, những thứ cần thiết đều ở đó, phòng trường hợp xu khách đột nhiên không thoải mái. Giám đốc Lý tận dụng hết mọi cơ hội để quảng bá cho cơ sở vật chất của bọn họ cố gắng thể hiện tất cả những ưu thế trước mặt tổng giám đốc Trần. Còn trợ lý Ngô chỉ đành im lặng ngậm miệng, giám đốc Lý tiền thưởng cuối năm của anh có lẽ tan thành mây khói rồi. Trong 20 phút đó, Trần nhất nhiên vẫn nhìn chằm chằm vào cabin của Lệ Lâm Lâm, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng luôn hai tấm sắt. 20 phút dài đằng đắng trôi qua, Lệ Lâm Lâm và Đỗ Môn Uy cuối cùng cũng xuống mặt đất nhân viên đi lại mở cửa cho hai người. Đỗ Ngô Y rất lịch sự đỡ tay Lệ Lâm Lâm, để cô bước xuống. Gót giày vừa dẫm lên mặt đất Lệ Lâm Lâm đã nhìn thấy Trần Nhất Nhiên sắc mặt lãnh đạm đứng ở bên kia. Sắc mặt này giống hệt sắc mặt của người chồng đi đánh ghen. chương 45 ghen, Lệ Lâm Lâm còn chưa hiểu tại sao Trần Nhất Nhiên lại xuất hiện ở đây thì Trần Nhất Nhiên đã bước lên phía trước. Tổ chương trình vừa được nghe giám đốc Lý giới thiệu về Trần Nhất Nhiên, nên bọn họ cũng không ngăn cản, Đỗ Môn Uy không biết thân phận của anh có hơi tò mò nhìn sang. Sao anh lại ở đây? Lệ lâm lâm nhìn Trần Nhất Nhiên bước tới, hỏi một câu. Trần Nhất Nhiên đáp anh đến đây thị sát công việc không nghĩ tới em cũng ở đây ghi hình cho chương trình. Trợ lý ngô, tổng giám đốc Trần cũng rất được. Trần Nhất Nhiên nói xong, liền chú ý đến Đỗ Môn Uy đứng bên cạnh cô, Lệ Lâm Lâm thấy anh nhìn Đỗ Môn Uy, chủ động giới thiệu, giới thiệu với anh một chút, đây là cộng sự của em, Đỗ Môn Uy, là một chàng trai trẻ tuổi và đứng đắn. Trần Nhất Nhiên, Đỗ Môn Uy cũng cảm thấy lời giới thiệu của Lệ Lâm Lâm có hơi kỳ lạ, nhưng trước đó anh ta cũng đã nghe nhân viên nói qua, trong buổi phỏng vấn, Lệ Lâm Lâm đã nói rằng cô thích những chàng trai có tuổi tác tương đương và là một người đứng đắn. Lúc đó anh ta còn suy nghĩ. Không biết tiêu chuẩn đứng đắn mà cô nói là gì, nhưng xem ra anh ta đã được xếp vào hàng con trai đứng đắn rồi nhỉ. Sau khi giới thiệu cho Trần Nhất Nhiên, cô lại quay sang giới thiệu cho Đỗ Môn Uy, đây là anh trai tôi. Trần Nhất Nhiên, không biết tại sao Trần Nhất Nhiên có chút hiểu được tâm trạng của Lệ Lâm Lâm mỗi khi anh giới thiệu cô là em gái của mình với người khác. Đỗ Môn Uy đứng bên cạnh A một tiếng, như đã hiểu ra, vô cùng nhiệt tình chào hỏi Trần Nhất Nhiên, thì ra là anh trai, em chào anh, em là Đỗ Môn Uy, nghề nghiệp là ca sĩ. Ai là anh của cậu? Trần Nhất Nhiên liếc mắt nhìn anh ta. Cậu và Lâm Lâm chỉ đơn giản là ghi hình cho chương trình, đừng nhập tâm như vậy. Câu nói này của Trần Nhất Nhiên bị tổ chương trình âm thầm phản đối, bọn họ đương nhiên hy vọng khách mời sẽ nhập tâm hơn nữa, càng nhập tâm càng tốt để chương trình của bọn họ đạt hiệu quả tốt hơn. Nhưng bọn họ chỉ có thể nghĩ trong lòng mà thôi, nào dám nói ra trước mặt Trần Nhất Nhiên. Cảm nhận được sự thù địch của Trần Nhất Nhiên dành cho mình, đỗ môn uy xoa xoa mũi, không nói gì thêm. Trần Nhất Nhiên thu lại ánh mắt trên người anh ta, nhìn sang Lệ Lâm Lâm, vừa rồi trong vòng đô quay hai người đã làm gì. Lệ Lâm Lâm nói, thật ngại quá, nội dung của chương trình không thể tùy tiện tiết lộ. Trần Nhất Nhiên tức đến mức bật cười, yên tâm, anh sẽ không tiết lộ ra ngoài. Lệ Lâm Lâm vẫn không chịu nói, nếu anh thật sự muốn biết như vậy thì đợi đến khi chương trình phát sóng hãy xem cho thật kỹ. Nhân viên chương trình nghe được câu này ở trong lòng giơ ngón tay cái cho Lệ Lâm Lâm thật sự là biết nắm bắt mọi cơ hội để quảng bá cho chương trình của bọn họ. Em gái Lâm Lâm quá tuyệt vời. Trần nhất nhiên nhách môi im lặng nhìn Lệ Lâm Lâm, đỗ ngôn uy bị kẹp giữa hai người, như thể có một chiếc gai nhọn đang đâm vào lưng anh ta. Đỗ Môn Uy cười gượng hai tiếng, hỏi lệ lâm lâm bên cạnh, lâm lâm, em muốn ăn kem không? Tôi sẽ đi mua hai cây kem ấp quế. Gai nhọn đâm vào lưng, miêu tả sự lo lắng, bồn chồn. Dạ dày lâm lâm không tốt, không thể ăn đồ lạnh. Lệ lâm lâm còn chưa lên tiếng, Trần Nhất Nhiên đã bình tĩnh bác bỏ lời đề nghị của Đỗ Môn Uy, giọng nói thậm chí còn lạnh hơn cả kem. Lúc Lệ Lâm Lâm học trung học có một lần không biết đã ăn phải thứ gì dẫn đến viêm dạ dày cấp tính, không chỉ khiến cô nôn mửa và tiêu chảy, mà còn khiến cô vô cùng đau đớn. Chuyện này đã làm cho Lệ Thâm và Dư Vãn vô cùng sợ hãi, vội vội vàng vàng đưa người đến bệnh viện. Bác sĩ kê thuốc cho Lệ Lâm Lâm còn liên tục truyền nước biển đến tận mấy ngày. Lúc đó, Lệ Lâm Lâm cứ nghĩ mình sắp phải đi chầu ông bà, nên ở trong bệnh viện khóc lóc đòi gọi điện thoại cho Trần Nhất Nhiên. Lệ Thâm và Dư Vãn không khuyên được cô chỉ có thể gọi điện cho Trần Nhất Nhiên đang du học ở nước ngoài. Mỗi giờ bên Trần Nhất Nhiên chạy lạch so với trong nước Anh phải thức dậy lúc nửa đêm để nói chuyện điện thoại với Lệ Lâm Lâm. Lệ Lâm Lâm vẫn luôn gào khóc ẩm ý, nhưng sau khi nhìn thấy Trần Nhất Nhiên qua video cô cuối cùng cũng dần bình tĩnh. Trong lúc Lệ Lâm Lâm ở bệnh viện truyền dịch thì Trần Nhất Nhiên cũng theo cô nói chuyện phiếm, chỉ khi nào cô truyền xong anh mới cúp điện thoại. Sau lần đó, dạ dày của Lệ Lâm Lâm trở nên yếu hơn, chỉ cần không chú ý một chút liền dẫn đến viêm dạ dày cấp tính, nhưng Lệ Lâm Lâm đã ngày càng trưởng thành, sức đề kháng cũng tốt hơn nhiều, nên rất ít khi bị bệnh. Lệ Lâm Lâm nhìn Trần Nhất Nhiên một chút nói với Đỗ Ngôn Uy, không sao, đó là chuyện lúc nhỏ, bây giờ tôi không yếu như vậy, chỉ ăn một cây mà thôi, không vấn đề gì. Được vậy để tôi đi mua cho em. Đỗ Ngô uy mỉm cười nhìn cô, sau đó đi mua kem. Trần nhất nhiên không nói gì, nhưng sắc mặt lại khiến cho người ta muốn chủ động đầu hàng. Lệ lâm lâm nhìn mấy người đi bên cạnh anh, mở miệng nói chắc anh vẫn còn muốn đi thị sát đúng không? Vậy em sẽ không làm phiền anh. Em còn phải tiếp tục ghi hình cho chương trình, em đi trước. Lệ Lâm Lâm nói xong thì đi theo nhân viên đến chỗ đỗ môn uy, Trần Nhất Nhiên đứng im tại chỗ, anh không đuổi theo Lệ Lâm Lâm, nhưng người ngoài cũng nhìn ra được tâm tình của anh đang rất không tốt. Điều này càng khiến cho giám đốc Lý lo lắng, chẳng lẽ Trần Nhất Nhiên thật sự ghen ghét các cặp đôi ngồi vòng đô quay? Hay là bọn họ tìm một nhân viên nữ đi cùng với anh lên đó cho anh trải nghiệm một chút? Anh ta còn đang bận suy nghĩ về chuyện này, thì Trần Nhất Nhiên đột nhiên lên tiếng, đi thôi, đến địa điểm khác. Vâng, vâng. Giám đốc Lý vội vàng cười tươi, mời lão Phật ra là Trần Nhất Nhiên đến một nơi khác. Lệ Lâm Lâm quay đầu, nhìn về hướng bọn họ rời đi, bỗng nghe thấy Đỗ Ngôn Uy gọi mình, Lâm Lâm, em muốn vị dâu Tây hay vị sô-cô-la? Thật ra, Lệ Lâm Lâm thích ăn cha, nhưng Đỗ Ngôn Uy không mua vị đó, tôi muốn vị dâu Tây cảm ơn anh. Không có gì, Lệ Lâm Lâm và Đỗ Ngôn Uy ngồi xuống băng ghế dài, Đỗ Ngôn Uy khẽ hỏi cô một câu. Người vừa rồi có thật là anh trai em không? Lệ lâm lâm sửng sốt một chút gật đầu nói, đúng rồi. Là anh nói như thế. Đỗ nguồn uy đáp em mà không nói thì tôi còn tưởng anh ấy là bạn trai em. Lệ lâm lâm lại sửng sốt bộ dạng vừa rồi của Trần Nhất Nhiên thật sự là quá dọa người, có lẽ anh ấy hơi siscon. Siscon là một thuật ngữ được sử dụng trong hoạt hình Nhật Bản. Thuật ngữ này đề cập đến tình cảm giữa anh chị em ruột trong cùng một gia đình. Cảm giác này được cho là nhiều hơn mối quan hệ ruột thịt một chút. Bây giờ Lệ Lâm Lâm vẫn còn nhớ rất rõ thời điểm cô và Trần Hy học tiểu học Trần Nhất Nhiên đã học cấp 3. Lúc đó Trần Nhất Nhiên không chỉ đẹp trai mà còn học giỏi, là một nhân vật làm mưa làm gió trong trường. Có rất nhiều nữ sinh thích anh, nổi bật trong số đó chính là hoa khôi của lớp và chị đại của trường. Nhưng Trần Nhất Nhiên một lòng muốn học tập nên thái độ đối với hai người đó vô cùng lạnh nhạt chỉ có Trần Hy là ngoại lệ Vào thời điểm đó, mỗi ngày anh đều đạp xe đạp đưa đón Trần Hy đến trường tiểu học, điều này luôn khiến các nữ sinh khác khen tị Đôi khi Lệ Lâm Lâm cũng sẽ cố ý về muộn, ở trong lớp đợi Trần Nhất Nhiên cùng với Trần Hy, chỉ vì muốn nhìn thấy anh nhiều hơn. Nói anh Siscon thì cũng không sai, à phải rồi, cô còn nghe nói lúc Trần Hy vừa chào đời, Trần Nhất Nhiên là người đầu tiên học cách thay tả cho em bé. Sau khi nghe cô nói, Đỗ Môn Uy khẽ gật đầu, à, nếu tôi có một cô em gái đáng yêu như vậy, thì chắc chắn tôi cũng sẽ siscon. Anh đang tận dụng cơ hội khen tôi sao? Tôi nói thật mà, Đỗ Môn Uy cười cười, nói với cô. Nhưng nếu gặp một cô gái có anh trai siscon thì cũng hơi khó theo đuổi. Anh trai của em có từng dằn mặt người nào theo đuổi em chưa? Lệ Lâm Lâm đáp, anh ấy đi du học trước khi tôi tốt nghiệp tiểu học nữa kìa, anh ấy mới trở về nước trong 3 năm gần đây, hoàn toàn không có cơ hội này. Cho nên, bây giờ anh muốn trải nghiệm lại chuyện mình đã bỏ lỡ sao? Hai vị khách mời chúng ta sẽ tiếp tục đến địa điểm tiếp theo. Nhân viên công tác đi tới thúc giục hai người đi theo tiến độ của chương trình. Lệ Lâm Lâm và Đỗ Ngôn Uy đứng lên, vừa ăn kem vừa đi về phía trước. Cũng trong ngày hôm nay, du khách trong công viên giải trí đã đăng ảnh của Lệ Lâm Lâm và Đỗ Ngôn Uy lên mạng bởi vì có không ít người chụp được quá trình làm việc của chương trình, nên chủ đề này dần được phổ biến. Cuối cùng tiêu đề Lệ Lâm Lâm hãy bắt đầu yêu từ ngày hôm nay đã trực tiếp leo lên hot search. Cái gì cơ, em gái Lâm Lâm tham gia chương trình giải trí về tình yêu Á? Vậy có phải CP bắc quốc giai nhân của Mỹ sẽ rơi vào kết cục be không? À a tại sao Lâm Lâm đứng chung với ai, tôi cũng cảm thấy có mùi CP vậy nè. Những bức ảnh chụp hai người làm việc trông thật ngọt ngào. Cư dân mạng nhanh chóng bàn tán sôi nổi, có rất nhiều người lấy bức ảnh chụp chung của hai người ra để gặm đường, danh tính của nam khách mời Đỗ Môn Uy cũng nhanh chóng được tiết lộ. Chương trình giải trí còn chưa chính thức ra mắt mà chủ đề về CP Uy Phong Lâm Lâm đã muốn bùng nổ. Đỗ Môn Uy Uy trong Uy Phong, ghép với Lâm Lâm thì chúng ta có CP Uy Phong Lâm Lâm. Trong Mew in the U thì gặm đường của CP bắc quốc giai nhân, bây giờ yêu đương thì có cpu phong lâm lâm, hạnh phúc nhân đôi đầu chó. Trần nhất nhiên cũng đang xem Weibo hiện tại, anh thật sự rất khó có thời gian để dạo Weibo. Cái tài khoản Weibo này được anh nhặt về sau khi giao lưu thân mật với anh bạn nhỏ Lục Vũ Hiên. Nhìn bình luận của cư dân mạng, anh cười nhạo một tiếng, sau đó tắt điện thoại. Cái này mà cũng kêu ngọt, cái này mà cũng đòi gặm, cư dân mạng ngày thường sống thiếu thốn tình cảm như vậy à. Trần Nhất Nhiên bỗng thấy khó chịu trong người, chỉ có thể phát tiết thông qua công việc toàn thể nhân viên trong tập đoàn Hoa Sang, tối nay lập tức tăng ca. Sau một ngày bận rộn, Trần Nhất Nhiên trở về ngân loan, ngâm mình trong làn nước ấm. Anh dựa lưng vào thành bồn, xoa xoa ấn đường. Gần đây anh cảm thấy bản thân quá khác thường, mà nguyên nhân của sự khác thường này không ai khác chính là Lệ Lâm Lâm. Từ trước đến này, Trần nhất nhiên là người khi gặp vấn đề thì sẽ phân tích vấn đề và tìm ra hướng giải quyết cho nên bây giờ anh đang tự tiến hành phân tích sâu sắc bản thân mình tại sao anh lại bị như vậy. Anh rất ít khi thể hiện tình cảm ra ngoài, nhưng điều này không có nghĩ là anh không có tình cảm, anh cũng đã tự hỏi bản thân nhiều lần có phải anh đang ghen hay không. Nhưng nếu đúng là anh ghen, vậy thì điều đó có nghĩa tình cảm anh dành cho Lâm Lâm không phải là tình cảm anh em trong sáng. Không, hãy suy nghĩ một cách cẩn thận, nếu đổi lại Trần Hy yêu đương với một người con trai khác, anh cũng sẽ giống bây giờ, đi điều tra 18 đời tổ tông của tên đó, sau đó hắn ta làm gì thì anh cũng sẽ bắt bẻ. Anh tin rằng người cậu thân yêu của mình là Trần Túy cũng sẽ làm như vậy. Cho nên, đây chỉ là phản ứng bình thường của một người anh trai thôi sao? Nếu đổi thành Trần Hy, liệu tâm trạng của anh có bị ảnh hưởng, công việc có bị xáo trộn hay không? Trần nhất nhiên thở ra một hơi, rồi tự chìm bản thân xuống mặt nước. Sau khi bước ra khỏi bồn tắm, sự mệt mỏi của cơ thể đã tiêu tan được một chút nhưng sự phiền muộn trong lòng vẫn không hề thuyên giảm. Anh không phải là người sống tình cảm, nhưng thứ cảm xúc đang hiện hữu trong lòng anh lại không có cách nào giải quyết. Trần Nhất Nhiên nhíu mày, ngồi trên giường trầm tư, rõ ràng là đã tối muộn, vậy mà một chút buồn ngủ cũng không có. Trong đầu đều là chuyện của Lệ Lâm Lâm, Trần Nhất Nhiên đang suy nghĩ miên man thì điện thoại bên cạnh bỗng nhiên vang lên. Trần Nhất Nhiên thật sự không muốn bắt máy, nhưng nó vẫn cứ rung liên tục cuối cùng anh cũng nhíu mày nhìn qua. Là một dãy số lạ, Trần Nhất Nhiên tìm kiếm dãy số này trong trí nhớ của mình, điện thoại đã tự động ngắt máy. Nhưng ngay sau đó, đối phương lại gọi điện lại. Trần Nhất Nhiên vươn tay lấy điện thoại, bấm nhận ai vậy? Là tôi đây, Tổng Giám Đốc Trần. Đối phương có hơi kích động tự giới thiệu bản thân với Trần Nhất Nhiên, sau khi giới thiệu xong anh ta cảm thấy không khí có chút trầm lặng nên liền bổ sung một câu. Chụp cửa hàng bán đồ chơi lắp ráp cho cậu, cậu còn nhớ tôi không? Trần nhất nhiên sững sờ một lúc mới nhớ ra chuyện này, còn nhớ anh đã tìm được món đồ chơi tôi muốn rồi. Đúng vậy, đối phương kích động nói, đúng lúc gặp được người muốn bán nó. chương 46, đối thủ cạnh tranh. Trước đó đối phương nói sẽ giúp anh tìm đồ chơi lắp ráp Trần Nhất Nhiên cũng không ôm hy vọng quá nhiều, hơn nữa trong khoảng thời gian này có quá nhiều chuyện xảy ra, nên anh cũng đã quên mất chuyện này, không ngờ chủ tiệm thật sự giúp anh tìm được nó. Trần Nhất Nhiên cầm điện thoại di động ánh mắt vô thức nhìn về phía thổ kính, sau đó mới ý thức được đây là nhà ở Ngân Loan, anh đặt bộ đồ chơi lắp ráp ở công viên Tinh Hải, không có mang theo, là thật sao? Tôi biết rất rõ có nhiều người đã làm giả nó. Bởi vì nhà siêu tập đội giá lên cao, nên đương nhiên trên thị trường cũng sẽ xuất hiện đồ giả trước đó Trần Nhất Nhiên đã thấy qua. Đối phương nói cậu yên tâm, nhất định là thật nếu là giả thì chỉ cần nhìn thoáng là có thể nhận ra. Hơn nữa, người bán cũng là một nhà siêu tập nếu không phải do thiếu tiền thì cậu ta cũng sẽ không bán. Trần Nhất Nhiên ừ một tiếng tiền không thành vấn đề, người đó muốn bao nhiêu. Chủ tiệm nhớ tới 10 vạn trước đó, âm thầm cảm thán về độ xa xỉ của anh, cậu ta không có báo giá. Không báo giá, Trần Nhất Nhiên ở trên thương trường đã gặp qua đủ mọi thủ đoạn, không nghĩ tới mua đồ chơi mà cũng gặp phải chuyện này. Tôi không có thời gian co kè mặc cả với cậu ta, muốn bao nhiêu thì trực tiếp nói. Là như thế này, chủ yếu là bởi vì ngoài chúng ta ra, còn có thêm một người muốn mua nó. Hừ, Trần Nhất Nhiên cười hừ một tiếng, cảm thấy đây chỉ là một chiêu trò để người bán tăng giá mặc kệ đối phương trả bao nhiêu tôi trả nhiều hơn số đó một vạn. Không hổ danh là Tổng Giám Đốc Trần. Vậy được để tôi liên hệ với cậu ta. Ừ, Trần nhất nhiên không trực tiếp hỏi anh ta thông tin liên lạc của người bán. Thứ nhất, sẽ có người giúp anh làm chuyện đó tránh đỡ phiền phức. Thứ hai, anh cũng thừa biết chủ cửa hàng không phải vì lòng tốt mà giúp anh tìm đồ chơi lắp ráp dù sao cũng phải để người ta kiếm chút tiền ở giữa. Chưa được bao lâu chủ cửa hàng lại gọi tới. Trần Nhất Nhiên bắt máy trả lời cuộc gọi thương lượng xong rồi. Chưa chưa xong, chưa xong, giọng điệu của Trần Nhất Nhiên thể hiện sự nghi ngờ sâu sắc về khả năng làm việc của anh ta. Chụp cửa hàng lại một lần nữa cảm thấy mình sắp trở thành nhân viên ưu tú trong top 500 thế giới, mỗi ngày đối mặt với ông chủ lớn quả thật không phải chuyện người thường có thể làm được. Là như thế này, người bán nói muốn gặp mặt trực tiếp để nói chuyện. Gặp mặt, ngoại trừ lần trước trùng hợp bắt gặp món đồ chơi lắp sắp ở thành phố Hát thì tất cả những món còn lại Trần nhất nhiên đều mua lại từ trên mạng. Đầu năm nay có rất ít người yêu cầu trao đổi trực tiếp. Đối phương là người ở đâu? Là người của thành phố A? Chủ cửa hàng nói đến đây, lại ân cần hỏi một câu. Tổng Giám đốc Trần, bây giờ anh đang ở thành phố A đúng không? Một ông chủ lớn như Trần Nhất Nhiên, lúc nào cũng phải đi công tác ở khắp nơi, nếu như anh không ở thành phố A thì chuyện này có hơi phiền phức. Đúng vậy, Trần Nhất Nhiên nói, vậy thì tốt rồi, chụp cửa hàng thở vào nhẹ nhõm, người mua còn lại cũng ở thành phố A, người bán nói sau khi gặp mặt cả hai, ai có thành ý nhất sẽ bán cho người đó. Trần Nhất Nhiên hơi nhíu mày, hành vi của người bán rất không hợp tình hợp lý. Loại chuyện giao dịch đơn giản như thế này, dù cho anh ta có muốn người mua đấu giá chúng thì đều có thể thực hiện trên mạng, nên cơ bản không cần thiết phải gặp mặt. Lại còn nói chuyện thành ý với anh, vậy tại sao không nói thẳng là ai sẽ có duyên với món đồ chơi này? Trần nhất nhiên hoàn toàn không tin vào lý do đó, nếu giả sử cùng nhau nói chuyện thì người trả nhiều tiền hơn chắc hẳn là người có nhiều thành ý. Người bán là ai? Trần nhất nhiên hỏi. Chụp cửa hàng đáp tôi cũng không biết nick name của cậu ta trong giới của chúng tôi, cậu ta là một người rất có danh tiếng, sở hữu không ít đồ chơi lắp ráp đã ngưng sản xuất không chỉ của Mơ Lâu mà còn của nhiều thương hiệu nổi tiếng khác. Nhưng xưa nay cậu ta đều không bán, chỉ đăng nó lên mạng để khoe khoang. Có thể siêu tập nhiều món đồ chơi đã ngưng sản xuất như vậy, thì điều kiện kinh tế chắc chắn không tôi. Trần nhất nhiên suy nghĩ, hỏi chủ cửa hàng, thông tin về người mua còn lại anh có biết không? Tôi đã hỏi tham qua, nhưng anh ta không chịu nói. Trần Nhất Nhiên cân nhắc một chút, sau đó đồng ý, khi nào, ở đâu. Tôi lập tức gửi cho cậu. Được, Trần Nhất Nhiên cúp điện thoại, anh nhận được tin nhắn từ chủ cửa hàng. Đối phương hẹn gặp mặt ở thiên hạ cư, thời gian được xác định là xế chiều ngày mai. Trần Nhất Nhiên trả lời đã biết, sau đó đặt điện thoại xuống. Chủ cửa hàng nhận được tin nhắn của anh trong lòng thở vào nhẹ nhõm. Việc mua bán lần này thật sự quá hời, người bán đã hứa dù cuộc giao dịch thành công hay thất bại thì cũng sẽ cho anh ta một khoản tiền không thành công sẽ cho anh ta chút tiền an ủi còn thành công sẽ chia cho anh ta chút tiền hoa hồng. Lần trước có thể bán được 10 vạn, lần này chắc chắn giá cả sẽ cao hơn. Mới nghĩ đến thôi mà đã thấy kích động rồi. Ở nơi một khác Lệ Lâm Lâm cũng nhận được cuộc gọi từ anh bạn nhỏ Lục Vũ Hiên, chị Lâm Lâm, đồ chơi lắp ráp mà lần trước chị nhờ em tìm đã có người bán. Lệ Lâm Lâm vừa mới ghi hình cho chương trình giải trí xong, đang trên đường trở về Ngân Loan. Có tất cả ba cặp đôi trong hãy bắt đầu yêu từ ngày hôm nay, nội dung bọn họ ghi hình trong hai ngày qua có thể phát sóng được hai tập bây giờ có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút nhưng tối ngày mai cô vẫn phải gấp rút lên núi Dô Tiên để ghi hình cho Miu In Đẩu. Lệ Lâm Lâm ngồi trong xe bảo mẫu, hỏi Lục Vũ Hiên ở bên kia thật sao? Đối phương muốn bán thế nào? Người đó nói muốn gặp mặt cả hai để nói chuyện. Cả hai? Vâng, tuy giọng nói Lục Vũ Hiên vẫn còn trẻ con, nhưng khi thảo luận vấn đề lại rất ra dáng người lớn. Hình như có thêm một người muốn mua, người bán nói muốn gặp mặt trực tiếp xem ai là người có thành ý hơn. Thật không dễ gặp được loại yêu cầu này ở thời đại Internet phát triển. Người bán ở đâu vậy em? Chị yên tâm, là người của thành phố A, muốn hẹn gặp ở thiên hạ cư. À lệ lâm lâm cảm thấy bây giờ cô tốt xấu gì cũng là một nữ minh tinh, nếu tùy tiện ra ngoài thì có phải không ổn lắm không? Nhưng cô có thể mang khẩu trang và đội tóc giả, ngụy trang một chút chắc không sao đâu nhỉ. Nhưng chị Lâm Lâm phải chuẩn bị tâm lý thật tốt vì đồ chơi này là hàng hiếm nên giá cả chắc chắn sẽ không thấp chưa kể bây giờ còn thêm một đối thủ cạnh tranh. Lục Vũ Hiên bắt đầu giúp lệ Lâm Lâm định giá. Nếu đối phương thật sự muốn mua thì theo như em dự tính con số cuối cùng rất có thể sẽ hơn 10 vạn. Lệ Lâm Lâm đã từng nhìn thấy qua món đồ chơi này, nó thật sự rất nhỏ, chắc chỉ cao khoảng 10cm, tuy các khớp có thể cử động được nhưng cũng không phải kỹ thuật gì mới lạ, chỉ một cái mà bán được 10 vạn, điều này thật sự khiến cô kinh ngạc giá cả thị trường ư. Đúng vậy, người bán vốn là một nhà siêu tập bên trong giới cũng rất nổi danh, nhưng em nghe nói anh ta đột nhiên bị thiếu tiền nên mới miễn cưỡng bán nó. Ồ vờ kịch khá toàn diện, vậy em gửi thời gian và địa điểm cho chị đi. Vâng ạ. Lệ Lâm Lâm nhận được WeChat của Lục Vũ Hiên, cậu nhóc đã gửi định vị cho cô. Thiên Hà Cư, Lệ Lâm Lâm nhướng mày, được đấy, lựa chọn địa điểm cũng không tệ, đối với những người nổi tiếng như các cô thì nơi này vô cùng tốt. Ngày hôm sau, Lệ Lâm Lâm cải trang cẩn thận, lén lén lút lút đi ra ngoài. Người bán chắc hẳn là một người sang trọng, đặt phòng không phải là một phòng bình thường, mà là một phòng VIP đặc biệt loại phòng này nằm trong một khu riêng biệt dành riêng cho doanh nhân và người giàu có ở đây cũng có thể thường xuyên nhìn thấy các minh tinh ra vào. Người bán hẹn 3 giờ, vì muốn cho đối phương cảm nhận được sự chân thành của mình, lệ lâm lâm đã đến sớm hơn 10 phút. Không nghĩ tới, đối thủ cạnh tranh còn chân thành hơn cả cô, lúc cô đến nơi, anh đã ngồi sẵn trong phòng. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là người này trông giống hệt Trần Nhất Nhiên. Lệ lâm lâm lập tức ngu người tại chỗ, Trần Nhất Nhiên nghe thấy có người bước vào tưởng đó là người bán, kết quả vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cô gái trẻ có mái tóc đỏ chót. Trang phục của cô vô cùng khoa trương, không chỉ có quả đầu đỏ chót bắt mắt mà ngay cả áo tay thụng và đôi ủng màu đen cũng khiến cho người khác chú ý, nếu bên hông có thêm một cây đao thì cô có thể trực tiếp xuất đạo thành lập bang hội. Ăn mặc khoa trương như thế này, vậy mà trên mặt vẫn luôn đeo khẩu trang, khẩu trang và quần áo của cô đều cùng một màu đen lạnh lùng. Trần Nhất Nhiên nhìn cô liền biết cô không phải là người bán. Lệ lâm lâm thấy ánh mắt của Trần Nhất Nhiên dừng trên người mình cả người lập tức trở nên căng thẳng. Cũng may cô đã ổn định lại cảm xúc không để lộ bất kỳ sơ hở nào trước mặt Trần Nhất Nhiên cô bình tĩnh đi đến ghế sofa ngồi xuống. Lệ lâm lâm ngồi xuống với một tư thế vô cùng sang chảnh, rất phù hợp với tính cách nhân vật mà cô thiết lập hiện tại. Trần nhất Nhiên lại nhìn cô một chút, sau đó nhìn sang chỗ khác. Anh nhấp một ngụm trà mà nhân viên phục vụ vừa pha, cũng không chủ động nói chuyện. Căn phòng yên tĩnh được một lúc thì lại có người đi đến, lần này là một chàng trai trẻ tuổi. Anh ta ăn mặc rất sang trọng và thời thưởng, còn đeo thêm một chiếc túi bao tử trước ngực. Sau khi đi vào phòng VIP, anh ta trước tiên nhìn thoáng qua Trần Nhất Nhiên đang ngồi uống trà, sau đó mới quay đầu nhìn Lệ Lâm Lâm đang ngồi trên ghế sofa. Wow, nhìn thấy cách ăn mặc của Lệ Lâm Lâm, anh ta bất ngờ nhướng mày. Thượng đạo, thượng đạo ý nói những người trong bang phái, xã hội đen hoặc thế giới ngầm. Lệ Lâm Lâm nhìn anh ta, lạnh lùng gật đầu. Thất lễ, thất lễ. Chàng trai trẻ ôm quyền hướng về phía Lệ Lâm Lâm, sau đó đặt chiếc túi bao tử xuống bàn. Đồ chơi lắp ráp mà hai vị muốn tôi đã mang tới, nó ở đây. Cậu ta nói xong liền mở khóa chiếc túi, lấy đồ chơi ra ngoài. Lệ lâm lâm nhìn chằm chằm lên bàn cuối cùng cũng thấy được phiên bản hiếm có trong truyền thuyết. Đó chính là một người mặc một chiếc váy công chúa màu hồng trên đầu đội vương miệng. Cô nhìn một hồi cũng không thấy có gì đặc biệt, nhưng mà thôi, đây chính là chỗ khôn khéo của thương gia. Nó lại là phiên bản giới hạn cũng không còn sản xuất, nên giá trị tự nhiên cũng sẽ tăng lên. Ngược lại Trần Nhất Nhiên chỉ cần nhìn qua là có thể biết được đây chính là món đồ chơi cuối cùng mà anh luôn tìm kiếm công chúa thời trang. Nó là hàng thật nếu giả cũng không thể lừa được anh. Trần Nhất Nhiên đặt tách trà trên tay xuống, nhìn chàng trai đối diện nói đi cậu tính bán thế nào. Chàng trai cười hì hì hai tiếng, đánh giá anh một chút sau đó nói với cả hai người, như thế này đi trước hết hai người hãy nói cho tôi biết lý do tại sao hai người muốn mua món đồ chơi này. Sắc mặt Trần nhất nhiên không đổi, anh nói, siêu tập. Chàng trai hơi nghiêng người về phía anh, như thể đang suy đoán chuyện gì, nhìn anh không giống người thích siêu tập đồ chơi cho lắm. Không phải anh nên siêu tập những thứ như đồ cổ hoặc rượu hay sao? Trần nhất nhiên nhìn chàng trai, đúng là tôi không thích nhưng tôi mắc bệnh OCD, bộ siêu tập còn thiếu đúng một cái. À ra là vậy, chàng trai tỏ vẻ giật mình gật đầu, sau đó đi tới nhìn lệ lâm lâm trên ghế sofa. Vậy còn chị thì sao? Lệ Lâm Lâm ho nhẹ một tiếng, cố gắng đè thấp giọng nói hết mức có thể trả lời câu hỏi của chàng trai. Tôi cũng siêu tập vì thú vị thật đấy. Chàng trai không nhịn được bật cười, nhìn hai anh chị không giống người thích siêu tập cái này. Một người là doanh nhân ưu tú, còn một người giống như xã hội đen. Không ngờ đại tiểu thư của bang phái lại có sở thích trẻ con như vậy. Lệ Lâm Lâm, vậy chị nói tôi nghe thử một chút. Series này có bao nhiêu cái? Tên gọi của từng cái là gì? Câu hỏi này quá làm khó lệ lâm lâm cô rồi. Tôi mua cho một người bạn. Trần Nhất Nhiên ngồi bàn bên cạnh khóe môi khẽ cong lên. Chuyện audio được đọc ở cỗ úc đọc chuyện.com. Trường 47, một chút phong cảnh. Hỏi cũng đã hỏi rồi, đừng ở đây lãng phí thời gian. Trần Nhất Nhiên nhìn về phía chàng trai thúc giục cậu ta tiến hành quá trình tiếp theo. Chàng trai quay đầu nhìn anh cười một tiếng, thời gian của Tổng Giám Đốc Trần rất quý giá, anh ở đây lãng phí một giây với tôi, có phải đã tổn thất mấy trăm triệu rồi không? Lệ lâm lâm nhướng mày có hơi kinh ngạc vì cậu ta cũng biết Trần Nhất Nhiên. Mặc dù Trần Nhất Nhiên đã từng lên trang bìa của các tạp chí về kinh tế và tài chính nhưng chàng trai này nhìn kiểu gì cũng không giống một người thích đọc những thể loại tạp chí đó. Trần Nhất Nhiên không có vẻ gì gọi là ngạc nhiên, anh nhìn chàng trai trẻ đối diện chậm rãi nhấp một ngụm trà. Không tốn nhiều như vậy, nhưng hình như gần đây thiếu gia thích không được tốt lắm thì phải, phải dựa vào số tiền bán ra của bộ siêu tập để kiếm sống. Chàng trai trẻ sưỡng sờ, vẻ mặt không còn đắc ý như lúc nãy, anh biết tôi. Cậu ta chưa bao giờ tiết lộ danh tính của mình trên Internet, những người liên lạc để giao dịch với cậu ta cũng không biết cậu ta là ai, vậy làm sao mà Trần Nhất Nhiên biết được chứ? Cậu không cần ngạc nhiên như vậy, thật ra trước khi gặp cậu tôi cũng không biết cậu là ai. Trần Nhất Nhiên nói. Trần nhất nhiên nói xong câu này, chàng trai càng thêm nghi ngờ, làm sao anh biết tôi trông như thế nào? Chúng ta chưa từng gặp nhau. Trần nhất nhiên nghe anh ta hỏi như vậy, không nhịn được bật cười, đúng thế, cho tới bây giờ tôi và cậu chưa từng gặp nhau, nhưng chẳng phải cậu cũng biết tôi đó sao? Chàng trai, hai người bọn họ mỗi người một câu, khiến lệ lâm lâm cảm thấy bản thân từ một người đi đấu giá thành một người ăn dưa. Tình huống bây giờ là sao? Có muốn bán đồ nữa không? Chàng trai trẻ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nếu đã bị Trần Nhất Nhiên nhận ra, thì cậu ta cũng không cần tiếp tục giả vờ nữa. Cậu ta bới bới mái tóc ngắn, một chân dẫm lên ghế, bày ra bộ dạng mà cậu ta cho là phong độ nhất, không sai tiểu ra tôi đây đi không đổi tên, ngồi không đổi họ tiểu thiếu ra nhà họ thích thích hảo tại hạ xin được chính thức ra mắt. Quào, wow, không ngờ bên cạnh cô lại có chung nhị bệnh. Tại sao anh lại nhận ra tôi? Thích Hạo hỏi, Trần Nhất Nhiên hỏi ngược lại, vậy tại sao cậu lại biết tôi? Thích hảo nói, lời này không phải quá vô nghĩa sao. Anh là đối tượng coi mắt của chị tôi, đương nhiên tôi phải nắm rõ thông tin của anh trong lòng bàn tay. À, Trần nhất nhiên bình tĩnh gật đầu. Tôi là đối tượng coi mắt của chị cậu, đương nhiên tôi phải nắm rõ thông tin của chị cậu trong lòng bàn tay. Thích Hạo, tên đàn ông này đi coi mắt lại còn điều tra kỹ càng trên dưới nhà họ thích như vậy. Nhưng cậu ta cũng đã điều tra anh. Hừ tôi còn tưởng đối tượng coi mắt của chị tôi là người ghê gớm như thế nào. Hôm nay nhìn qua, xem ra cũng chẳng thấy có gì đặc sắc. Thích hảo khenh bì nhìn Trần Nhất Nhiên bằng nửa con mắt. Anh dựa vào cái gì mà xem thường chị tôi? Chị tôi thông minh lại xinh đẹp, rất có năng lực làm việc vậy mà vẫn không xứng với anh. Trần Nhất Nhiên nói, không có cái gọi là xứng hay không, chỉ là không thích hợp. Anh đừng lừa tôi, tôi nhìn chị tôi như thế thì biết ngay anh là người vứt bỏ chị ấy. Lệ lâm lâm ngồi một bên suýt chút nữa bị dưa làm nghẹn chết cô mẩn người ngồi trên ghế sofa. Cái gì đấy, cái gì đấy. Người bán này là em trai của đối tượng coi mắt của Trần Nhất Nhiên. Trần Nhất Nhiên còn vứt bỏ chị người ta. Hèn chi ngày nào cô cũng thấy Trần Nhất Nhiên ở trong nhà, không đi ra ngoài hẹn hò, hóa ra là do không thành. Trần Nhất Nhiên liếc nhìn phần lõm trên ghế sofa mà Thích hạo để lại, nói một câu tôi nghĩ hôm nay cậu đặc biệt mời chúng tôi đến đây, không phải là vì muốn bán đồ chơi lắp ráp. Không sai, Thích hạo hất phần tóc mái của mình. Anh bắt nạt chị tôi còn muốn tôi bán đồ chơi cho anh. Ha ha, anh đi mà nằm mơ. Tôi nói cho anh biết, hôm nay tôi tới đây là để làm nhục mặt anh. Lệ Lâm Lâm, wow, vậy thì em trai rất tuyệt vời nha. Nếu ai đó có thể làm nhục mặt Trần Nhất Nhiên, thì cô thật sự rất muốn nhìn thử một chút. Trần Nhất Nhiên không chút biến sắc nhìn thích hạo vậy xin hỏi cậu định làm nhục mặt tôi thế nào? Tôi thích hảo nhất thời có chút bối rối, trước khi đến đây, cậu ta dự định sẽ nói một vài câu khó nghe để châm chọc Trần Nhất Nhiên, nhưng sau khi gặp được Trần Nhất Nhiên, cậu ta lại cảm thấy ra mặt của anh rất dày, rất có khả năng anh sẽ không quan tâm đến những lời đó của cậu ta. Nếu nói lấy tiền làm nhục anh thì chỉ sợ anh còn nhiều tiền hơn mình, chưa kể bây giờ cậu ta còn bị ba cắt tiền sinh hoạt, hoàn toàn không có nguồn tài chính, chỉ có thể kiếm sống bằng cách bán đồ chơi. Tôi quyết định sẽ không bán đồ chơi lắp ráp cho anh. Thích hạo lớn tiếng nói, tôi biết trước khi anh có mua một món đồ chơi lắp ráp với giá 10 vạn. Sẵn sàng bỏ ra số tiền này, thì có thể thấy anh rất muốn có nó, tôi còn biết trong bộ siêu tập của anh chỉ còn thiếu đúng một cái, chính là công chúa thời trang. Bây giờ công chúa thời trang ở trước mặt anh mà anh lại không lấy được có phải cảm thấy rất đau lòng, rất không cam tâm không? Trần nhất nhiên bình thản nhìn cậu ta, cậu nên biết không phải chỉ có một mình cậu có món đồ chơi này, cậu không bán cho tôi, tôi cũng có thể mua lại từ những người khác. Thích hạo hừ một tiếng, nhìn anh nói, anh thôi đi, nếu cái này có thể dễ mua như vậy thì cũng không đến lượt anh. Đồ chơi này đã ngưng sản xuất cách đây 20 năm, những người muốn kiếm tiền đã bán nó từ lâu, còn những người hiện đang sở hữu nó, về cơ bản là mua lại từ những người khác. Trừ khi gặp được người đang rơi vào tình trạng thiếu tiền như cậu ta, còn không thì sẽ không có người nào bán. Mà nếu như thật sự có người muốn bán cho anh, vậy anh cũng sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức có thể khiến anh đau khổ lâu như vậy, tôi đây cũng không lỗ. Thích hạo nói xong, quay đầu nhìn về phía lệ lâm lâm. Chị gái tôi vốn định bán cái này với giá 20 vạn, nhưng nếu chị đồng ý với tôi sẽ không bán lại cho người khác, thì tôi có thể bớt cho chị, lấy chị 15 vạn. Lệ lâm lâm chớp mắt nhìn thích hạo, cậu tin tưởng tôi như vậy. Đương nhiên, những người trong giới của chị đều coi trọng chữ tín, sẽ không nói dối đúng không? Đúng thế, hơn nữa chị còn bằng lòng trả giá cao cho món đồ chơi này, tôi tin chị và người bạn kia của chị cũng là những người có tình cảm sâu sắc với nó. Lệ Lâm Lâm gật đầu nói, cậu yên tâm, tôi đảm bảo sẽ không bán lại cho người khác nhất là anh ta. Cô nhìn Trần nhất nhiên, Thích hạo gật đầu thật mạnh được thỏa thuận thành công. Thích hạo và Lệ Lâm Lâm một tay giao tiền, một tay giao hàng, hoàn thành giao dịch ngay trước mặt Trần nhất nhiên. Lệ Lâm Lâm cầm món đồ chơi, chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo tối nay cô còn phải ghi hình cho chương trình giải trí. Sau khi nhận được tiền truyền khoản, Thích Hạo đắc ý nhìn Trần Nhất Nhiên, cười ha ha rồi thoải mái rời đi. Lệ Lâm Lâm đi sau lưng Thích Hạo muốn rời đi càng sớm càng tốt nhưng còn chưa kịp ra cửa, liền nghe Trần Nhất Nhiên ở phía sau kêu một tiếng, Lệ Lâm Lâm. Lệ Lâm Lâm, tại sao cô đã biến thành dạng này mà anh vẫn còn nhận ra? Đừng giả bộ nữa, anh biết là em. Trần Nhất Nhiên đi tới cúi đầu nhìn cô. Anh đã từng nói em rất dễ nhận ra. Lệ Lâm Lâm trầm mặc trong dây lát, sau đó nhân lúc Trần Nhất Nhiên không chú ý thì đẩy anh ra, nhanh chân bỏ chạy. Trần Nhất Nhiên va vào khung cửa, có hơi đau, Lệ Lâm Lâm ra tay thật tàn nhẫn. Anh xoa xoa bả vai bị đụng chúng, nhìn bóng lưng đã chạy xa của Lệ Lâm Lâm, khẽ thở dài. Nhân viên phục vụ đi tới, lo lắng hỏi anh Tổng Giám Đốc Trần anh có bị thương chỗ nào không? Không sao. Trần nhất nhiên lắc đầu, đi ra ngoài. Lãng phí nhiều thời gian như vậy, công ty vẫn còn nhiều chuyện chờ anh xử lý. Lệ lâm lâm chạy một mạch ra khỏi thiên hà cư tiểu tây và thiếu thiếu đã đợi sẵn trong xe bảo mẫu. Bỗng nhiên nhìn thấy có người giật mạnh cửa xe chui vào, hai người đều hơi kinh ngạc. Tiểu tây tiến lại gần quan sát đối phương vài lần, có chút không muốn nhận người quen, em là lâm lâm. Vâng lệ lâm lâm lấy khẩu trang trên mặt xuống, thuận tay để sang một bên. Tiểu Tây và Tiếu Tiếu thấy đúng là Lệ Lâm Lâm thì đồng loạt ngẩn người, ánh mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, sao em lại mặc thành bộ dạng này. Lệ Lâm Lâm thở hồn hển nói em đây tự cảm thấy mình dù sao cũng là một minh tinh nữ đang hot nên tất nhiên khi đi ra ngoài phải cải trang một chút. Nhưng cũng không cần cải trang thành như vậy, mới vừa rồi bọn họ còn tưởng có xã hội đen nào đó xông vào xe. Sao lúc nãy em chạy vội dữ vậy? Có fan đuổi theo em sao? Tiếu Tiếu vừa hỏi vừa lo lắng nhìn ra cửa xe. Lệ lâm lâm liên tục gật đầu, đúng, đúng, là có fan đuổi theo em, mau tranh thủ cho xe chạy. Tiểu Tây vội vàng khởi động xe, lái xe ra khỏi thiên hạ cư. Sau khi thấy xe đã đi xa, lệ lâm lâm như chút được gánh nặng cô thở ra một hơi. Tiểu Tây nhìn cô từ kính chiếu hậu trong xe kêu tiếu tiếu đưa cho cô chai nước, nhưng em ăn mặc thành như thế này mà vẫn nhận ra em thì người đó nhất định là một fan chân chính. Thật đáng tiếc, không phải là chân chính cũng không phải là fan. Lệ lâm lâm luôn trong tình trạng lo lắng, không biết hôm nay Trần Nhất Nhiên có gọi điện hỏi người đó có phải là cô hay không, nhưng không sao cô đã tìm ra được lý do để lừa Trần Nhất Nhiên, hoặc cũng có thể Trần Nhất Nhiên sẽ không gọi điện đến hỏi cô. Xem ra hôm nay ở trước cửa phòng VIP anh cũng chỉ muốn thăm dò cô mà thôi. Tóm lại có chết cô cũng sẽ không thừa nhận người đó là cô, dù sao Trần Nhất Nhiên cũng không có chứng cứ. Nhưng cô phải làm gì với món đồ chơi này đây? Vốn dĩ cô muốn tìm giúp Trần nhất nhiên, sau đó đưa cho anh, nhưng bây giờ bọn họ đã ân đoạn nghĩa tuyệt có muốn đưa cũng không được mà cô giữ lại thì cũng vô dụng. Hai, Lệ Lâm Lâm nằm trên giường khách sạn, không nhịn được thở dài. Sớm biết như vậy thì đã không mua cũng không phải cô do dự, mà là cô nghe Lục Vũ Hiên nói món đồ chơi này rất khó tìm cơ bản là có thể gặp nhưng không thể cầu cô sợ nếu mình bỏ lỡ thì sau này sẽ không mua được. Nhưng ngẫm lại thì chuyến này có thu hoạch ngoài ý muốn trần nhất nhiên không thành đôi với đối tượng coi mắt. Chẳng phải lần trước anh còn nói muốn cùng người ta kết hôn hay sao? À, đàn ông quả nhiên đều không phải thứ gì tốt thay lòng đổi giả cũng nhanh thật. Lệ lâm lâm cầm món đồ chơi trong tay, ngắm nghía nó một hồi cuối cùng cũng dần buồn ngủ. Ngày hôm sau, lệ lâm lâm ghi hình cho chương trình giải trí nguyên một ngày cô kéo lê cơ thể mệt mỏi của mình trở về ngân loan. Trần Hy và các bạn cùng lớp tham gia hoạt động ngoại khóa nên buổi tối không về đây. Ngô tuệ hôm nay cũng ở lại trường học phải đến sáng ngày mai mới trở về. Lệ lâm lâm một mình trở về nhà thả mình vào bồn nước ấm thoải mái tắm rửa. Nếu muốn nói ngôi nhà của Trần nhất nhiên có gì để cô hỏi niệm thì cô xin mạnh dạn nói là chiếc bồn tắm nằm trong phòng ngủ chính của anh. Mặc dù căn nhà này cô cũng ngủ ở phòng ngủ chính cách bài trí phòng tắm cũng giống hệt Trần Nhất Nhiên, trong phòng tắm cũng có một bồn tắm lớn, nhưng khi ngâm mình cô lại cảm thấy không thoải mái bằng. Về chuyện này cô cũng đã tìm trợ lý Ngô để hỏi qua trợ lý Ngô nói rằng Trần Nhất Nhiên có yêu cầu rất cao đối với bồn tắm, bởi vì anh thường xuyên tăng ca và đi công tác cường độ công việc rất lớn cho nên rất thích ngâm mình trong bồn tắm. Bồn tắm trong nhà của Trần Nhất Nhiên được nhà thiết kế có chuyên môn giúp anh thiết kế, nó là hàng độc nhất vô nhị, không thể mua được ở bên ngoài. Hai chẳng lẽ sau này muốn ngâm mình trong bồn tắm lớn, lại phải chạy xuống nhà của Trần Nhất Nhiên. Lệ lâm lâm lầm bẩm một câu, nhìn Trần Nhất Nhiên nghiêm nghị như vậy thật không ngờ anh cũng là một người biết hưởng thủ. Lệ lâm lâm vừa nghĩ đến đây, đèn trong phòng bỗng nhiên vụt tắt. Cô giật mình nhìn xung quanh cái này là đứt cầu dao hay bị cúp điện Lệ lâm lâm cẩn thận đứng dậy cầm lấy áo choàng tắm treo bên cạnh rồi bước ra ngoài. Bởi vì xung quanh tối thui, cô không để ý dưới chân có vũng nước nên vừa bước xuống liền bị trượt chân. À lệ lâm lâm nhảy nhảy hai lần, đầm sầm vào kệ móc quần áo, mặc dù tốt hơn là ngã trực tiếp xuống đất nhưng chân cũng bị đụng chúng, nó đau đến mức cô không đứng dậy nổi. Tại thời điểm nhà Trần nhất nhiên mất điện, anh đã tắm rửa xong, đang dựa lưng vào đầu giường để xử lý một số email công việc. Sau khi cúp điện Trần Nhất Nhiên khẽ nhíu mày, sau đó muốn lên nhà các cô xem thử. Lo lắng các cô sẽ sợ hãi khi bị cúp điện Trần Nhất Nhiên cầm theo một cây đèn pin, dự định lên lầu giúp bọn họ. Sau khi lên lầu Trần Nhất Nhiên gõ cửa vài cách không nghe thấy bên trong có phản ứng gì, anh nhíu mày, lập tức nhập mật khẩu. Mật khẩu là do Trần Hy nói cho anh biết, đây là lần đầu anh sử dụng nó. Trần Nhất Nhiên đẩy cửa ra chiếu đèn pin vào trong nhà. Căn nhà vô cùng yên tĩnh, như thể không có người ở chẳng lẽ đêm nay các cô không ở đây? Trần Nhất Nhiên đi dạo trong phòng khách một vòng, đang chuẩn bị đi về, lại nghe phòng ngủ chính truyền đến tiếng hét thất thanh a Trần Nhất Nhiên dừng bước đi tới phòng ngủ chính. Lâm Lâm, là em sao? Cửa phòng của Lệ Lâm Lâm không khóa trái, Trần Nhất Nhiên đẩy cửa bước vào. Trong phòng ngủ có đặt một chiếc vali, xem ra Lệ Lâm Lâm đã trở về. Trong phòng tắm lại truyền đến tiếng len canh soảng xoảng trần nhất nhiên vội vàng tăng tốc đi tới. Lệ lâm lâm bị chật chân, cô đang nằm dạp trên mặt đất để lấy lại sức cảm thấy cơn đau đã dịu đi không ít nên muốn đứng dậy thử, nào ngờ vừa mới đứng lên, mắt cá chân lại đau đến nỗi suýt làm cô ngã xuống. Lệ lâm lâm hét lên một tiếng, vịn lấy bồn rửa tay, không cẩn thận làm đổ những chai lọ trên đó. Bây giờ cô đã không còn tâm trí quan tâm đến những thứ này, chỉ muốn nhanh chóng đi ra ngoài tìm điện thoại, nhưng cô còn chưa kịp đứng thẳng thì cánh cửa đã bị người khác mở ra. Hành động này dọa lệ lâm lâm sợ chết khiếp, lúc nãy nghe thấy động tĩnh cô còn tưởng là âm thanh của lầu trên, lệ lâm lâm nhìn về phía cửa, liền bị ánh sáng của đèn pin chiếu thẳng vào mặt cô vô thức nhắm mắt lại. Ngay khi ánh sáng của đèn pin chiếu vào trần nhất nhiên nhìn thấy lệ lâm lâm đang khổ sở vịn bồn rửa tay để đứng thẳng dậy. Sở dĩ nói khổ sở là vì cô đang đứng trong một tư thế rất khó đỡ, như thế cô sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào, ngay cả áo choàng tắm trên người cũng đã hở ra từ lâu, nên khi ánh sáng chiếu vào thì có thể nói những chỗ không nên nhìn thấy anh đều đã thấy. Lệ lâm lâm lúc này hoàn toàn không ý thức được áo choàng tắm của mình đã bị mở ra, sự chú ý của cô đều đổ dồn vào người đàn ông đột nhiên mở cửa sông vào. Trần nhất nhiên. Sau khi biết người đó là Trần Nhất Nhiên, cô thở vào nhẹ nhõm cũng không hỏi anh vào đây bằng cách nào. Trần Nhất Nhiên nhanh chóng bước lên phía trước, anh khép cổ áo đang mở lại giúp cô, sau đó bế cô ra ngoài. Lúc lệ lâm lâm ngồi trên giường, cô vẫn còn trong trạng thái mờ mịt. Trần Nhất Nhiên cầm đèn pin trong tay, ngồi sổm xuống trước mặt cô để kiểm tra vết thương ở chân. Trần hơi sưng, Trần Nhất Nhiên vừa nói đến đây, toàn bộ đèn trong phòng đột nhiên sáng trở lại. Anh ngẩn đầu lên nhìn, sau đó tắt đèn pin. Nhà em có nước đá không? Cần phải trường đá một chút. Lệ lâm lâm nghĩ nghĩ, nói với anh chắc là trong tủ lạnh vẫn có. Em chờ anh một chút. Trần Nhất Nhiên bước nhanh ra ngoài còn chưa tới một phút anh đã quay lại với chiếc túi trường đá tự chế trên tay. Đêm nay em đừng đi lại lung tung, ngày mai đến bệnh viện kiểm tra. À bây giờ đã có điện chân bị thương cũng đang được trường đá. Lệ lâm lâm rốt cuộc cũng có tâm trí hỏi một câu. Sao anh lại ở đây? Trần nhất nhiên một bên giúp cô xoa mắt cá chân, một bên trả lời anh thấy chung cư bị mất điện nên muốn lên lầu tìm các em xem các em có cần giúp gì không. Nói xong anh ngẩn đầu nhìn lệ lâm lâm một chút nhưng không ngờ em lại khiến bản thân ra nông nỗi này. Đây đều là sự cố ngoại ý muốn là do cô bị xui. Làm sao anh biết được mật khẩu? Hi hi nói cho anh. Ừ, lệ lâm lâm bĩu môi, không nói gì Trần nhất nhiên lấy một cái ghế nhỏ giúp cô cây chân, sau đó đứng lên. Nhưng vừa đứng lên, Trần Nhất Nhiên lại phát hiện ở độ cao này, chỉ cần anh cúi đầu là có thể nhìn thấy phong cảnh khiến cho người ta suy nghĩ xa xôi từ cổ áo choàng tắm của Lệ Lâm Lâm. Anh bỗng nhớ lại cảnh tượng vừa rồi trong phòng tắm, đột nhiên xoay người rời đi thật nhanh. Lệ Lâm Lâm, chẳng lẽ anh ấy quá mót chương 48, thân thể phản ứng. Sau khi Trần Nhất Nhiên về đến nhà, điều đầu tiên anh làm là mở cửa sổ ban công để hứng gió lạnh. Anh đã bước qua độ tuổi thiếu niên trong sáng từ lâu cho nên khi vừa nhìn thấy Lệ Lâm Lâm trong bộ dạng đó anh liền cảm thấy cả người khô nóng. Mặc dù Trần nhất nhiên không phải là người ham mê sắc dục nhưng anh cũng biết cảm giác khô nóng này tượng trưng cho điều gì. Nếu chỉ vì lý do đó thì cũng không làm anh suy nghĩ quá nhiều vì dù sao bộ não cũng không thể nào kiểm soát được phản ứng cơ thể của đàn ông. Nhưng người khiến anh sinh ra phản ứng không ai khác chính là Lệ Lâm Lâm, người mà anh coi như em gái của mình. Nếu ai nghe được chuyện này, chắc chắn đều sẽ mắng anh một câu không bằng cầm thú. Trần nhất nhiên buồn bực nới lòng cổ áo ngủ, dựa vào bệ cửa sổ thở ra một hơi. Trong khoảng thời gian này, bởi vì anh đối xử với lệ lâm lâm có chút khác thường, anh vẫn luôn tự hỏi, nếu đổi thành Trần Hy thì liệu anh có phản ứng như vậy hay không? Chuyện lần trước còn có thể miễn cưỡng giải thích nhưng sự việc ngày hôm nay, nếu đổi thành Trần Hy thì tuyệt đối không có khả năng. Không hiểu tại sao cảnh tượng lúc anh xông vào phòng tắm cứ mãi hiện lên trong đầu ánh sáng đèn pin chiếu vào những thứ không nên nhìn thấy. Trần nhất nhiên vừa mới ổn định cảm xúc chưa được bao lâu, bây giờ lại có dấu hiệu khó chịu trở lại, anh thật sự có suy nghĩ đó với lệ lâm lâm. Trần nhất nhiên không nhịn được mà chửi thề một câu trong lòng. Sau khi Trần Nhất Nhiên rời đi, Lệ Lâm Lâm dựa lưng vào đầu giường, tay cầm túi trường đá tự trường lên chân, Trần Hy bỗng nhiên gọi điện thoại tới, hỏi cô có ổn không, mình vừa mới thấy quản lý tài sản đăng bài lên vòng bạn bè, bên ngân loan cúp điện sao. Lệ Lâm Lâm lên tiếng ừ, nhưng được sửa rất nhanh, bây giờ đã có điện. Vậy thì tốt cậu vẫn ổn chứ? Lệ Lâm Lâm suy nghĩ một chút kể chuyện vừa rồi cho Trần Hy, không sao chỉ là vừa rồi ngâm mình trong bồn tắm, không cẩn thận bị chật chân. Hả? Cái này mà cậu nói không sao á? Trần Hy nói, hay là tối này mình về với cậu, Ngô tuệ cũng không có ở đó, một mình cậu sẽ không tiện Thật sự không sao, chỉ là chẹo mắt cá chân cũng không phải bị què. Lệ lâm lâm trấn an Trần Hy. Đã trễ như vậy, cậu cũng đừng đi tới đi lui, không an toàn. Được rồi, sáng ngày mai trở về mình sẽ mua đồ ăn sáng cho cậu. Trần Hy nghĩ nghĩ, đề nghị với cô. Đúng rồi, nếu có chuyện gì thì cậu có thể xuống lầu tìm anh nhất nhiên. Thật không dám giấu giếm anh ấy đã lên đây một lần. Mình đi ngủ đây cậu đừng quá lo lắng, nghỉ ngơi sớm một chút. Được thôi, Trần Hy nói với Lệ Lâm Lâm thêm vài câu, sau đó cúp điện thoại. Lệ Lâm Lâm cầm điện thoại trên tay một lúc không hiểu tại sao vừa rồi Trần nhất nhiên lại đột ngột rời đi. Lúc anh rời đi không phải là đi bộ bình thường, mà là dùng từ chạy chối chết để hình dung. Lệ Lâm Lâm hơi biểu môi, vừa rồi cô cũng đâu có làm cái gì đâu nhỉ. Tại sao nhìn bộ dạng của anh như thể cô muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy? Lệ lâm lâm lấy túi chườm đá trên chân xuống, chui vào trong chăn. Nói thật hôm nay Trần Nhất Nhiên đột nhiên lên nhà cô có hơi bất ngờ, lúc anh đến thì phát hiện chân cô bị chật, sau đó không nói không rằng lập tức bế cô ra khỏi phòng tắm. Nghĩ tới đây, lệ lâm lâm hồi tưởng lại một số chi tiết lúc Trần Nhất Nhiên đi vào phòng tắm, hình như chuyện đầu tiên anh làm là giúp cô khép áo choàng tắm lại. Chờ đã chẳng lẽ trong lúc cô không để ý áo choàng tắm đã bị mở ra? Lệ lâm lâm lập tức chìm vào suy nghĩ, rốt cuộc áo choàng tắm của cô có bị mở ra không? Rốt cuộc Trần Nhất Nhiên có nhìn thấy cái gì không? Đang bận rối rắm với mớ suy nghĩ trong lòng, điện thoại trong tay bỗng nhiên rung lên một cái. Lệ lâm lâm cầm điện thoại nhìn thử thật không ngờ Trần Nhất Nhiên lại truyền tiền vào tài khoản cho cô. Hơn nữa, đây không phải là một số tiền nhỏ, mà là 20 vạn không hơn không thiếu. Lệ lâm lâm, đây là tình huống gì? Tổng giám đốc Trần nửa đêm không ngủ được nên cho người ta tiền. Sở thích này cũng được phết. Lệ lâm lâm gửi lại cho anh ba dấu chấm hỏi. Trần nhất nhiên trả lời rất nhanh, hôm nay ở thiên Hà cư, người ăn mặc kỳ quái là em đúng chứ? Lệ lâm lâm giả ngốc cái gì cơ? Có phải anh nhận sai người rồi không? Trần nhất nhiên lúc anh đi vào phòng của em, anh đã nhìn thấy món đồ chơi đó được em đặt lên tủ đầu giường. Lệ lâm lâm. Cô theo bản năng nhìn qua, món đồ chơi lắp ráp mà cô mua thật sự được cô đặt lên tủ đầu giường. Ngày hôm qua sau khi mua nó, cô vội vàng đi thẳng đến núi Du Tiên để ghi hình cho chương trình giải trí. Hôm nay trở về nhà, cô chỉ đơn giản thu xếp đồ đạc của mình một chút, đồ chơi lắp ráp kia cũng được cô lấy ra khỏi hành lý. Cô không ngờ Trần nhất nhiên sẽ đến, lại càng không ngờ sẽ bị anh nhìn thấy. Lệ lâm lâm được rồi, cái đó đúng là em mua, nhưng anh chuyển tiền cho em là có ý gì? Em không có ý định bán nó cho anh. Hơn nữa cô mua nó từ tay thích hạo với giá 15 vạn vậy mà Trần Nhất Nhiên lại trực tiếp gửi cho cô 20 vạn. Trần Nhất Nhiên số tiền này không phải dùng để mua đồ chơi lắp ráp của em. Lệ Lâm Lâm vậy ý của anh là gì? Trần Nhất Nhiên không có gì chỉ là muốn cho em tiền. Lệ Lâm Lâm cô cứ nghĩ mình là người duy nhất nhiều tiền đốt hoảng lại không ngờ Tổng Giám Đốc Trần còn bệnh nặng hơn cô. Lệ Lâm Lâm chuyển tiền lại cho Trần Nhất Nhiên, dây tiếp theo Trần Nhất Nhiên chuyển ngược về cho Lệ Lâm Lâm. Lệ Lâm Lâm, cô tin chắc rằng nếu cô chuyển lại cho anh một lần nữa thì anh nhất định sẽ rằng co với cô cả đêm. Lệ Lâm Lâm suy một tiếng, không tiếp tục chuyển tiền cho Trần Nhất Nhiên, nhưng cô lại đăng một bài lên vòng bạn bè. Lệ Lâm Lâm, thần tài lại đến bên tôi, thú vui duy nhất chính là cho người ta tiền. Mỉm cười, Ngô Tuệ nhanh chóng gửi cho cô một tin nhắn, thần tài mà cậu nói có phải là ba cậu không? Nếu như không phải, mong cậu hãy cho người đó phương thức liên lạc của mình Lệ lâm lâm trao cho ngô tuệ một bao lì xì có năm hào Ngô tuệ mỉm cười, thì ra tình bạn của họ chỉ đáng giá năm hào Trời đã khuya nhưng trợ lý ngô vẫn còn chưa ngủ, anh ta cũng đang dạo vòng bạn bè giống ngô tuệ Tôi cũng biết một vị thần tài giống như vậy chính là tổng giám đốc Trần của chúng tôi Lệ lâm lâm mờ to đôi mắt, chẳng lẽ cho người khác tiền thật sự là thú vui của Trần nhất nhiên Lệ Lâm Lâm trả lời trợ lý ngô, anh ấy cũng thích cho các anh tiền. Trợ lý ngô nhạy bén bắt được từ cũng trong câu nói của cô, vậy có phải vị thần tài đưa tiền cho em gái Lâm Lâm chính là tổng giám đốc trần của bọn họ? Mặc dù đã nhìn thấu mọi chuyện, nhưng trợ lý ngô vẫn rất có đạo đức, anh ta sẽ không vạch trần sự thật này, chỉ giả vờ như mình không biết gì. Trợ lý ngô, không phải, chỉ là toàn thể nhân viên trong tập đoàn đều thích vai anh ấy, nghe nói rất linh nghiệm. Lệ Lâm Lâm Chưa được bao lâu, bên dưới vòng bạn bè của Lệ Lâm Lâm lại xuất hiện thêm một bình luận. Trần nhất nhiên trả lời trợ lý ngô công ty còn có phong tục này. Tại sao tôi không biết? Trợ lý ngô, hóa nó, bài đăng này không có chặn tổng giám đốc Trần sao? Ngay sau đó, Lệ Thâm cũng nhanh chóng gia nhập. Ông ấy không có WeChat của trợ lý ngô cho nên không nhìn thấy được cuộc đối thoại giữa anh ta và Lệ Lâm Lâm. Lệ Thâm, Lâm Lâm, là ai cho con tiền? Ba thấy phần lớn là có ý đồ xấu, con trả lại cho hắn ta, ba cho con gấp đôi. Trần Hy tham gia vào trận chiến, chú Lệ, sau khi đọc bình luận thì cháu nghĩ người cho tiền Lâm Lâm có lẽ là anh nhất nhiên. Lệ Lâm Lâm, vì lý do gì mà đêm hôm khuya khoát vòng bạn bè của cô không ai chịu đi ngủ. Mọi người đang mở tiệc vũ nhục đêm khuya đó hả? Lệ Lâm Lâm âm thầm xóa bài đăng trên vòng bạn bè coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày hôm sau, Trần Hy mua đồ ăn sáng trở về Ngân Loan, còn mua thêm một ít thuốc trị chấn thương và bông gân, Trần Hy giúp cô xoa xoa mắt cá chân, như vậy không được đâu, sưng to hơn rồi, hôm nay phải đến bệnh viện kiểm tra một chút mới được. Trần Hy vừa dứt lời, Trần nhất nhiên đã gửi tin nhắn cho Lệ Lâm Lâm, hôm nay em nhớ đến bệnh viện kiểm tra chân, anh đã kêu trợ lý ngô đến đón em, khi đến nơi cậu ta sẽ gọi cho em. Lệ Lâm Lâm, có phải anh em nhà mấy người đã hẹn trước rồi không? Sao thế? Trần Hy đóng nắp rượu thuốc nhìn cô, Lệ Lâm Lâm đáp Trần Nhất Nhiên nói anh ấy đã nhờ trợ lý ngô đến đón mình đi bệnh viện. Anh Nhất Nhiên cũng biết cậu bị chật chân, ừ, hai người làm hòa rồi á. Ánh mắt Trần Hy lấp lánh ngôi sao nhìn cô, không có, mình và anh ấy đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Trần Hy, đương nhiên, Trần Hy luôn hy vọng rằng Trần Nhất Nhiên và Lệ Lâm Lâm có thể nhanh chóng làm hòa, dù gì thì một người là anh trai cô còn một người là bạn thân cô. Hơn nữa trong lòng cô, hai người bọn họ từ lâu đã là một đôi. Lâm Lâm, thật ra anh nhất nhiên và đối tượng coi mắt của anh ấy đã chia tay. Trần Hi có hơi băn khoăn, không biết dùng từ chia tay có phù hợp không. Mình nghe mẹ mình nói, bọn họ chỉ gặp nhau có ba bốn lần, sau đó không tiếp tục nữa. Lệ Lâm Lâm đã biết chuyện này từ thích hảo, nên lúc này cũng không quá ngạc nhiên ổ. Cho nên cậu đừng giận anh ấy nữa nha. Lệ lâm lâm biểu môi, nói với Trần Hy, Hi Hi, cho dù anh ấy không có đối tượng coi mắt này, cũng sẽ có đối tượng coi mắt khác dù sao anh ấy cũng sẽ không thích mình. Nếu đã như thế, mình cần gì phải duy trì một mối quan hệ anh em không có thật này, đúng chứ? Chuyện này lời này của cậu cũng không phải quá tuyệt đối. Trần Hy nói, làm sao cậu biết anh ấy không thích cậu? Chính miệng anh ấy nói mà, ách nhưng ai rồi cũng sẽ thay đổi, có lẽ bây giờ anh ấy không còn nghĩ như vậy nữa. Ai mà biết được? Lệ Lâm Lâm nghĩ thầm, dù sao thì cô cũng sẽ không thử lại lần nữa, đau khổ hai lần vì Trần Nhất Nhiên là quá đủ rồi, cô cảm thấy gì khưu nói rất đúng, gây dựng sự nghiệp là thực tế nhất. Trần Hy thấy cô không có ý định mềm lòng, nghĩ thầm chuyện này phải do Trần Nhất Nhiên tự mình giải quyết. Lâm Lâm, sắp đến sinh nhật của anh Nhất Nhiên, nhà mình sẽ tổ chức sinh nhật tại gia cho anh ấy, cậu có tới tham dự không? Lệ Lâm Lâm vẫn nhớ sinh nhật của Trần Nhất Nhiên, những năm trước cô và Trần Hy đều sẽ tỉ mỉ chuẩn bị quà sinh nhật cho anh, nhưng năm nay thì quên đi, mình sẽ không đi. Nhưng mà, ba mẹ của mình đặc biệt mời cậu còn có chú Lệ và cô Dư. Trần Hy nói, cậu phải cho ba mẹ của mình mặt mũi chứ, phải đến ăn bữa cơm này. Cậu có thể mặc kệ anh Nhất Nhiên. Lệ Lâm Lâm có hơi do dự, mặc dù cô đã ân đoạn nghĩa tuyệt với Trần Nhất Nhiên, nhưng mối quan hệ với Trần Hy và cô chú Trần vẫn rất tốt. Khi còn nhỏ, hai gia đình bọn họ thỉnh thoảng lại ăn cơm cùng nhau, bây giờ cô và Trần Hy đã trưởng thành ai nấy cũng đều bận rột nên cơ hội quay quần bên nhau ăn tối như thế này thực sự trở nên hiếm hoi. Được thôi, Lệ Lâm Lâm gật đầu, có lẽ ngày đó mình không có lịch trình, vậy thì tốt quá, hai gia đình chúng ta đã lâu không được cùng nhau ăn cơm như thế này. Trần Hy vô cùng vui vẻ, nhìn Lệ Lâm Lâm cười cười. Anh nhất nhiên, em chỉ có thể giúp anh tới đây thôi, còn tiếp theo anh có dỗ được Lâm Lâm hay không, sau này có lấy được cậu ấy làm vợ hay không, tất cả đều dựa vào anh. chương 49, khách mời kích hô. Sinh nhật của Trần nhất nhiên là ngày 15 tháng 5, khi anh còn ở nước ngoài, Trần Hy và Lệ Lâm Lâm sẽ chuẩn bị quà sinh nhật và gửi sang bên đó cho anh. Sau khi Trần Nhất Nhiên trở về nước đa số đều là từ tay trợ lý ngô truyền lại cho anh, bởi vì so với bây giờ, thì 2 năm đầu sau khi về nước Trần Nhất Nhiên bận rộn hơn nhiều, hoàn toàn không có thời gian chuẩn bị sinh nhật. Bây giờ công ty trong nước đang dần đi vào quỹ đạo nên đây có thể được coi như là sinh nhật đầu tiên của Trần Nhất Nhiên sau khi anh trở về nước. Lệ Lâm Lâm không tặng đồ chơi lắp ráp cho Trần Nhất Nhiên, mà cùng với Trần Hy đi mua nước hoa do chính tay các cô tự điều chế mùi hương, còn mua thêm một chiếc cà vạt để tặng kèm. Vào ngày sinh nhật của Trần Nhất Nhiên, Lệ Lâm Lâm đã đi cùng Lệ Thâm và Dư Vãn. Từ sau khi Trần Hy chuyển ra ngoài sống, thì đã lâu trong nhà không được náo nhiệt như vậy, Trần Túy và Trân Điềm còn đích thân xuống bếp làm vài món. Trên chiếc bàn dài, hai gia đình mỗi người ngồi một bên, Trần Hy còn đặc biệt sắp xếp cho Lệ Lâm Lâm ngồi đối diện Trần Nhất Nhiên, hy vọng hai người có thể giao lưu một chút với nhau, nhưng Lệ Lâm Lâm một câu cũng không thèm nói với Trần Nhất Nhiên. Bởi vì lúc trước Trần Nhất Nhiên từ chối lệ lâm lâm, nên bị lệ thâm tìm đến công ty và yêu cầu nói chuyện riêng, vốn dĩ anh không giỏi trong việc cư xử nhiệt tình với cô, huống chi còn thêm chuyện phát sinh trong phòng tắm ngày hôm đó Trần Nhất Nhiên phát hiện bây giờ khi nhìn thấy lệ lâm lâm, anh sẽ lập tức nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm đó. Để tránh khó xử anh chỉ có thể cố gắng né tránh ánh mắt của lệ lâm lâm. Trần Hy cảm thấy mình rất giống thái giám trong câu hoàng thượng không vội thái giám đã gấp. Sau khi ăn xong, Lệ Lâm Lâm cùng với ba mẹ của mình về nhà Trần nhất nhiên đứng ngay ban công, anh nhìn màn đêm ngoài của sổ cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Trần túy đi tới, đứng bên cạnh anh, cháu và Lâm Lâm đã xảy ra chuyện gì rồi? Trần nhất nhiên cũng không biết chuyện gì đã xảy ra giữa anh và Lệ Lâm Lâm trong những năm qua, rõ ràng vẫn luôn rất tốt là từ khi nào mà mọi chuyện bắt đầu biến thành như vậy. Trần Nhất Nhiên không lên tiếng, Trần Túy dựa lưng lên ban công, nghiêng đầu nhìn anh, nhìn bộ dạng bây giờ của cháu, phải nói là cực kỳ giống một thằng nhóc đang khao khát tình yêu. Trần Nhất Nhiên, cậu thấy cháu lúc nhỏ rất giống chuyên gia tình cảm, hóa ra chỉ được vẻ bề ngoài. Trần Túy gật gật đầu cảm thán nói một câu, cũng đúng, dù sao trong bao năm qua, cháu cũng chưa từng nói chuyện yêu đương, vất vả lắm mới có được đối tượng coi mắt vậy mà người ta cũng không thích cháu. Trần Nhất Nhiên. Lúc này không nói được vài câu an ủi thì cũng thôi đi, đằng này còn dậu đồ bìm leo. Chỉ là có một số chuyện cháu không nghĩ ra. Trần nhất nhiên đáp lại một câu. Trần túy hỏi có chuyện gì mà không nghĩ ra. Nói ra nghe một chút. Trần nhất nhiên khẽ mím khóe môi, không lên tiếng. Chẳng lẽ muốn anh nói rằng kể từ ngày anh xông vào phòng tắm thì mỗi đêm anh đều nằm mơ thấy lệ lâm lâm hay sao? Hơn nữa còn mơ trong một bầu không khí vô cùng mờ ám. Trần túy quan sát anh vài lần, sau đó a một tiếng đầy ý vị sâu xa, không lẽ cháu bị mộng xuân? Trần nhất nhiên nghiêm nghị phủ nhận, cháu không có cậu đừng già mà không kính như vậy có được không? Cháu đừng ngại, cứ thừa nhận đi, chuyện này cũng không phải chuyện to tát dù sao cháu cũng đã độc thân 30 năm, nếu không có chút nhu cầu này thì đó mới không bình thường. Trần nhất nhiên, thật khó để tưởng tượng được dáng vẻ nghiêm chỉnh của người đàn ông này trong lúc phát sóng bản tin ở trường quay. Cậu chuyển từ phát sóng tin tức sang bát quái rồi à? Trần Nhất Nhiên nhìn Trần Túy hỏi. Trần Túy hư lạnh một tiếng, mở miệng nói, nếu không phải điểm điểm thấy cháu có tâm sự kêu cậu đi nói chuyện với cháu, thì cháu cho rằng cậu sẽ để ý đến cháu sao? Ủa, thật sự cảm ơn cậu nhiều. Cháu về đây, Trần Nhất Nhiên cầm lấy áo khoác của mình, chuẩn bị trở về nhà. Trần Túy ở phía sau gọi anh hỏi. Có phải cháu đã có người mình thích? Bước chân của Trần Nhất Nhiên chợt dừng lại, quay đầu hỏi Trần Túy cậu cũng nhìn ra được. Trần Túy thả lòng tay, rất rõ ràng. Sau khi Trần Nhất Nhiên ra khỏi cửa chính, Trần Điềm đi theo Trần Hi xuống lầu tò mò hỏi Trần Túy. Thế nào, có hỏi được gì từ Thiện Thiện chưa? Trần Túy đáp không cần hỏi, đều có thể nhìn ra. Thật sự yêu đương rồi, giống yêu đơn phương hơn. Trần Điềm, thê thảm vậy sao? Trần Hi cũng hóng hớt nhìn Trần Túy, có phải Lâm Lâm không ba có phải Lâm Lâm không ba? Trần Túy nghĩ nghĩ, mở miệng nói, dựa theo tình hình trên bàn ăn hôm nay để phân tích hẳn là như vậy. Xung quanh Trần Nhất Nhiên vốn không có phụ nữ, nếu có thì cũng chỉ là nhân viên của anh. Nhưng nếu thật sự là Lâm Lâm thì Lệ Thâm có lẽ sẽ không đồng ý. Tại sao ạ? Trần Hy hỏi, anh Nhất Nhiên có điểm nào không tốt sao? Trần Túy nói, lớn tuổi, luôn bận công việc, không có tình thú, còn độc miệng. Quan trọng nhất chính là nó đã từ chối Lâm Lâm. Trần Hy... Không đúng, ba nói ai độc miệng. Hai ngày sau sinh nhật của Trần Nhất Nhiên, chương trình giải trí về tình yêu hãy bắt đầu yêu từ ngày hôm nay của Lệ Lâm Lâm chính thức phát sóng. Bởi vì danh tiếng của hai mùa trước không tệ cộng thêm việc quảng bá trên mọi mặt trận nên sau khi chương trình phát sóng đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Trong chương trình này, chỉ có Lệ Lâm Lâm là nghệ sĩ hot nhất, nhưng lượt xem của chương trình lại rất khả quan, hoàn toàn không thua kém gì đội hình lưu lượng của các chương trình giải trí khác. Lại một lần nữa, Lệ Lâm Lâm cảm nhận được sự nhiệt tình của mọi người đối với chuyện tình yêu của người khác. Lần trước CP của Lệ Lâm Lâm và Đỗ Môn Uy đã gây sốt một lần, lần này chương trình phát sóng, mọi người thậm chí còn tìm được nhiều đường hơn để gặp ngọt đến mức muốn gào khóc. Tổ chương trình đã định sẵn cho Đỗ Ngô Huy là một chàng trai ấm áp, lúc nào cũng để ý đến cảm xúc của Lệ Lâm Lâm, khi ăn lầu cũng sẽ giúp cô gắp đồ ăn, đặc biệt nhất là phân cảnh tự giam mình trong phòng cả buổi tối để tập trang điểm, điều này càng khiến cho người xem cảm thấy vừa ngọt ngào vừa hài hước. Mặc dù trong phần chạy trốn khỏi mật thất, Đỗ Ngôn Huy biểu hiện có chút ngu ngơ tất cả manh mối đều nhờ vào Lệ Lâm Lâm. Nhưng sự kết hợp giữa một cô gái thiên tài xinh đẹp và một chàng trai ngốc ngách nhưng có trái tim ấm áp này ngay lập tức trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết. Tổ chương trình đưa ra tổng cộng 3 CP quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, độ hot của CP uy phong lâm lâm của lệ lâm lâm và đỗ môn uy vô cùng tuyệt vời. Trần nhất nhiên cũng đã xem hết tất cả phân đoạn có lệ lâm lâm và đỗ môn uy, sau đó chỉ cười lạnh một tiếng thay cho lời nhận xét. Chỉ như vậy thôi sao? Chỉ như vậy mà gọi là chàng trai ấm áp? Con gái bây giờ quá dễ lừa. Trên mạng cũng có rất nhiều người chế ảnh động cho bọn họ. Tất cả đều là những khoảnh khắc mập mờ giữa lệ lâm lâm và đỗ môn uy, sau đó được đăng tải khắp nơi. Sau khi Trần Nhất Nhiên nhìn thấy bức ảnh, lông mày lập tức nhíu chặt vào nhau. Mấy ngày nay, nhân viên trong tập đoàn Hoa Sang đều cảm thấy xếp lớn nhà mình tâm trạng không tốt, đặc biệt là các giám đốc thường xuyên họp với Trần Nhất Nhiên, bọn họ luôn trong trạng thái nơm nớp lo sợ. Giám đốc phó, bình thường cậu là người có quan hệ tốt nhất với tổng giám đốc Trần, hay cậu đi hỏi thử xem rốt cuộc tổng giám đốc Trần đã gặp phải chuyện gì rồi? Đúng, đúng, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách hay. Tôi thật sự không thể đỡ nổi ánh mắt đó của tổng giám đốc Trần, chắc ngày mai tôi phải mặc áo khoác phao tới công ty. Phó áng tư, cái này không cần thiết lắm đâu. Phó Áng Tư không trực tiếp đụng vào sự khó ở của Trần Nhất Nhiên, anh ta đi tìm trợ lý Ngô nghe ngóng tình hình. Hai ngày nay tổng giám đốc Trần làm sao vậy? Ai đắc tội cậu ta rồi? Trợ lý Ngô nhìn trước nhìn sau, nói nhỏ với Phó Áng Tư: Tôi đoán là do chương trình giải trí mà em gái Lâm Lâm tham gia. Phó Áng Tư bỗng nhiên tỉnh ngộ, cậu ta vẫn để chuyện này trong lòng. Trợ lý Ngô nói: Tôi e rằng khó quên được bởi vì chương trình này được phát sóng mỗi tuần một lần. Phó Áng Tư. Đừng dọa anh ta sợ chứ. Ngược lại, lệ lâm lâm bên này không có phản ứng gì đặc biệt miễn cưỡng mà nói, sau khi chương trình này phát sóng thì các chương trình giải trí khác tìm đến cô ngày càng nhiều. Nhưng cô đã từ chối, trên tay cô bây giờ đã có 2 chương trình giải trí, như vậy là quá đủ rồi. Kế hoạch cô vạch ra cho bản thân là theo hướng điện ảnh và truyền hình, nếu tham gia quá nhiều chương trình giải trí thì sẽ ảnh hưởng đến cảm giác diễn xuất. Khi ghi hình cho tập tiếp theo của Hãy bắt đầu yêu từ ngày hôm nay, Lệ Lâm Lâm và Đỗ Môn uy tiến đến địa điểm hẹn hò thứ hai. Điểm hẹn hò lần này của hai người là ở công viên Tinh Quang, hai người cùng nhau đi dạo trong bảo tàng thiên văn. Lệ Lâm Lâm không có nghiên cứu nhiều về thiên văn học nhưng cô có một người bạn tốt tên là Ninh Nhạc, Ninh Nhạc có một người bạn trai tên là Lục Xanh. Lục Xanh rất thích thiên văn học, Ninh Nhạc thấy thú vị nên cũng nghiên cứu rất nhiều thứ có liên quan đến thiên văn. Lệ Lâm Lâm và Ninh Nhạc đều thuộc cậu lạc bộ kịch của Đại học Đế Đô, cô thường nghe Ninh Nhạc nói không ít về vấn đề này, nên bây giờ vẫn còn nhớ rõ. Đỗ Môn Uy thấy cô có thể phổ cập kiến thức thiên văn thì không khỏi ngỡ ngàng, vẻ mặt sùng bái nhìn cô em còn biết cả thiên văn nữa sao? Lệ Lâm Lâm nói, bạn học của tôi hiểu khá rõ tôi nghe cậu ấy nói qua nên nhớ kỹ. Vừa rồi cũng chỉ là múa rìu qua mắt thở. Đạo diễn của tổ chương trình cảm thấy vô cùng hài lòng, cô ta thích cách lệ lâm lâm trong lúc vô tình sẽ thể hiện mình là vét sai. Hôm nay ghi hình xong, lệ lâm lâm nghĩ bụng sẽ về khách sạn ngủ, sau đó sẽ tiếp tục cho lịch trình ngày mai. Nhưng không ngờ tổ chương trình lại không đi theo kế hoạch của cô, lúc gần kết thúc đột nhiên tung ra một tin vô cùng nặng ký. Là như thế này, chương trình của chúng tôi đã đi được 3 mùa, mùa này chúng tôi muốn tìm kiếm một chút khác biệt cho nên đã xây dựng một số tình tiết mà hai mùa trước không có. Lệ lâm lâm nghe cô ta nói như vậy, lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, tình tiết gì. Đạo diễn trịnh trọng giới thiệu với cô, mùa này chúng tôi sẽ bổ sung thêm khái niệm về khách mời kích hô, sẽ được tiến hành sau lần hẹn hò thứ 2 của các bạn. Nếu có người muốn đến kích hô, thì buổi hẹn hò lần 3 của các bạn vào ngày mai là sẽ cùng với người đó. Sau khi buổi hẹn hò kết thúc giữa khách mời ban đầu và khách mời kích hô, các bạn có thể chọn một trong hai, và chỉ người được chọn mới có thể tiếp tục đi cùng với bạn. Kích hô, trong chương trình giải trí thì nó được hiểu như một dạng thách đấu. Mình nói vậy cho mọi người dễ hiểu nha, Lệ Lâm Lâm và Đỗ Môn Uy là cặp đôi ban đầu, sau đó sẽ có một người đến thách đấu với Đỗ Môn Uy, người này sẽ hẹn hò với Lệ Lâm Lâm một ngày, nếu Lệ Lâm Lâm chọn anh ta thì Đỗ Môn Uy sẽ phải ghép cặp với người khác và ngược lại. Trước đó tổ chương trình đã nói tin tức này cho người đại diện, nhưng theo thỏa thuận thì người đại diện không được phép nói với nghệ sĩ cho nên bây giờ nhìn lệ lâm lâm và Đỗ Môn Uy có hơi mơ hồ. Đỗ Môn Uy khách mời kích hô bao gồm cả nam lẫn nữ sao? Đúng vậy, nếu chúng tôi lựa chọn khách mời kích hô, thì khách mời đi cùng chúng tôi lúc đầu phải làm sao? Không cần lo lắng về điều này, sẽ có khách mời mới ghép đôi với người không được chọn. Lệ lâm lâm không ngờ còn có thể chơi như thế, cô mở to mắt hỏi đạo diễn, vậy khách mời mới sẽ ghép đôi với khách mời ban đầu, sau đó lại có thêm khách mời kích hô nữa. Nếu mà như thế thì vòng lặp này có thể kéo dài vô tận. Đạo diễn nói, khách mời kích hô chỉ có một. Ủa, được thôi, lệ lâm lâm hỏi, vậy có phải ngày mai khách mời kích hô của chúng tôi sẽ tới đây? Nếu như các bạn có khách mời kích hô, giọng điệu của đạo diễn vô cùng nghiêm túc. Vì sự thay đổi đột ngột này, nên đêm nay ba cặp khách mời khó có thể ngủ được. Buổi tối Lệ Lâm Lâm còn đặc biệt đi tìm Ngô Tuệ hỏi cô ấy về chuyện khách mời kích hô. Lệ Lâm Lâm trầm mặc một chút vậy chẳng phải người không được chọn sẽ rất xấu hổ hay sao? Nếu đã tham gia chương trình giải trí về tình yêu thì loại chuyện này cũng nên nhìn thoáng một chút. Cũng sẽ có những vị khách mời bị từ chối trong các chương trình giải trí khác. Ngô Tuệ nói với cô. Hơn nữa, nếu như khách mời ghép đôi ban đầu không may bị từ chối, thì tổ chương trình cũng sẽ ghép đôi họ với khách mời mới, như vậy cũng khá ổn. Lệ lâm lâm nghĩ nghĩ, gật gật đầu, cũng đúng, dù sao đều vì hiệu quả của chương trình. Tổ chương trình chỉ cần lượt xem và độ nổi tiếng, nên việc khách mời lúng túng hay khó xử cũng không quá quan trọng. Vậy cậu có biết khách mời kích hô của ngày mai là ai không? Lệ lâm lâm hỏi ngô tuệ một câu. Ngô tuệ lắc đầu cái này thì tổ chương trình không nói cho mình biết, nhưng người mà bọn họ chọn nhất định là khách mời chất lượng cao các cậu cư yên tâm. Lệ lâm lâm thấy ngô tuệ thật sự không biết nên cũng không hỏi nữa, dù sao thì qua ngày mai mọi chuyện cũng sẽ được tiết lộ. Sáng sớm hôm sau, cô tạo hình xong liền xuống nhà hàng của khách sạn ăn sáng. Nhân viên của chương trình đã đặt sẵn camera và đèn chiếu sáng tại đây, đạo diễn cho biết thêm, nếu có khách mời kích hô thì họ sẽ xuất hiện ở đây để cùng cô ăn sáng. Lệ Lâm Lâm và Đỗ Mô Y được sắp xếp ở hai nơi khác nhau, hoàn toàn không nhìn thấy đối phương, và cả hai cũng sẽ không biết đối phương có khách mời kích hô hay không. Sau khi Lệ Lâm Lâm ngồi xuống, nhân viên phục vụ trong nhà hàng lập tức mang bữa sáng đã chuẩn bị sẵn cho cô. Bây giờ Lệ Lâm Lâm có hơi căng thẳng, nhưng cũng may nó không làm cản trở việc ăn của cô. Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng bước chân đi về phía này. Lệ Lâm Lâm cầm bộ dao nĩa trên tay, ngước mắt lên nhìn. Cô không có nghe lầm, thật sự là có người đi tới, anh mặc một bộ vest sỉnh chu, mái tóc ngắn màu đen được cắt tỉa gọn gàng, khi bước đi mang đầy khí chất của một doanh nhân. Lệ lầm lầm suýt chút nữa làm rớt dao nĩa trên tay, tối hôm qua cô nghĩ muốn nát óc, không biết khách mời kích hô là người có thân phận như thế nào, nhưng câu trả lời ngày hôm nay lại chưa bao giờ xuất hiện trong đáp án của cô. Người này con mẹ nó lại là Trần Nhất Nhiên. Lệ Lâm Lâm cứ tưởng rằng cô đang gặp ảo giác nhưng Trần Nhất Nhiên lại đi thẳng tới trước mặt cô kéo ghế ngồi xuống, buổi sáng tốt lành. Lệ Lâm Lâm, bây giờ Tổng Giám Đốc Trần đã lưu lạc đến chương trình giải trí để kiếm sống rồi sao? Có phải tập đoàn hoa sang sắp phá sản rồi không? Xin tự giới thiệu với em tôi là Trần Nhất Nhiên, là khách mời kích hô của mùa này. Lệ Lâm Lâm, nhân viên phục vụ thấy có người đến, lại một lần nữa mang bữa sáng đã chuẩn bị cho anh. Trần Nhất Nhiên gật đầu với nhân viên phục vụ như một lời cảm ơn, sau đó cầm bộ dao nĩa trước mặt và bắt đầu dùng bữa. Dáng ăn của Trần Nhất Nhiên vô cùng tao nhã, ngay cả camera man cũng không nhịn được mà phóng to khung hình sang anh, muốn quay cận cảnh khoảnh khắc này. Những góc quay cận cảnh như thế này, ngay cả Minh Tinh cũng khó thích ứng được, nhưng gương mặt của Trần Nhất Nhiên ở dưới ống kính lại không có cách nào bắt bẻ. Trần Nhất Nhiên đã từng phỏng vấn tạp chí, nhưng công việc của anh hiếm khi đối diện với ống kính. Vì vậy, Lệ Lâm Lâm cho rằng anh sẽ không thoải mái khi đối diện trước camera, đặc biệt là nhiều camera như ngày hôm nay, nhưng không ngờ Trần Nhất Nhiên lại vô cùng bình thản, như thể camera và các nhân viên xung quanh không tồn tại. Lệ Lâm Lâm nghĩ thầm trong lòng, không hổ danh là Tổng Giám Đốc Trần, khả năng thích ứng quả nhiên không phải người thường có thể so sánh được. Em không ăn sao, Trần Nhất Nhiên ngước mắt nhìn cô, không hợp khẩu vị, Lệ Lâm Lâm cúi đầu im lặng ăn bữa sáng của mình. Đạo diễn bên cạnh không vui, Lâm Lâm em đừng chỉ lo ăn uống, phải cùng khách mời Nam giao lưu trao đổi. Chẳng phải ngày thường Lâm Lâm là một người thể hiện rất tốt hay sao thỉnh thoảng cũng sẽ quang vài câu đắt giá, tại sao bây giờ lại không nói chuyện. Có lẽ là vì khí thế của Tổng Giám Đốc Trần quá mạnh. À lệ Lâm Lâm nghĩ đây chính là công việc Trần nhất nhiên đường đường là ông chủ lớn của một tập đoàn đa quốc gia mà còn dám tới đây tham gia chương trình giải trí thì cô có gì phải xấu hổ. Em đã xem qua phỏng vấn của Tổng Giám Đốc Trần Anh vẫn nằm trên trang bìa của tạp chí. Trần nhất nhiên khẽ gật đầu ừ chỉ là một cuộc phỏng vấn nhỏ mà thôi. Lệ Lâm Lâm khá lắm còn tự tin hơn cô. Theo em thấy thì ngày thường Tổng Giám Đốc Trần rất bận rộn tại sao lại có thời gian tham gia chương trình giải trí. Dù bận đến mấy cũng phải tìm người yêu. Trần nhất nhiên cắt bánh mì trên dĩa thành từng miếng nhỏ, sau đó đổi lấy dĩa bánh mì đã bị Lệ Lâm Lâm cắt loạn xả. Lệ Lâm Lâm ho nhẹ một tiếng, mỉm cười lịch sự, đồ ăn sáng ở đây cũng không tệ lắm. Ừ, Trần Nhất Nhiên gật nhẹ đầu. Khách sạn này cũng thuộc quyền sở hữu của hoa sang. Lệ Lâm Lâm, Tổng Giám đốc Trần Anh đã vượt qua chỉ tiêu bình thường. Không hiểu tại sao, Lệ Lâm Lâm có một loại cảm giác vô cùng mãnh liệt hôm nay Trần Nhất Nhiên không bình thường. Mặc dù trông anh vẫn lạnh lùng và ngang ngực như vậy, nhưng nó lại có chỗ nào không đúng. Đúng rồi, sau khi ăn sáng xong em muốn đi đâu hẹn hò. Em có kế hoạch gì chưa? Trần Nhất Nhiên hỏi cô. Trần Nhất Nhiên thật sự không bình thường. chương 50, hẹn hò. Đối với nhân viên Hoa Sang, Trần Nhất Nhiên đã không bình thường nhiều ngày. Phó áng tư thậm chí còn nghi ngờ anh đã bị người ta yểm bùa, muốn đi tìm sư phụ trừ tà cho anh. Trợ lý ngô với tư cách là một trợ lý đặc biệt luôn giúp ông chủ giải quyết các vấn đề, nên kể từ khi biết tin lệ lâm lâm tham gia chương trình giải trí về tình yêu anh ta vẫn luôn theo dõi sát sao động thái của chương trình. Vì vậy, sau khi biết được chương trình có khách mời kích hô, anh ta đã lập tức thông báo cho Trần Nhất Nhiên. Lúc đó Trần Nhất Nhiên nhìn tài liệu do trợ lý ngô tổng hợp đã trầm tư rất lâu. Trợ lý ngô không biết Trần Nhất Nhiên sẽ làm gì, nhưng anh ta cảm thấy xác suất anh tham gia sẽ không cao, dù sao ngày nào công ty cũng có nhiều việc chờ anh giải quyết, nên anh làm gì còn có thời gian tham gia chương trình giải trí. Mấy ngày nay, Trần Nhất Nhiên suy nghĩ rất nhiều, có không ít người nói với anh rằng anh đã thích lệ Lâm Lâm, mà anh lại không nhận ra. Nhưng rõ ràng bây giờ anh đã nảy sinh ham muốn với Lâm Lâm, liệu anh còn có thể thuyết phục bản thân mình rằng anh chỉ xem Lâm Lâm như là em gái hay không? Anh chắc chắn sẽ không suy nghĩ như vậy với em gái của mình. Có thể dẫn dắt hoa sang đi đến ngày hôm nay, thì tất nhiên Trần nhất nhiên sẽ là một người có thể phân tích vấn đề và phân tích chính mình. Khi gặp rắc rối trong công việc, anh sẽ luôn tìm ra nguyên nhân từ bản thân trước, vì nguyên nhân của chính mình mới là thứ dễ giải quyết nhất. Hiện tại vấn đề trước mắt đã quá rõ ràng, tình cảm mà anh dành cho Lâm Lâm không phải tình cảm trong sáng, mặc dù anh không biết sự thay đổi này bắt đầu từ khi nào, nhưng rõ ràng anh đã phát hiện quá muộn. Vấn đề nằm ở chỗ anh, nên anh phải tự mình giải quyết. Chốn tránh không phải là cách để giải quyết vấn đề, vì vậy anh sẽ làm theo trái tim của mình, đưa ra một quyết định. Giúp tôi sắp xếp một chút tôi muốn tham gia. Trợ lý ngô sững sở lập tức gật đầu, vâng, Tổng Giám Đốc Trần, tôi sẽ liên hệ với tổ chương trình ngay bây giờ. Trợ lý ngô cảm thấy phó áng tư nói rất đúng, có lẽ Tổng Giám Đốc Trần đã bị bỏ bùa. Trần Nhất Nhiên không phải là ứng cử viên duy nhất cho vị trí khách mời kích hồ của tổ chương trình, nhưng anh chắc chắn là người có điều kiện nhất và xuất sắc nhất cho nên đạo diễn hoàn toàn không do dự lập tức quyết định chọn anh. Và bây giờ Trần Nhất Nhiên đang ngồi trước mặt lệ lâm lâm, còn hỏi cô về kế hoạch của buổi hẹn hò ngày hôm nay. Trần Nhất Nhiên phát hiện hai chữ hẹn hò này không hề gượng gạo và khó khăn như anh nghĩ, thậm chí nó còn giống như lời hẹn trước. Lệ lâm lâm xiên bánh mì trong dĩa mà Trần Nhất Nhiên đưa cho cô, không trả lời anh ngay lập tức. Ngày hôm qua cô và Đỗ Mô Y không biết sẽ có khách mời kích hô cho nên bọn họ đã bàn xong kế hoạch hẹn hò, nhưng bây giờ lại đổi người kế hoạch ban đầu của cô cũng phải thay đổi một chút. Hôm nay, chúng ta chơi trò trốn thoát khỏi mật thất đi. Lệ lâm lâm nhìn Trần Nhất Nhiên, mỉm cười nhìn anh. Rào nĩa trong tay Trần Nhất Nhiên chợt dừng lại trốn thoát khỏi mật thất. Trần nhất nhiên nhớ lại lần đầu lệ Lâm Lâm và Đỗ Môn Uy gặp nhau cũng chính là trong mật thất thậm chí cư dân mạng còn nói rằng đó là nơi tình yêu của họ bắt đầu. À, có thể, Trần nhất nhiên không hề do dự gật đầu, đã nhiều năm anh không chơi trốn thoát khỏi mật thất lần cuối cùng chơi là ở nước ngoài, lúc đó anh đi cùng với bạn học. Nhưng anh và Đỗ Môn Uy không giống nhau, não của anh từ khi nhỏ đã rất tốt mật thất hoàn toàn không làm khó được anh nhìn thấy anh đã cắn câu lệ lâm lâm không nhịn được cong môi chúng ta sẽ chơi về chủ đề kinh dị chẳng hạn như zombie nhà ma nè còn có bệnh viện tâm thần trần nhất nhiên trầm mặc nhìn cô bây giờ trốn thoát khỏi mật thất đã đa dạng như vậy chỉ giải mã thôi không tốt sao cần gì màu mè như vậy lệ lâm lâm nói đúng thế có phải lâu rồi anh không tham gia các hoạt động giải trí nên bây giờ sắp biến thành người rừng rồi không trần nhất nhiên anh đi không Lệ lâm lâm tỏ thái độ với anh cô và Trần Nhất Nhiên đã quen biết nhau mười mấy hai mươi năm, cô không dám nói rằng mình hoàn toàn hiểu anh, nhưng cô cũng nắm chắc bảy tám phần. Túm quần lại, cô biết Trần Nhất Nhiên rất sợ ma. Đừng nghĩ Trần Nhất Nhiên trưởng thành thì sẽ không còn sợ, loại tâm lý này rất khó vượt qua, rất có khả năng anh sẽ không vào được một nửa mật thất. Trần Nhất Nhiên mím môi cuối cùng cũng gật đầu có thể. Được thôi, cứ quyết định vậy đi. Lệ lâm lâm vui vẻ phủi phủi tay. Lần trước em nghe Trần Hy nói rằng có một mật thất về chủ đề zombie kích thích vô cùng, mà em chưa tìm được cơ hội để đi, hôm nay chúng ta hãy đến đó đi. Ừ, Trần Nhất Nhiên gật gật đầu, nhìn cô. Em không sợ, đương nhiên anh biết Lệ Lâm Lâm đang tính toán điều gì, nhưng cô cũng nghĩ không thử xem cô bao nhiêu tuổi tính kế người khác rồi cuối cùng thành hại chính mình. Lệ Lâm Lâm đáp em không sợ, chỉ cần có thể khiến Trần Nhất Nhiên sợ hãi, cô Hy sinh một chút thì có đáng gì. Vậy được. Trần Nhất Nhiên lại cầm dao nĩa lên, không nói gì thêm. Mật thất mà Lệ Lâm Lâm nói là ở công viên Tinh Quang, bởi vì cách nông trại Tinh Quang cũng không xa, nên cả hai quyết định buổi sáng sẽ chơi mật thất rồi sau đó sẽ ăn trưa ở nông trại Tinh Quang. Nhân viên của chương trình đi theo Lệ Lâm Lâm và Trần Nhất Nhiên vào trong mật thất. Bởi vì sau khi đi vào thì không được cầm điện thoại, người quay phim lại càng không thể mang thiết bị camera đi vào cho nên tổ chương trình đã liên lạc với phía mật thất để có thể ghi hình và chụp ảnh bằng camera giám sát. Sau khi lệ lâm lâm tiến vào mật thất, cô lập tức hối hận vì để tạo bầu không khí, hành lang và đại sảnh đều được bố trí theo kiểu ngày tận thế zombie còn treo rất nhiều poster có hình zombie cực lớn. Có cần phải tạo áp lực tâm lý cho người chơi ngay từ vòng gửi xe như vậy không? Theo quy trình, phải ký một bản thỏa thuận trước khi nhập cuộc. Sau khi chị gái nhân viên giải thích cho hai người bọn họ cô ta liền để hai người ký tên. Sau khi camera man quay cảnh hai người bước vào mật thất, anh ta lập tức đi theo nhân viên đến phòng quan sát. Bên trong mật thất rất tối, hoàn toàn khác xa căn phòng mà tổ chương trình đã làm trước đó. Cảnh tượng u ám kèm theo tiếng nhạc trên chiếc loa khiến nhịp tim của lệ lâm lâm bất giác tăng nhanh. Lệ Lâm Lâm nuốt nước miếng, nhìn Trần Nhất Nhiên bên cạnh, nếu anh sợ thì nói nhanh đi, chúng ta lập tức rút lui. Sắc mặt Trần Nhất Nhiên căng cứng, hoàn toàn không giống một người thành thảo các thể loại trò chơi như ngày thường, nhưng anh sẽ không thừa nhận mình sợ hãi, anh không sao, nếu em sợ thì có thể nói ra. Được thôi, Lệ Lâm Lâm nghĩ thầm, để xem một trong hai người họ ai là người có thể trụ đến cuối cùng. Lệ Lâm Lâm vừa nghĩ tới đây, bên cạnh bỗng có hai con zombie lao ra còn phát ra những âm thanh kỳ lạ không rõ ý nghĩa. Hóa trang của các zombie rất thật gần ngang với một bộ phim truyền hình chuyên nghiệp phối hợp đầy đủ với ánh sáng và âm thanh trong phòng, không cần thêm hiệu ứng đặc biệt của máy tính thì nó hoàn toàn có thể khiến cho người chơi chết đứng tại chỗ. Lệ Lâm Lâm gần như hét lên theo bản năng, cô kéo cánh tay của Trần nhất nhiên rồi bỏ chạy. Trần Nhất Nhiên vốn dĩ đã bị zombie làm cho giật mình, bây giờ cộng thêm tiếng hét của Lệ Lâm Lâm, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên tái mét. Lệ Lâm Lâm túm lấy Trần Nhất Nhiên chạy như điên, vậy mà bọn zombie đằng sau lại đuổi theo không bỏ, hai người chẳng những không thoát khỏi zombie, mà trên đường chạy trốn còn gặp thêm một zombie khác. Lệ Lâm Lâm tuyệt vong gào thét các đại ca ơi em sai rồi, không chạy nổi nữa, không chạy nổi nữa, thật sự không chạy nổi nữa. Đừng đuổi theo em nữa, em cầu xin các anh hu hu hu hu. Cô sai rồi, sống ở đời không thể làm chuyện xấu, nếu không sớm muộn gì quả báo cũng sẽ rơi trên người mình. Chúng ta chạy sai đường rồi. Mặc dù cảm xúc của Trần nhất nhiên đang căng thẳng đến cực điểm, nhưng anh vẫn có thể tiếp tục suy nghĩ. Lệ lâm lâm kéo anh chạy một vòng, cuối cùng cũng dừng lại cô không nhìn đường nên đã chạy lệch hướng. Lệ lâm lâm không dám quay đầu lại nhìn cô nói, bây giờ mà anh vẫn còn nhớ đường. Trần nhất nhiên đáp trước khi đi vào có một tấm bảng treo ở đó, con đường màu xanh lá cây chắc hẳn là tuyến đường chính xác. Đỉnh đầu của lệ lâm lâm xuất hiện một dấu chấm hỏi. Anh nhìn thấy khi nào? Lúc đi vào thì nhìn lứt qua một chút, sau đó nhớ kỹ. Quả nhiên vị này mới là ông tổ của Vexside. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một người, chặn ngang đường đi của bọn họ. Lệ lâm lâm vốn đã có sẵn tâm trạng căng thẳng trong lòng, bây giờ gặp tình huống bất ngờ, dọa cô sợ đến nỗi hét lên. Có người, có người. Trần Nhất Nhiên nhìn sang, nắm lấy tay cô chạy tới phía sau lưng người cảnh sát, hình như người này là cảnh sát, chúng ta cứ trốn ở phía sau anh ta. Lệ Lâm Lâm vội vàng trốn sau lưng cảnh sát cùng với Trần Nhất Nhiên, cảnh sát cầm lấy đạo cụ nhắm vào đám zombie đang bao vây bọn họ, nhưng anh ta chỉ có một căn bản không thể đánh lại, Lệ Lâm Lâm và Trần Nhất Nhiên cũng cầm lấy đạo cụ giúp anh ta tiêu diệt zombie. Bên trong đạo cụ chính là bột phấn nhiều màu, bắn chúng vào phần được chỉ định của zombie thì có thể tiêu diệt được chúng. Lệ Lâm Lâm nhanh chóng cầm lấy đạo cụ mà cảnh sát đưa cho cô, ra nhập đội ngũ tiêu diệt zombie. Khí thế của Lệ Lâm Lâm có thừa, nhưng cô lại không bắn chúng phát nào, cũng không biết có phải đã kích hoạt chúng phần cài đặt ẩn nào không, mà con zombie bị cô bắn đột nhiên hét lên và lao về phía cô. Lệ Lâm Lâm bị dọa đến nỗi ngồi thụp xuống, cũng may, Trần nhất nhiên bên cạnh nhanh tay bắn chúng vào vị trí chỉ định của zombie, cuối cùng vì NPC chuyên nghiệp này cũng ngã xuống. Lệ lâm lâm nhìn nó ngã trên mặt đất vui mừng đến nỗi suýt bật khóc đa, đa tạ đại hiệp đã cứu lấy mạng chó của ta. Trần nhất nhiên, cũng không biết lúc nãy là ai nằng nặc đòi tới đây. Trần nhất nhiên bắn trúng một con zombie, cảnh sát cũng bắn trúng một con, nhưng không may cảnh sát lại bị một con zombie khác đánh chết. Lệ lâm lâm vô cùng hoảng sợ cô nói, cảnh sát chết rồi, cảnh sát chết rồi, làm sao bây giờ? chuông báo động vang lên thông báo bọn họ đã chạy thoát thất bại, bị zombie cắn bị thương, bây giờ phải đưa đến khu vực cách ly. Lệ Lâm Lâm, không phải đâu cô cảm thấy mình còn có thể trụ được thêm một lúc nữa. QAQ, Lệ Lâm Lâm và Trần Nhất Nhiên bị chuyển đến khu vực cách ly ở đây toàn là người bị zombie cắn và có thể biến dị bất cứ lúc nào. Trái tim nhỏ bé của Lệ Lâm Lâm đập loạn xạ hoàn toàn quên mất chương trình mà bọn họ đang tham gia là một chương trình giải trí về tình yêu. Là ai nói với cô đây là chương trình giải trí về tình yêu hả? Đây rõ ràng là ngày tận thế. Khi ra khỏi mật thất ba hồn bảy vía của Lệ Lâm Lâm như muốn siêu thoát trên chán của Trần Nhất Nhiên cũng lấm tấm mồ hôi. Nhân viên công tác đã ở bên ngoài tiếp đón Lệ Lâm Lâm và Trần Nhất Nhiên. Chị gái vừa rồi rót cho hai người ly nước giúp cả hai nhớ lại những chuyện vừa rồi. ngay từ đầu hai người đã chọn con đường nguy hiểm nhất. Nếu đi theo con đường màu xanh trên bản đồ thì sẽ không có nhiều zombie như vậy. Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi, đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên tham gia bất kỳ chương trình giải trí nào hết. Lệ Lâm Lâm bắt đầu suy ngẫm sâu sắc về chuyện này, rốt cuộc nhân loại có thể nhàm chán đến cỡ nào mới thể nghĩ ra cách hành hạ bản thân như thế này. Nhưng đạo diễn thì ngược lại cô ta đang suy nghĩ thử xem sẽ để tập này lên hot search với tiêu đề gì cứ gọi là Lệ Lâm Lâm sợ hãi đi. Ở bên ngoài nghỉ ngơi một chút Lệ Lâm Lâm và Trần nhất nhiên lập tức rời khỏi chỗ này. Trần Nhất Nhiên thấy sắc mặt của cô vẫn không được tốt nên đi mua cho cô một ly trà sữa. Trần Nhất Nhiên vẫn còn nhớ rõ đợt Tết vừa rồi, anh đi cùng cô xuống cửa hàng tiện lợi, lúc đó cô đã uống lén một ly trà sữa. Có thấy đỡ hơn chút nào không? Trần Nhất Nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, anh hỏi. Lệ Lâm Lâm uống đồ ngọt cuối cùng cũng cảm thấy bớt căng thẳng. Hai tay cầm ly trà sữa hỏi Trần Nhất Nhiên tại sao anh lại không sợ. Em nhớ rõ ràng trước đây anh rất sợ ma. Trần nhất nhiên nhìn cô cười nói cho nên em thật sự cố ý. Hại người thành hại mình. Lệ lâm lâm, thật ra anh cũng rất sợ. Trần nhất nhiên mở bung một chiếc cúc áo trên áo sơ mi, sau đó nới lỏng cà vạt. Nhưng em đã bị hù thành như vậy, nếu anh cũng làm ra vẻ sợ hãi thì em sẽ càng sợ hơn. Ách, camera vẫn đang hướng về bọn họ. Lệ lâm lâm ho nhẹ một tiếng, đứng dậy nói chúng ta đi ăn chút gì đó ngon đi, để xoa dịu tâm trạng căng thẳng. Ừ... Theo kế hoạch của bọn họ, thì bây giờ sẽ tới nông trại tinh quang cách chỗ này không xa. Nông trại tinh quang có đồng ruộng xanh ngát và vườn trái cây chỉu quả, bạn có thể thuê đất ở đây để tự trồng trọt cũng có thể tự mình đi đến vườn trái cây để lựa chọn bạn có thể mua về hoặc ăn trực tiếp tại nông trại. Bởi vì Trần Nhất Nhiên và Lệ Lâm Lâm đến đây hẹn hò, nên dĩ nhiên phải tìm chút chuyện gì đó để làm. Cả hai quyết định sẽ tự hái rau và tự làm cơm trưa, nhưng bây giờ lại có thêm một vấn đề. Bát tự của Lệ Lâm Lâm và phòng bếp không hợp nhau. Nếu em và phòng bếp ở chung một chỗ, thì sẽ không tốt cho phòng bếp lắm đâu. Lệ Lâm Lâm vừa nói với Trần Nhất Nhiên, vừa đeo găng tay để chuẩn bị hái cải thảo. Tuy động tác của Trần Nhất Nhiên không thuần thục nhưng lại vặn cải thảo rất chuẩn, anh nhìn Lệ Lâm Lâm một chút, một lát nữa anh sẽ là người nấu, em chỉ cần đứng bên cạnh phụ một tay. Chuyện đó không thành vấn đề. Lệ Lâm Lâm nói xong, lại có chút thắc mắc hỏi anh. Nhưng anh biết làm cơm sao? Trần nhạt nhiên khiêm tốn trả lời có thể ăn được. Ủa lệ lâm lâm đứng dậy theo anh, đi sang chỗ trồng cà chua. Anh ăn được cà chua không? Có thể, hai người hái một ít cà chua rồi đi đến chỗ tiếp theo. Đạo diễn đứng ở một bên, nói thầm với người bên cạnh tại sao tôi cứ cảm thấy hai người này không phải đang diễn. Nhìn giống một cặp tình nhân ngoài đời hơn, tôi cũng thấy giống, người còn lại nói. Có thể so sánh lúc Lâm Lâm ở cùng với Đỗ Môn Uy, mọi việc đều xảy ra khá nhanh, về cơ bản thì Đỗ Môn Uy luôn nghe theo em ấy. Còn với Trần Nhất Nhiên, em ấy bỗng trở nên yếu đuối hơn rất nhiều. Đúng vậy, vấn đề chính là nằm ở đây. Khi hai người ở chung một chỗ, nhất định sẽ có một người khắc chế người còn lại. Cô nói cái gì khắc cái gì chế đó. Cô thấy sắc mặt của tôi có thay đổi không? Đạo diễn. Sau khi Trần Nhất Nhiên và Lệ Lâm Lâm lựa chọn nguyên liệu xong xuôi, hai người lập tức vào bếp để chuẩn bị cơm trưa. Đây là lần đầu tiên Lệ Lâm Lâm nhìn thấy Trần Nhất Nhiên xuống bếp, cô nhớ lần trước cô bị ốm, Trần Nhất Nhiên đã nấu cháo sữa bò cho cô, nhưng cô lại không thấy được dáng vẻ khi nấu của anh. Thật không ngờ trong một chương trình giải trí cũng có thể nhìn thấy Trần Nhất Nhiên nấu cơm. Trần Nhất Nhiên mang tạp dề của nông trại tinh quang, anh đứng trước tấm thớt cúi đầu cắt rau củ. Kỹ năng dùng dao của anh còn tốt hơn trong tưởng tượng của lệ lâm lâm, xem ra đây không phải là lần đầu anh vào bếp. Trần Nhất Nhiên hơi cục mắt phần tóc mái trên trán rũ xuống, góc nghiêng đẹp đẽ được phủ thêm một lớp ánh nắng dịu nhẹ Người đời có câu, đàn ông quyến rũ nhất là khi họ tập trung làm việc cuối cùng hôm nay cô cũng cảm nhận được sâu sắc câu nói này. Vẻ mặt tập trung của Trần Nhất Nhiên như một loại ma lực thu hút sự chú ý của mọi người. Chẳng lẽ đây là thứ mà Ninh Nhạc nói với cô tinh lực hấp dẫn? Tinh lực hấp dẫn, hiểu đơn giản là có năng lực thu hút lẫn người cùng giới và người khác giới. Cameraman cũng cảm thấy góc nghiêng này của Trần Nhất Nhiên cực kỳ đẹp trai, nên nhanh chóng quay cận cảnh cho anh. Trần Nhất Nhiên cắt xong trái cà chua trên tay, ngẩng đầu nhìn lệ lâm lâm một chút. Nếu em thật sự không có việc gì làm vậy thì nghĩ thử xem chúng ta sẽ làm gì vào buổi chiều đi. Lệ lâm lâm họ nhẹ một tiếng, nhìn sang chỗ khác cái đó chúng ta xem phim đi, vẫn là thể loại kinh dị. Trần Nhất Nhiên. Bạn học này thật sự không nghe lời phải không? chương 51, hẹn hò 2.0. Trần nhất nhiên cắt nguyên liệu xong xuôi, sau đó bắt tay vào nấu ăn. Lệ lâm lâm tò mò đi lại nhìn cái nổi trước mặt anh, nhưng ngay lập tức bị sạc ớt hơi ớt cay đến nỗi cô không thể mở mắt. Khụ khụ em bị sạc ớt rồi. Lệ lâm lâm liên tục ho khan vài tiếng, không chỉ bị cay mắt mà ngay cả cổ họng cũng nóng lên. Em mù rồi. Trần nhất nhiên vội vàng tắt lửa, làm ẩm khăn tay rồi giúp lệ lâm lâm lau mắt nhìn thấy anh xào ớt em còn đưa mặt lại gần là sao. Lệ lâm lâm được anh dìu ra ngoài phòng bếp cô ngồi xuống ghế sofa, giơ tay cầm lấy ly nước lọc trên bàn uống một hớp khủ, làm sao em biết sẽ cay như vậy chứ. Những trái anh chọn đều là những loại cay nhất, không phải em thích ăn cay hay sao? Có một số loại ớt xanh được trồng trong nông trại tinh quang, có loại cay cũng có loại không cay. Trần nhất nhiên đặc biệt chọn loại cay nhất, vừa rồi lúc anh cắt ớt đã cảm thấy mình ra tay có hơi độc ác, nhưng không nghĩ tới, lệ lâm lâm lại đưa sát mặt vào nhìn, bỏ đi, em không cần phải vào bếp phụ anh, em ngồi im ở đây chờ ăn là được. Lệ lâm lâm, xem ra cô không xây dựng được hình tượng học bá của đại học đế đô rồi. Trần nhất nhiên thu xếp ổn thỏa cho lệ lâm lâm, còn tìm giúp cô một chai thuốc nhỏ mắt, sau đó mới đi vào bếp một lần nữa. Cũng may, bữa ăn này không cần phải làm mãn hán toàn tịch. Trần Nhất Nhiên làm bốn món mặn và một món canh, hoàn thành xuất sắc công việc xuống bếp. Lệ Lâm Lâm không ngờ Trần Nhất Nhiên thật sự nấu được cô do dự nhìn đồ ăn trên bàn một vòng, ngước mắt nhìn Trần Nhất Nhiên, nhìn bề ngoài cũng không tệ lắm, nhưng không biết mùi vị sẽ như thế nào. Trần Nhất Nhiên nói, em ăn thử thì sẽ biết. Lệ Lâm Lâm gắp một miếng sườn xào chua ngọt cho vào miệng cắn một miếng. Sườn được chiên vừa phải, lớp vỏ bên ngoài giòn, nhưng bên trong vẫn giữ được độ mềm, cắn vào một miếng liền cảm nhận được hương vị chua chua ngọt ngọt cộng thêm mùi thơm của hạt vừng, đây chính là một hương vị tuyệt vời. Lệ lâm lâm cảm thấy hơi kinh ngạc, vừa rồi Trần nhất nhiên có nói những món anh làm đều là có thể ăn được tiêu chuẩn có thể ăn được của anh có cần cao như vậy không? Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, trên mặt cô vẫn phải làm ra vẻ bình tĩnh. Trần nhất nhiên ngược lại có chút để ý hỏi một câu, mùi vị thế nào? Lệ lâm lâm ăn hết miếng sườn, họ nhẹ một tiếng, có thể ăn được. Trần nhất nhiên sừng sốt một chút, sau đó cong môi, anh cũng ngồi xuống ghế bắt đầu dùng bữa, có thể ăn được là được. Camera man ở bên cạnh đã quay cận cảnh đồ ăn trên bàn, các món ăn dưới ống kính có độ bóng và màu sắc đẹp hơn, nhìn thế nào cũng không giống chỉ có thể ăn được. Có lẽ câu có thể ăn được nghĩa là lệ lâm lâm có thể ăn được. Thở chụp ảnh âm thầm phản đối câu nói này. Trên bàn có 5 món, hai người cũng ăn được 7-8 phần, trong đó phần lớn công lao đều là của Lệ Lâm Lâm. Camera man còn đặc biệt quay giúp cô những lần cô ở hơi, sau đó nhất định sẽ biên tập lại, để khán giả biết được cái gì gọi là mặt trái của phụ nữ. Vừa rồi trong lúc ăn cơm, Trần nhất nhiên đã thảo luận lịch trình vào buổi chiều với Lệ Lâm Lâm, cô vẫn kiên quyết muốn đi xem phim kinh dị. Nhưng bây giờ không có phim kinh dị nào được chiếu dạp, cho nên cô quyết định sẽ xem ở nông trại Tinh Quang. Nông trại Tinh Quang là một khu nông trại cao cấp nên đương nhiên cần phải có các tiện ích giải trí. Ở đây có cả sòng bài và giạc chiếu phim trong nhà, giạc chiếu phim trong nhà không chỉ có thể hát karaoke mà còn có thể tự mình bật những bộ phim yêu thích để xem. Lệ Lâm Lâm và Trần Nhất Nhiên đã đặt một phòng chiếu phim trong nhà cả hai chọn một bộ phim có ảnh bìa trông đáng sợ nhất từ thư viện phim. Chọn bộ này đi, bộ phim kinh dị duy nhất của Mạc Trăn Thiên Vương, quỷ giáo lệ lâm lâm chỉ vào bộ phim, như muốn tạo thêm bầu không khí kinh dị, cô còn hạ giọng giải thích với Trần Nhất Nhiên. Em nghe nói trong lúc bọn họ quay bộ phim này, trường quay liên tục xảy ra những chuyện kỳ quái, giống như thật sự đã đụng phải quỷ. Trần Nhất Nhiên mấp mắc, mắc, mắc môi, nhìn cô rồi nói, không nên tin vào những thứ mê tín phong kiến như vậy. Lệ lâm lâm hỏi anh, nếu anh không tin, vậy tại sao còn sợ ma? Anh chưa bao giờ nói rằng mình sợ ma, buổi sáng lúc ở mật thất hình như toàn bộ đều nhờ vào anh mới ra khỏi được. a Lệ Lâm Lâm ở trong lòng cười lạnh một tiếng ấn nút phát phim. Căn phòng này không có cửa sổ cho nên sau khi đóng cửa và tắt đèn, bên trong phòng lập tức tối đen. Phần mở đầu của bộ phim được kèm theo một bản nhạc nền quỷ dị khiến cho Lệ Lâm Lâm nhớ lại một số trải nghiệm không mấy tốt đẹp vào buổi sáng. Vất vả lắm cô mới ổn định được cảm xúc bây giờ lại bắt đầu trở nên căng thẳng. Cô nằm thẳng người trên ghế sofa, một tay ôm gối, một tay cầm bịch bánh khoai tây chiên. Màn hình ở đây không lớn như dạp chiếu phim, nhưng hiệu ứng âm thanh thì không thua kém chút nào, âm thanh đột nhiên lớn lên, khiến chiếc ghế sofa cũng muốn rung theo. Lệ lầm lầm suýt chút nữa làm rớt khoai tây chiên trong tay, cô lấy gối ôm che mắt rớt khoát đặt khoai tây chiên sang một bên. Để không quấy giày bầu không khí hẹn hò của hai người tổ chương trình không cho camera man đi theo, mà chỉ lắp đặt camera trong phòng. Lệ Lâm Lâm và Trần Nhất Nhiên đang ngồi bên trong xem phim, còn bọn họ thì đang ngồi trước màn hình giám sát để xem hai người. Tôi cảm thấy hồn phách của Lâm Lâm sắp bay mất rồi, Tổng Giám Đốc Trần luôn bình tĩnh hơn em ấy. Đúng đó, có Tổng Giám Đốc Trần ở đây thì những hình tượng mà em ấy xây dựng trong mấy tập trước đều hoàn toàn sụp đổ. Ha ha ha cái này không phải rất thú vị sao? Dù sao, đây chính là tổ hợp Tổng Tài Bá Đạo và cô vợ nhỏ của anh ta tôi dập đầu. Trong phòng, Lệ Lâm Lâm đang nằm con người lại, cô cứ tưởng nếu mình nghĩ đến dáng vẻ đẹp trai của Mạc Trăn, thì cô có thể bỏ qua những con ma kia, nhưng sự thật đã chứng minh cô hoàn toàn không thể xem nhẹ bọn nó. Trước mặt Mạc Trăn Thiên Vương mà bọn nó cũng thật bắt mắt. Tiếng nhạc khủng khiếp lại chậm rãi phát ra từ giàn âm thanh, một nữ sinh nơm nớp lo sợ đang đi trong hành lang của trường, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ có thứ gì đó nhảy ra từ bên cạnh. Lệ Lâm Lâm biết chắc rằng sẽ có thứ gì đó đột nhiên xuất hiện, nhất là lúc này, cảm xúc đang ngày càng đi sâu vào tình tiết của bộ phim, ngay khi nữ sinh định dơ tay đẩy cánh cửa phòng học ra, Lệ Lâm Lâm bỗng nhiên nhấn nút tạm dừng. Khóe miệng Trần Nhất Nhiên mím chặt chậm rãi nghiêng đầu nhìn cô một cái, nhưng không nói gì. Lệ Lâm Lâm ăn một miếng khoai tây chiên như để Trần An bản thân, sau đó nói Trần Nhất Nhiên bên cạnh anh biết cách thức chính xác nhất khi xem phim Ma là gì không? Cách thức gì? Giọng nói của Trần Nhất Nhiên trầm hơn bình thường, cho biết tâm trạng của anh cũng rất căng thẳng. Lệ Lâm Lâm cầm lấy remote bên cạnh nói với anh, đó là tắt âm thanh của bộ phim, sau đó bật một bài hát ăn mừng cho nó chẳng hạn như vận may đến. Trần Nhất Nhiên, Lệ Lâm Lâm nói là làm cô nhấn vào nút tắt tiếng của bộ phim, sau đó phát bài vận may đến trên điện thoại, làm xong chuyện này cô mới cho bộ phim chiếu tiếp. Nữ sinh đẩy cửa ra quả nhiên là có thứ gì đó bất ngờ lao đến, khiến cho cô gái hét lên tại chỗ. Nhưng Mạc Lệ Lâm Lâm và Trần Nhất Nhiên chỉ nghe được tiếng của bài hát vận may đến. Thế nào, Lệ Lâm Lâm như được sống lại, có phải không còn cảm thấy đáng sợ thậm chí còn cảm thấy bộ phim có chút ngốc? Ừ có chút ngốc, Trần Nhất Nhiên nhìn cô, nhưng là em có chút ngốc. Lệ Lâm Lâm, này, dù Trần Nhất Nhiên ngoài miệng phản đối, nhưng mỗi khi Lệ Lâm Lâm muốn bật nhạc anh cũng không ngăn cản. Mặc dù luôn bị rừng giữa chừng nhưng cả hai cuối cùng cũng xem xong bộ phim trước khi về còn đi đến vườn trái cây hái một ít hoa quả. Có phải sắp đến giờ về khách sạn rồi không? Lệ lâm lâm hỏi một câu. Trần nhất nhiên nhìn đồng hồ hỏi cô em muốn ăn chiều chưa? Bây giờ em chưa đói. Đạo diễn nói với cô rằng, sau khi trở lại khách sạn vào buổi tối thì sẽ ghi hình thêm một đoạn nữa. Nội dung của đoạn phỏng vấn là sẽ hỏi cô xem cô chọn khách mời ban đầu hay là khách mời kích hô. Nghĩ đến đây, Lệ Lâm Lâm nghiêng đầu nhìn Trần Nhất Nhiên ở bên cạnh hôm nay anh không cần đi làm sao. Trần Nhất Nhiên nói, ghi hình xong liền quay về. À, Lệ Lâm Lâm gật gật đầu. Anh nói xem anh bình thường bận rộn như vậy, cần gì phải tham gia chứ. Cho dù cô chọn Trần Nhất Nhiên thì Trần Nhất Nhiên cũng không có nhiều thời gian để ghi hình cho chương trình. Cô đang cân nhắc xem buổi tối mình nên chọn thế nào thì Trần Nhất Nhiên bỗng nhìn thấy vài cái máy gấp thú trong nông trại tinh quang ở đây cũng có máy gấp thú. Trần Nhất Nhiên nói, lập tức đi về phía có máy gấp thú. Lệ Lâm Lâm Hà một tiếng, đi theo sau anh, camera man cũng tranh thủ đi theo hai người. Giống như lần trước Trần Nhất Nhiên quét mã bằng điện thoại, sau đó bắt đầu thể hiện kỹ thuật điêu luyện của mình. Đây là lần thứ hai lệ lâm lâm nhìn thấy kỹ thuật gắp gấu bông thần kỳ của Trần nhất nhiên, so với lần trước thì bây giờ cô đã bình tĩnh hơn nhiều, nhưng đối với những nhân viên xung quanh, thì đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy, nên không thể tránh khỏi những âm thanh cảm thán cùng nề phục. Thật không nhìn ra Tổng Giám Đốc Trần còn có kỹ năng này. Đúng đó, chỉ trong nháy mắt mà đã gắp được nhiều gấu bông như vậy, tôi cũng muốn có bạn trai có kỹ năng này. Có tiền, đẹp trai, học giỏi, lại còn biết gắp gấu bông, cái này có hơi phạm quy rồi nha. Trong tiếng bàn luận xì xào của nhân viên công tác Trần Nhất Nhiên đã gắp được 6 con gấu bông, nếu lệ lâm lâm không ngăn cản kịp thời thì anh thật sự có thể gắp hết chỗ gấu bông này. Được rồi, anh mà gắp nữa thì ông chủ sẽ không để chúng ta ra khỏi đây đâu. Lệ lâm lâm ôm mấy con gấu bông trong tay, tất cả đều do Trần Nhất Nhiên gắp cho cô. Trần Nhất Nhiên cảm thấy nếu gắp quá nhiều thì cũng không cầm hết nên rốt cuộc cũng thua tay lại. Để anh cầm giúp em. Trần Nhất Nhiên cầm lấy mấy con gấu bông trong ngực Lệ Lâm Lâm cùng cô đi về phía bãi đậu xe. Những con gấu bông này, em với anh chia nhau mỗi người một nửa đi. Lệ Lâm Lâm đề nghị, Trần Nhất Nhiên nói, đều đưa cho em, anh giữ lại làm gì? Lần trước trợ lý ngô đã bí mật nói với em, anh có giữ vài con gấu bông ở nhà. Bởi vì trước đó Lệ Lâm Lâm đã hỏi trợ lý ngô về sở thích của Trần Nhất Nhiên, cho nên khi phát hiện Tổng Giám Đốc Trần thích gấu bông, anh ta lập tức thông báo cho Lệ Lâm Lâm. Trần nhất nhiên đứng hình một lúc cuối cùng cũng phản ứng lại, mấy con đó vốn dĩ là để cho em, trước đó anh đã hứa với em, nếu anh thấy máy gắp thú thì sẽ gắp giúp em. Lần này đến lượt lệ lâm lâm ngần người, lần trước bọn họ chỉ thuận miệng nói qua, vậy mà anh vẫn còn nhớ rõ. Anh không chỉ nhớ rõ mà còn giúp cô gắp nó, mấy con gấu bông ở nhà anh không tìm được cơ hội để đưa nó cho em, đợi hôm nào rảnh anh sẽ mang nó lên cho em nhé. Anh đã để mấy con gấu bông trong nhà một thời gian, nhưng vì trước đó mối quan hệ giữa anh và Lệ Lâm Lâm rơi vào tình trạng đóng băng cho nên không có cơ hội đưa nó ra ngoài. Sau khi tham gia chương trình ngày hôm nay, mối quan hệ giữa bọn họ đã dịu đi một chút bất luận như thế nào thì quyết định tham gia chương trình giải trí của anh rất đúng đắn. Cuộc đối thoại giữa hai người đã được camera ghi lại các nhân viên công tác theo sau cũng nhạy bén bắt được điểm mấu chốt trong lời nói của Trần Nhất Nhiên. Mang nó lên cho em là có ý gì? Chẳng lẽ hai người này ở chung một chỗ, lầu trên lầu dưới, vậy đến lúc chương trình phát sóng có cần lấy câu nói này đi biên tập không? Trải qua một ngày ghi hình, đạo diễn và hầu hết nhân viên của chương trình đều nghĩ rằng Lệ Lâm Lâm sẽ chọn Trần nhất nhiên, bởi vì khi đứng trước mặt anh cô dường như tự nhiên hơn nhiều, hơn nữa còn có thể thấy được mối quan hệ giữa hai người không đơn giản là mối quan hệ bình thường. Quan trọng nhất chính là tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ của anh ta thật sự quá tốt để gặp đường. Mà Lệ Lâm Lâm, người đang ngồi ghi hình ở giữa, lại nói ra một cái tên ngoài dự đoán của bọn họ em vẫn chọn đỗ ngôn uy. chương 52, triển lãm thu cưng. Sau khi buổi ghi hình kết thúc Trần Nhất Nhiên không lập tức rời khỏi. Anh nghe nhân viên công tác nói rằng, Lệ Lâm Lâm phải vào phòng thu để ghi hình thêm một đoạn nữa, ở đó cô sẽ đưa ra quyết định cuối cùng, chọn một trong hai nam khách mời. Vì muốn biết được kết quả sớm nhất có thể, nên Trần Nhất Nhiên đã đặc biệt ở lại đây. Trong phòng thu, sau khi Lệ Lâm Lâm nói ra lựa chọn của mình là Đỗ Môn Uy, nhân viên công tác liền hỏi cô tại sao vậy? Lệ Lâm Lâm trả lời Y Trang lần phỏng vấn đầu tiên, bởi vì anh ấy là một người đứng đắn, tuổi tác cũng thương đương em. Nhân viên công tác, thì ra em gái Lâm Lâm là một người rất có nguyên tắc. Nhân viên công tác tiếp tục hỏi bóng gió, là em cảm thấy tuổi tác của Trần nhất nhiên khá lớn, cho nên hai người sẽ không có tiếng nói chung đúng không? Cũng không phải, chỉ là trước đó có người từng nói với em, muốn tìm bạn trai thì hãy tìm một người đứng đắn và có tuổi tác tương đương. Nhân viên công tác, người đó có phải là ba em không? Không phải, là anh trai của em. Lệ Lâm Lâm nói đến đây, lại bổ sung thêm một câu. Là một người rất giống Tổng Giám Đốc Trần. Nhân viên công tác, khoan đã, người đó sẽ không thật sự là Tổng Giám Đốc Trần đâu đúng không? Nếu thật sự là Tổng Giám Đốc Trần, vậy thì em đang cố tình chọc tức cậu ta. Vậy em có nghĩ Đỗ Môn Uy sẽ chọn em không? Nhân viên công tác hỏi. Lệ Lâm Lâm thật sự chưa cân nhắc qua vấn đề này, bên phía anh ấy cũng có khách mời kích hô sao? Đúng thế, nhân viên công tác nói. Chúng tôi không nói cho em biết là vì không muốn em bị ảnh hưởng bởi chuyện này. Chúng tôi muốn quyết định của em phải xuất phát từ trái tim em. Thật ra cái mấy người muốn chỉ là hiệu quả của chương trình. Lệ Lâm Lâm nói, thật sự em chưa nghĩ tới chuyện này, nhưng đây vốn dĩ là lựa chọn hai chiều, nếu anh ấy chọn khách mời kích hồ cũng không sao, vì dù sao em cũng còn một khách mời nam khác. Nếu em nghĩ thoáng được như vậy thì đương nhiên rất tốt. Nhân viên công tác cố ý tạm dừng một chút, sau đó mới tuyên bố với Lệ Lâm Lâm. Nhưng thật đáng tiếc, Đỗ Ngôn Uy đã chọn khách mời kích hồ. Trong lòng Lệ Lâm Lâm vẫn có hơi kinh ngạc cô đương nhiên hy vọng Đỗ Ngôn Uy sẽ chọn mình, bởi vì dù sao bọn họ cũng là đồng nghiệp cũ, bây giờ đổi sang khách mời mới cô lại phải thích ứng thêm một lần nữa. Nhưng người ta chọn cũng đã chọn rồi cô chỉ có thể chúc phúc mà thôi. Cuối cùng cô vẫn không quên quan tâm đến danh tính của vị khách mời mới. Nhân viên công tác thần thần Bí Bí nói cái này chúng tôi sẽ giữ bí mật lần sau ghi hình em sẽ biết. Lệ Lâm Lâm gặng hỏi không thể tiết lộ dù chỉ một chút hay sao. Nhân viên công tác đáp chúng tôi chỉ có thể nói rằng các khách mời nam do chúng tôi chọn đều rất yếu tú, không nhất định là minh tinh, nhưng tài tử thì có thể. Ủa lệ lâm lâm gật gật đầu, nói không chừng lại thêm một vị tổng tài bá đạo nào đó. Chuyện này tôi không nói trước, nhân viên công tác thật sự không có ý định tiết lộ. Lệ lâm lâm cũng không tiếp tục gặng hỏi, sau khi thu xong thì ra khỏi phòng. Vừa mở cửa, liền nhìn thấy Trần Nhất Nhiên đứng bên ngoài hành lang, có vẻ là đang chờ cô, sắc mặt cũng không được tốt lắm. Ách chẳng lẽ anh đợi cô ở đây để hỏi tội cô sao? Đúng là Trần Nhất Nhiên muốn hỏi cô tại sao lại chọn đỗ ngôn uy, nhưng ở đây có nhiều nhân viên công tác qua lại cho nên không tiện nói chuyện. Anh nhìn Lệ Lâm Lâm, mở miệng nói cùng về đi anh tiện đường. Lệ Lâm Lâm từ chối, không cần, xe bảo mẫu của em đang ở bên ngoài. Sắc mặt Trần Nhất Nhiên lại trở nên khó coi, vừa rồi trợ lý của em nói rằng xe bảo mẫu đã bị hư. Hà, cô đang định gọi điện thoại hỏi tiểu tây một chút nhưng lại bị Trần Nhất Nhiên kéo đi. Trợ lý ngô đang đứng chờ ngoài xe thấy hai người xuất hiện thì chủ động giúp hai người mở cửa. Lệ lâm lâm mím môi, nhìn xung quanh một vòng, không thấy xe bảo mẫu của mình thì mới cúi đầu chui vào. Bỏ đi, có xe miễn phí thì ngu gì mà không đi. Trợ lý ngô ngồi phía trước lái xe Trần Nhất Nhiên và Lệ Lâm Lâm ngồi ở ghế sau, nhất thời không ai lên tiếng. Lệ Lâm Lâm cúi đầu chơi điện thoại, nếu Trần Nhất Nhiên không nói chuyện với cô thì cô cũng sẽ không mở miệng nói chuyện trước. Cuối cùng, vẫn là Trần Nhất Nhiên không nhịn được lên tiếng hỏi cô tại sao lại chọn đỗ môn uy. Đừng nói là em đã thật sự thích cậu ta. Lệ Lâm Lâm đang chơi game, nghe anh hỏi như vậy, cô trả lời một câu, nếu em chọn anh, anh cũng sẽ không có thời gian để tham gia, em chỉ muốn tốt cho anh mà thôi. Vậy thì anh phải cảm ơn sự quan tâm chu đáo của em rồi. Cho nên, ngay từ đầu em vốn định chọn anh, em không có nói như vậy. Lệ Lâm Lâm vừa chơi game vừa trả lời anh, mục tiêu của em rất rõ ràng, chỉ muốn chọn người đứng đắn và có tuổi tác tương đương. Trần nhất nhiên, cái này có phải gọi là tự lấy đá đè chân mình. Nhưng hình như cậu ta không chọn em, lệ lâm lâm rơi vào trầm mặt, không biết là kẻ nào đã hóng hết chuyện này cho Trần Nhất Nhiên Không sao, dù sao em cũng còn một khách mời nam khác Lệ lâm lâm nói đến đây, cố ý chuyển đề tài, không phải anh đã nói, sau khi ghi hình xong thì sẽ quay về công ty làm việc hay sao Trần Nhất Nhiên nới lỏng cả vạt dựa lưng vào ghế, đã trễ như vậy, làm việc ở nhà hay đến công ty cũng đều giống nhau Trần Nhất Nhiên nói xong, cúi đầu nhìn game mà Lệ Lâm Lâm đang chơi, hình như đây là game mà lần trước cô gửi cho anh, em vẫn còn chơi trò này. Đúng rồi, vậy tại sao gần đây em không gửi link game cho anh, nhờ anh giúp em trẻ cùi? Tổng Giám Đốc Trần còn muốn trẻ cùi. Nhiện thật rồi hả, trước đó em có gửi cho anh, nhưng chẳng phải anh kiên quyết không giúp em chặt đó sao? Con người em rất biết điều, xưa nay không thích miễn cưỡng người khác. Trần Nhất Nhiên, mấy ngày đó công việc khá nhiều. Trần nhất nhiên vội tìm cho mình một lý do. Về sao anh có nhấn vào nhưng lại phát hiện đã hết thời gian quy định. À, không sao, anh cũng không cần tự trách. Lệ lâm lâm nói, dù sao bọn em cũng có group game, bên trong group có rất nhiều người hỗ trợ. Trần nhất nhiên mím mím khóe môi, không nói gì thêm. Trợ lý ngô ngồi phía trước nghe hai người nói chuyện âm thầm cầu nguyện cho ông chủ của mình. Sau khi trở về Ngân Loan, trợ lý Ngô không đi theo hai người lên lầu Trần Nhất Nhiên nói với anh ta, sáng ngày mai đến đón anh như lịch trình. Trần Nhất Nhiên và Lệ Lâm Lâm đứng trong thang máy, sau khi lên đến tầng 23 Trần Nhất Nhiên không đi ra ngay, anh đè cử thang máy lại, em ở đây chờ anh một chút, anh đi lấy thứ này cho em. Thứ gì? Lệ Lâm Lâm hỏi, Trần Nhiên Nhiên nói, lần trước gắp gấu bông cho em, anh để nó ở bên đây. Nghe anh nói câu này, Lệ Lâm Lâm mới nhớ tới hôm nay ở nông trại Tinh Quang, anh cũng gấp cho mình mấy con gấu bông, sau đó cô đưa cho trợ lý, cũng không biết hai người kia đã chạy đi đâu. Cô đi theo Trần Nhất Nhiên ra khỏi thang máy, đứng ngoài hành lang đợi anh, vài giây sau thấy anh thật sự đi ra với ba con gấu bông trên tay, lúc đó không tiện gấp nhiều, nên chỉ chọn ba con đáng yêu nhất. Lệ Lâm Lâm cầm lấy gấu bông, quan sát một chút. Từ đáng yêu trong miệng Trần nhất nhiên là chỉ hai con thỏ và một con mèo đen, nó thật sự đáng yêu. Như để che giấu cảm xúc thật của mình, cô ho nhẹ một tiếng, nhấn nút thang máy cảm ơn anh, vậy em lên trước. Ừ, Trần nhất nhiên nhìn cô đi vào thang máy, rồi mới quay trở về nhà. Lúc này Trần Hy và Ngô Tuệ đều ở nhà, nghe thấy tiếng mở cửa cả hai không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn. Lâm lâm, sao cậu lại có thêm ba con gấu bông này nữa vậy? Trần Hy nhìn thấy Lệ Lâm Lâm ôm ba con gấu bông trong tay, có chút được không bình tĩnh. Chẳng lẽ lại là anh nhất nhiên gấp cho cậu? A hình như là gấp lâu rồi. Lệ Lâm Lâm thay dép lê, đi vào nhà. Cậu lại có thêm của cậu nghĩa là sao? Tiểu Tây và Tiếu Tiếu vừa mới đưa đồ của cậu tới đây, là một núi gấu bông đã để trong phòng của cậu. Trần Hy nói, Lệ Lâm Lâm nghe Trần Hy nói như vậy Lập tức đi về phòng của mình cô mở cửa nhìn vào trên nệm thật sự có rất nhiều gấu bông mà Trần Nhất Nhiên đã gấp cho cô ngày hôm nay. Trần Hy cũng đi tới, dựa lưng vào cửa ánh mắt sâu xa nhìn cô, nghe nói hôm nay cậu và anh Nhất Nhiên đi hẹn hò. Lệ lâm lâm nghiêm túc sửa lại cách dùng từ của Trần Hy là đi ghi hình. Thôi đi cậu cảm thấy anh Nhất Nhiên sẽ có hứng thú với mấy chương trình đó sao? Nếu không thì sao? Rất rõ ràng anh ấy có hứng thú với cậu. Lệ Lâm Lâm quay đầu lườm Trần Hy. Mình cảm thấy cậu suy nghĩ quá nhiều. À, vậy tại sao anh ấy chỉ gấp gấu bông cho cậu mà không gấp cho mình? Nếu như số gấu bông này tăng thêm nữa thì cậu có thể trực tiếp mở cửa hàng bán gấu bông. Trong phòng của cô thật sự đang có hơn 20 mấy con gấu bông, chưa kể chúng nó còn rất đẹp. Chuyện này thì cậu phải hỏi anh ấy chứ. Lệ Lâm Lâm sắp xếp ngay ngắn mấy con gấu bông vào trong tủ, nói với Trần Hy. Nếu cậu kêu anh ấy gấp cho cậu, anh ấy nhất định sẽ đồng ý. Chật đợi mình mở miệng thì còn ý nghĩ gì? Ngô tuệ ôm một bịch khoai tây chiên trong tay, từ bên ngoài đi tới, Lâm Lâm nghe nói hôm nay cậu không chọn tổng giám đốc Trần. Trần Hy Thuận Thế nói một câu, anh trai của mình thê thảm quá. Lệ Lâm Lâm nói, mình cũng thảm có được chưa? Đỗ Ngô Y không chọn mình, mình cũng đã nghe ngóng chuyện này từ tổ chương trình. Ngô tuệ bỏ miếng khoai tây chiên vào miệng. Khách mời kích hô của Đỗ Môn Uy chính là bạn gái cũ của anh ta. Hai người đó vốn dĩ vẫn còn tình cảm, hôm nay lại cùng nhau đi hẹn họ, anh ta nhất định là không kìm lòng được. Lệ Lâm Lâm ngửi thấy mùi bát quái cực kỳ tự nhiên bước lên phía trước, đưa tay bóc lấy một nắm khoai tây chiên, sau đó cũng dựa lưng vào cửa bạn gái cũ. Kích thích vậy sao? Tổ chương trình thật biết cách chơi. Cũng không hẳn, ngô tuệ nói xong, mới phát hiện Lệ Lâm Lâm đang ung dung ăn khoai tây chiên, nhìn thấy cô có ý định lấy thêm liền nói. Muốn chết thì cứ lấy, lệ lâm lâm biểu môi, không ăn thì không ăn, dù sao bây giờ cô cũng sẽ lợi dụng cơ hội tham gia chương trình trình giải trí để mỗi ngày đều được ăn tiệc lớn. Vậy cậu có thăm dò được khách mời nam mới của mình là ai chưa? Chuyện này bọn họ không chịu nói, nhưng cậu cứ nhìn vào chất lượng của Tổng Giám Đốc Trần, người mà tổ chương trình mời tới đều nằm ngoài dự đoán của mình. Anh trai mình thật sự quá đáng thương, Trần Hy cảm thán một câu. Chờ đến khi chương trình phát sóng, người dân cả nước đều sẽ biết anh ấy đường đường là một xếp lớn của một tập đoàn đa quốc gia mà bị từ chối vô cùng thê thảm trong chương trình giải trí về tình yêu. Ngô tuệ suy nghĩ còn sâu xa hơn cả Trần Hy, cậu đừng quá đau lòng cho Tổng Giám Đốc Trần, đến lúc đó nhất định Lâm Lâm cũng sẽ bị mắng. Lệ Lâm Lâm rất không vui, dựa vào đâu mà muốn mắng mình. Điều này không phải rất rõ ràng sao. Bất cứ người con gái nào khi từ chối một người đàn ông yêu tú như thế, thì nhất định sẽ có người nói rằng kiểu người như vậy mà bạn còn chướng mắt, khó trách bạn vẫn còn độc thân bla bla. Mình tức lắm rồi đấy. Được rồi, được rồi cũng không còn sớm nữa, hai cậu mau trở về phòng ngủ đi. Ngô tuệ cậu đừng ăn suốt như thế. Lệ lâm lâm nói xong, lập tức cướp lấy bịch khoai tây chiên trong tay ngô tuệ, sau đó đóng sầm cửa lại. Ngô tuệ bị nhốt ngoài cửa vẫn đang trong tư thế ôm bịch khoai tây chiên, cô ấy im lặng một lúc mới hét vào cánh cửa trước mặt Lệ Lâm Lâm. Ngày mai cậu lập tức tăng cường thể lực cho mình, tôi không nghe tôi không thấy tôi không biết gì hết. Lệ Lâm Lâm ở trong phòng đắc ý ăn khoai tây chiên, sau đó lấy khăn giấy lao tay chuẩn bị đi vào phòng tắm ngâm mình. Sau khi ngâm mình xong, Lệ Lâm Lâm sấy khô tóc cô ngồi trên ghế sofa nhỏ cầm điện thoại lên nhìn một chút. Không ngờ Trần nhất nhiên đã gửi tin nhắn cho cô. Trần Nhất Nhiên cuối tuần này có triển lãm thú cưng em muốn đến xem không? Triển lãm thú cưng, mấy ngày nay lệ lâm lâm bận rộn công việc nên cũng không để ý đến sự kiện này. Bây giờ gặp Trần Nhất Nhiên hỏi như thế cô thật sự có hơi dao động. Lâm lâm không đi, nghe chẳng có gì thú vị. Trần Nhất Nhiên lại gửi cho cô một vài tấm hình, đều là ảnh tuyên truyền cho buổi triển lãm thú cưng. Buổi triển lãm có rất nhiều động vật các blogger về thú cưng nổi tiếng cũng sẽ đưa thú cưng của họ đến tham gia. Lệ Lâm Lâm cũng có theo dõi một số blogger về thú cưng trên Weibo, mặc dù bây giờ cô không dám nuôi thú cưng, nhưng điều này không thể ngăn cản cô nuôi chúng online. Nhìn thấy hai blogger mà cô theo dõi đều mang thú cưng của mình đến tham gia, Lệ Lâm Lâm càng thêm dao động. Trần nhất nhiên ngô tuệ nói cuối tuần em không bận công việc chúng ta cùng nhau đến đi. Lệ Lâm Lâm lặng lẽ xóa dòng chữ cuối tuần em có việc bận mà cô vừa đánh trên không chat. Bây giờ ngô tuệ ở trước mặt Trần Nhất Nhiên, một chút khí tiết cũng không còn. Trần Nhất Nhiên thấy lệ lâm lâm không có động tĩnh gì, lại bắt đầu dùng một chiêu khác. Anh gửi một loạt các bức ảnh tuyên truyền về triển lãm thú cưng, tất cả đều là ảnh chó mèo siêu cấp đáng yêu. Lệ lâm lâm, cái này thật sự quá hèn hả? Lâm lâm em có thể thử đi. Trần Nhất Nhiên em đã mua vé chưa? Lệ lâm lâm tìm kiếm trang web của triển lãm thú cưng, không trần trừ mua ngay một vé trên đó. Sau đó chụp màn hình gửi cho Trần Nhất Nhiên, đã mua. Trần Nhất Nhiên nhìn ảnh chụp màn hình của cô, khẽ cười một tiếng, trả lời, được rồi. Sau khi Lệ Lâm Lâm mua vé, cô lập tức vào nhóm chat hỏi chị em thân thiết của mình một tiếng, xem cuối tuần có ai muốn đến triển lãm thú cưng hay không. Mô tuệ và Trần Hy đều không muốn đi, Lệ Lâm Lâm bĩu môi, vậy thì cô đi một mình. Vào cuối tuần, Lệ Lâm Lâm tỉ mỉ chọn cho mình một bộ đồ giản dị, đó là một chiếc áo thun phối với quần jean. Tất nhiên, khẩu trang và nón đều là những thứ không thể thiếu, bộ tóc giả cô đội lần này là màu sáng của người già, hai bên tết thành hai bím, trên lưng mang thêm một chiếc ba lô, sau đó ra khỏi nhà. Hiện trường triển lãm thu cưng có không ít người, mọi người đang xếp thành hàng dài ở lối vào. Lệ lâm lâm vô thức kéo khẩu trang trên mặt một lần nữa, đi xếp hàng soát vé. Cô không mang khẩu trang chuyên dụng dành cho Minh Tinh, vì kiểu dáng của nó nhìn rất phong cách khẩu trang cô đang mang chỉ là khẩu trang y tế bình thường, sau khi đeo nó lên, giá trị nhan sắc của cô giảm tới 80%. Sau khi tiến vào thành công, Lệ Lâm Lâm dựa theo bản đồ triển lãm, đi đến khu gặp mặt thú cưng của Minh Tinh trước. Triển lãm thú cưng kéo dài trong 3 ngày, và không phải ngày nào các blogger lớn cũng sẽ đến, cho nên Lệ Lâm Lâm đã đặc biệt chọn mua vé vào ngày họ đến. Thú cưng của những blogger này có một lượng fan hâm mộ rất lớn trên Weibo, nên có rất nhiều người đi đến gian hàng của bọn họ. Lệ Lâm Lâm xếp hàng một lúc rốt cuộc cũng nhìn thấy được những chú chó, bé mèo mà cô yêu thích. Bởi vì hôm nay người đến quá đông, nên nhân viên công tác không cho bọn họ nựng chó mèo chỉ có thể chụp ảnh, hoặc mua sách có chữ ký hay gì gì đó. Lệ Lâm Lâm mua sách nhưng không xin chữ ký vì phải xếp hàng chờ. Cô cầm điện thoại di động chụp vài tấm ảnh, sau đó nghĩ bụng sẽ tìm một người đi đường giúp mình chụp hình với chó mèo. Lệ Lâm Lâm đang tìm kiếm mục tiêu, bỗng có người đi tới chủ động nói với cô, để anh chụp giúp em. Lệ Lâm Lâm nhìn Trần Nhất Nhiên trước mặt, khóe miệng không khỏi co rút. Cô có thể tự đi đến đây thì Trần Nhất Nhiên cũng có thể. Lệ Lâm Lâm không muốn thu hút sự chú ý, nên lập tức đưa điện thoại cho Trần Nhất Nhiên. Trần Nhất Nhiên giúp cô chụp một vài tấm ảnh, sau đó cùng cô ra khỏi chỗ này Lệ Lâm Lâm vừa đi, vừa kiểm tra lại những tấm ảnh mà Trần Nhất Nhiên chụp cho cô. Ở trên mảng, cô đã xem qua không ít những tấm ảnh do trai thẳng chụp nhưng những tấm ảnh mà Trần Nhất Nhiên chụp cho cô thật sự không tồi, không chỉ khiến động vật trở nên dễ thương, mà còn giúp chân cô trông dài hơn. Lệ Lâm Lâm vừa nghĩ đến đây, Trần Nhất Nhiên đột nhiên vươn tay ra, lúc cô sắp đụng phải một người đi đường, anh đã kịp thời kéo cô lại, khi đi đường thì đừng chỉ nhìn điện thoại. Giọng nói trầm thấp của Trần Nhất Nhiên rơi xuống đỉnh đầu cô, lệ lâm lâm bị anh ôm vào trong ngực còn chưa kịp hoàn hồn. Người đi đường suýt bị cô đụng chúng cũng không nói lời nào, chỉ đi thẳng, lệ lâm lâm ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên người Trần Nhất Nhiên, nhất thời cảm thấy tâm viên ý mã. Có bị đụng chúng chỗ nào không? Trần Nhất Nhiên nhíu mày, bén tóc mái của cô lên nhìn một chút không thấy chỗ nào ửng đỏ. Lúc này, lệ lâm lâm mới rời khỏi lồng ngực của Trần Nhất Nhiên, cô hò khan một tiếng, nói em không sao, nhưng tại sao anh lại xịt nước hoa, thật là nồng quá đi. Trần Nhất Nhiên trầm mặc một chút, mở miệng nói, anh không có xịt nước hoa, nhưng trước khi ra ngoài anh đã tắm rửa và gội đầu có thể là mùi còn sót lại. À, lệ lâm lâm lúng túng lên tiếng, bên kia hình như có góc hẹn hò dành cho thú cưng, em đi xem một chút. Cô nói xong liền bước nhanh về phía trước Trần Nhất Nhiên cũng đi theo sau lưng cô. Góc hẹn hò dành cho thú cưng cũng có không ít người, đều là đến tìm bạn đời cho thú cưng của họ. Mỗi lần ghép đôi thành công các bé sẽ được chụp chung một tấm ảnh và được tặng thêm một phần quà nho nhỏ cái này cũng giống như Việt Nam nữ khách mời hẹn hò thành công. Lệ lâm lâm đứng xem náo nhiệt một lúc phát hiện có nhiều người không chỉ đến tìm bạn đời cho thú cưng mà còn muốn nhân cơ hội này tìm cho mình một buổi coi mắt. Một số thú cưng không thành đôi, nhưng chủ nhân của chúng lại trò chuyện rất vui vẻ, hiệu quả còn cao hơn nhiều so với buổi coi mắt của Trần Nhất Nhiên. Ngoài ra ở đây còn có một bức tường đầy ảnh, bên trên đều là ảnh của các trường hợp hẹn hò thành công trong triển lãm thú cưng. Lệ lâm lâm tò mò đi tới nhìn thử Trần Nhất Nhiên cũng một mực đi theo cô. Hai con chó này xinh quá, trong chúng rất giống kẹo bông gòn. Một đôi sa mòi trắng như tuyết trên bức tường đã thu hút sự chú ý của Lệ Lâm Lâm Cô ngắm chúng một lúc cả hai thật sự giống kẹo bông gòn mà Trần Nhất Nhiên đã tặng cho cô Trần Nhất Nhiên hỏi cô em còn giữ kẹo bông gòn không? Đương nhiên còn, Lệ Lâm Lâm nhìn anh một cái Em chỉ ân đoạn nghĩa tuyệt với anh, đâu liên quan gì đến kẹo bông gòn Trần Nhất Nhiên cười khẽ một tiếng, nhìn cô rồi nói Vậy thì tốt anh còn lo em sẽ ném nó đi Em sẽ không? Lúc Lệ Lâm Lâm đang nói cô bỗng nhìn thấy một cô gái đang dắt một con Samoy tới đây, nhìn nó rất giống hai con trong tấm ảnh. Thấy Lệ Lâm Lâm nhìn mình cô gái cũng mỉm cười lại với cô. Con Samoy đi cùng với cô gái có vẻ còn khá nhỏ, chắc hẳn là chưa tới độ tuổi hẹn hò. Lệ Lâm Lâm cúi người giờ vào con chó, hỏi cô gái đối diện nó còn nhỏ như vậy mà chị đã mang nó đến đây tìm bạn đời rồi sao? Cô gái cười nói, không phải tôi chỉ đưa nó đến nơi mà ba mẹ nó đã gặp nhau. Lệ Lâm Lâm sừng sốt ngẩng đầu nhìn cô gái, ba mẹ của nó cũng gặp nhau ở góc hẹn hò. Đúng thế, cô gái chỉ chỉ vào tấm ảnh trên tường, chính là hai con này. Qua, wow, khó trách tôi luôn cảm thấy nó rất giống nhau. Trần nhất nhiên ở bên cạnh nói một câu trong mắt em con sa moi nào mà không giống nhau? Lệ Lâm Lâm ngẩng đầu, trừng mắt nhìn anh một cái. Cô gái rát sa moi thấp giọng cười cười. Không chỉ có chó tôi và chồng tôi cũng gặp nhau tại nơi này. Cô gái nói. Ánh mắt Lệ Lâm Lâm sáng ngời nhìn cô gái tôi biết ngay mà có rất nhiều chủ nhân dựa vào danh nghĩa thú cưng để đến đây tìm cho mình một buổi coi mắt. Cô gái che miệng cười, nói với cô, vợ chồng tôi đến đây là thật lòng muốn tìm bạn đời cho thú cưng của mình cũng nhân tiện giải quyết các vấn đề riêng của chúng tôi. Lệ Lâm Lâm cũng cười theo cô gái tò mò hỏi tại sao hôm nay chồng chị không đi cùng chị. Cô gái nhìn tấm ảnh trên tường, nụ cười trong ánh mắt dường như sâu hơn một chút, chồng tôi vừa mới mất vào đầu năm nay, bệnh ung thư. Lệ lâm lâm sững sờ cô thật sự không ngờ mọi chuyện sẽ thành như vậy, nếu biết trước thì cô đã không lắm mồm. Trần nhất nhiên đứng bên cạnh cũng hơi sững sốt, sau đó nói với cô gái, xin lỗi. Không sao, cô gái mỉm cười nhìn hai người. Ngay từ đầu tôi đã biết chồng mình có bệnh, anh ấy cảm thấy bản thân không còn nhiều thời gian, nên mới suy nghĩ đến chuyện tìm bạn đời cho nhung nhung. À, Nhung Nhung chính là con Samoy mà anh ấy nuôi. Lệ Lâm Lâm và Trần Nhất Nhiên đều không lên tiếng, cô gái lại nhìn tấm ảnh trên tường, hơi cong môi nói, chắc hai người cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao biết rõ chồng tôi không còn nhiều thời gian mà tôi vẫn muốn kết hôn với anh ấy đúng không? Chính là bởi vì anh ấy không còn nhiều thời gian, cho nên tôi mới muốn kết hôn. Lệ lâm lâm bị lời nói của cô gái làm cho cảm động cô nhìn cô gái trước mặt mặc dù dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nhưng trái tim lại vô cùng rộng lớn và ấm áp chị rất dũng cảm. Cô gái nhìn lệ lâm lâm cười cười tất cả mọi người đều nói như vậy nhưng cũng vì người đó là chồng tôi nên tôi mới có dũng khí này. Lúc đầu anh ấy cũng không đồng ý lời cầu hôn của tôi nhưng tôi vẫn quấn chặt lấy anh ấy không buông cuối cùng anh ấy cũng đồng ý. Ban đầu, Lệ Lâm Lâm đến triển lãm thú cưng chỉ để ngắm nhìn những con vật dễ thương, nhưng lại không ngờ còn có thể nghe được một câu chuyện tình cảm động tại đây. Như thể cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của chủ nhân con Samoi được cô gái dắt trên tay nâng đầu cọ cọ vào bắp chân cô ấy. Cô gái ngồi xổm xuống, thân thiết sờ đầu nó, sau đó nói với Lệ Lâm Lâm và Trần Nhất Nhiên, đây quả thực là quyết định dũng cảm nhất trong cuộc đời tôi, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận. Tuy rằng bây giờ chồng tôi không còn ở đây, nhưng những dấu vết mà anh ấy để lại trong cuộc đời tôi sẽ không bao giờ phai mờ. Hiện tôi đang một mình nuôi ba con Samoy, nếu không làm việc chăm chỉ thì sẽ không đủ tiền nuôi chúng. Sau khi rời khỏi góc hẹn hò dành cho thú cưng tâm trạng của Lệ Lâm Lâm hiển nhiên không còn cao như trước. Trần nhất nhiên đi bên cạnh Lệ Lâm Lâm cúi đầu nhìn cô còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi. Ừm. Trần Nhất Nhiên đưa tay xoa nhẹ đầu cô, nói cô gái ấy cũng không cảm thấy mình quá đáng thương, đúng như cô ấy nói, tuy rằng bây giờ chồng cô ấy không còn ở đây, nhưng những dấu vết mà anh ta để lại trong cuộc đời cô ấy sẽ không bao giờ biến mất, những dấu vết này cũng sẽ thay đổi cô ấy. Đó là sự lựa chọn của cô ấy, có lẽ đây chính là thứ mà người ta gọi là tình yêu. Lệ Lâm Lâm ngẩn đầu, ngạc nhiên nhìn anh, anh còn hiểu tình yêu. Trần Nhất Nhiên hơi nhướng lông mày, tại sao anh không được hiểu? Lệ Lâm Lâm A một tiếng, tổng giám đốc Trần cũng bị ai đó lưu lại dấu vết rồi sao? Trần nhất nhiên nhìn cô, nếu không em cho rằng anh vì ai mà cuối tuần đến đây xem triển lãm thú cưng. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc 53 theo đuôi. Ánh mắt Trần nhất nhiên rơi trên người Lệ Lâm Lâm, nhịp tim của Lệ Lâm Lâm vô thức lệch một nhịp. Cô 5 lần 7 lượt nói rằng mình muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với Trần nhất nhiên, thật ra không phải để nói cho người khác nghe, mà là để nhắc nhở bản thân. Cô thích Trần Nhất Nhiên nhiều năm như vậy, phần tình cảm này từ lâu đã trở thành dấu vết vô tình thay đổi con người cô. Cô biết mình vẫn còn thích Trần Nhất Nhiên, nếu như tình cảm có thể nói bỏ là bỏ, vậy thì trên đời sẽ không có nhiều cô gái chàng trai si tình như vậy. Nhưng cô không thích điều này, cô không thích bản thân lại yên đơn phương Trần Nhất Nhiên, cũng không thích cảm giác bị Trần Nhất Nhiên dễ dàng trêu đùa. Cô luôn nghĩ rằng chỉ cần cô tránh xa Trần Nhất Nhiên, thì vào một ngày nào đó, phần tình cảm này sẽ dần dần nhạt phai, nhưng chẳng biết tại sao Trần Nhất Nhiên lại kéo nó lên. Có phải ai rồi cũng sẽ mắc phải những chuyện như thế này. Hèn mọn ư, lệ lâm lâm không khỏi nghĩ như vậy. Cô ổn định tâm trí, cười ha ha hai tiếng, nói với Trần Nhất Nhiên, làm sao em biết được anh vì ai mà muốn đến triển lãm thú cưng vào cuối tuần chứ? Cũng không phải em hẹn anh, có phải gần đây tập đoàn của các anh không được khởi sắc? Nên không có chuyện gì làm, Trần Nhất Nhiên biết cô có tâm trạng, nhưng không ngờ cảm xúc của cô lại vững vàng như vậy. Lâm Lâm, anh biết những chuyện trước đây anh làm là không đúng, lúc đó anh không hiểu tuy rằng bây giờ cũng không hiểu rõ lắm, nhưng anh đã cố gắng nhìn nhận lại trái tim mình cho nên anh mong em sẽ cho anh thêm một cơ hội. Nghe anh nói xong, vẻ mặt lệ Lâm Lâm như gặp phải ma anh thật sự là Trần Nhất Nhiên. Chẳng lẽ anh bị vật gì là ám vào người rồi? Trần Nhất Nhiên. Vậy nên trong suy nghĩ của Lâm Lâm, anh chỉ là một trí tuệ nhân tạo không có cảm xúc. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, cuối cùng lại đi đến nơi có nhiều chó thương nghiệp, ở đây có đủ loại giống phổ biến, bọn chúng không giống thú cưng của minh tinh chỉ có thể chụp hình, những con chó thương nghiệp ở đây đều có thể tùy tiện sờ mó, bọn nó khá ngoan ngoãn và nghe lời. Lệ Lâm Lâm lập tức trở nên phấn khích chạy chậm đến chỗ đó. Bên trong có rất nhiều khách, tất cả mọi người đều đang vui vẻ sờ chó. Lệ lâm lâm nhìn một vòng, phát hiện một con Shiba Inu trông rất giống lệ lệ cô nhanh chóng đi tới. Trên của nó có đeo một tấm thẻ, bên trên có ghi giống chó và tên của nó. Lệ lâm lâm nhìn một chút kêu tên nó, đại xài xài. Go, đại xài xài đáp lại cô bằng một tiếng sủa Lệ lâm lâm véo véo mặt nó, không nhịn được bật cười ai lấy cho mày cái tên này, thật không có tâm ha ha ha. Shiba Inu. Xài khuyền, lấy chữ xài trong sài khuyền để đặt tên. Trần Nhất Nhiên đi tới, đứng sau lưng cô, nhìn con đại xài xài đang bị cô véo mặt cũng không phản kháng, trông nó rất giống lệ lệ. Lệ lâm lâm nói, trong mắt anh con Siba Inu nào mà không giống nhau. Lệ lâm lâm trả lại những lời mà Trần Nhất Nhiên vừa nói lúc nãy với cô. Trần Nhất Nhiên trầm mặc một chút, sau đó cũng ngồi sổm xuống sờ đại xài xài, em thật sự không nghĩ tới việc sẽ nuôi thêm một con chó sao. Có thể thấy được Lệ Lâm Lâm vô cùng thích chó, hơn nữa bọn chúng cũng rất thích cô. Lệ Lâm Lâm chơi đùa với đại xài xài, nói với Trần Nhất Nhiên, như thế này không phải rất tốt hay sao? Không có thời gian thì lên mạng nuôi chó online, còn có thời gian thì ra ngoài dạo chơi ở quán cà phê chó mèo chọn điều tốt nhất để phục vụ chính mình, như thế sẽ sảng khoái hơn. Trần Nhất Nhiên không nói gì, chỉ lấy điện thoại ra, hỏi cô một câu, em muốn chụp ảnh không? Lệ Lâm Lâm quay video đi. Lát nữa em sẽ gửi cho ba em xem, lệ lệ chính là con chó mà ba cô nuôi, sau khi lệ lệ mất ba cô không dám nuôi thêm một con nào nữa cho nên bây giờ cô sẽ gửi video này cho ông ấy. Trần nhất nhiên dường như biết cô đang suy nghĩ cái gì cười khẽ một tiếng, hai cha con nhà này tại sao lại thích làm khó nhau như vậy. Trong lòng thì nghĩ như thế, nhưng anh vẫn làm theo lời của lệ lâm lâm quay video cho cô và đại sai sai. Sau khi quay xong, Lệ Lâm Lâm đã kêu anh gửi video cho mình, sau đó gửi ngay cho người ba thân yêu của cô. Người đang xem video Lệ Thâm, tại sao lại muốn tổn thương ông ấy? Sau khi gửi xong video, Lệ Lâm Lâm nhìn thời gian trên điện thoại bây giờ đã là giữa trưa, khó trách bụng cô lại đói như thế. Trong trung tâm triển lãm có bố trí khu vực ăn uống, gần cửa ra vào cũng có mở một số nhà hàng, nhưng Lệ Lâm Lâm không dám ăn ở đây, cô sợ bị nhận ra nên đành phải rời đi trước. Nhưng không ngờ Trần Nhất Nhiên vẫn đi theo sau cô, giống như một cái đuôi nhỏ, cô đi đến đâu, anh cũng sẽ theo đến đó. Lệ lâm lâm rốt cuộc không nhịn được, đứng lại rồi quay đầu nhìn anh, Tổng Giám Đốc Trần, anh đi theo em làm gì? Anh không có chuyện phải làm sao? Cô thật sự nghi ngờ tập đoàn hoa sang đã phá sản. Trần Nhất Nhiên nói, anh không đi theo em, chỉ là trùng hợp tiện đường. Lệ lâm lâm cười một tiếng, hỏi anh, vậy tiếp theo anh định đi đâu? Trần Nhất Nhiên lại nói, em đi đến đâu, anh theo đến đấy. Lệ lâm lâm, chắc em đói rồi đúng không? Trần nhất nhiên chủ động lên tiếng, muốn đi ăn không? Anh biết gần đây có một cửa tiệm bán đồ ăn nhật rất ngon. Em không đói, lệ lâm lâm hung ác trả lời, nhưng vừa dứt lời thì bụng liền kêu ụp một tiếng. Lệ lâm lâm, chương 54, thú cưng, nghe thấy tiếng kêu phát ra từ bụng của lệ lâm lâm, trần nhất nhiên nhẹ nhàng cong môi, đi thôi, em là người không giỏi chịu đói. Lệ Lâm Lâm vô thức đuổi theo bước chân anh ở bên cạnh hỏi tại sao em không chịu đói được. Từ lúc nào mà em lại yếu đuối như vậy? Trần Nhất Nhiên cười cười, nhìn cô nói cũng không biết là ai bị ngô tuệ kiểm soát thì lên TV làm ẩm ý đòi đổi người đại diện. Trần Nhất Nhiên nói đến đây còn cố ý bắt trước giọng điệu của cô tôi chỉ ăn một viên kẹo vừng, hai miếng bánh quy nhỏ như thế. Đủ rồi, đủ rồi. Lệ Lâm Lâm vội vàng kêu ngừng. Cái này mà gọi là quần một chút hay sao? Cậu ấy đang ngược đãi bà chủ coi thường đạo đức con người. Phải, phải, phải. Trần Nhất Nhiên phụ họa theo cô, dẫn cô đến chỗ mình đậu xe. Hôm nay Trần Nhất Nhiên tự mình lái xe tới, anh lấy chìa khóa mở khóa xe, sau đó giúp Lệ Lâm Lâm mở cửa, lên xe đi. Lệ Lâm Lâm như bị ma xui quỷ khiến ngồi vào xe, lúc thắt dây an toàn cô còn tự nhủ với bản thân rằng, chỉ nốt hôm nay thôi, lần sau nhất định phải từ chối anh một cách hung ác. Lần sau nhất định phải như vậy. Cửa tiệm bán đồ ăn nhật mà Trần Nhất Nhiên nhắc đến, trước đây Lệ Lâm Lâm cũng đã từng ghé qua, giá cả không thấp nhưng hương vị quả thật không thể. Lệ Lâm Lâm nhớ tới lần trước ở thành phố Hát Trần Nhất Nhiên đã đưa cô đến một quán ăn tư nhân để dùng thử qua lâu như vậy, cũng không biết nó đã chính thức khai trương chưa, phải rồi, quán ăn lần trước mà anh đưa em đến đã khai trương chưa? Trần Nhất Nhiên biết cô đang nhắc đến quán ăn nào, anh cầm menu trong tay, khẽ gật đầu, đã chính thức mở cửa, sao vậy, lại muốn đến ăn? Lệ Lâm Lâm cầm tách trà trước mặt đưa lên miệng nhấp một ngụm khẩu thị tâm phi nói, không có chỉ là đột nhiên nhớ đến nên tùy tiện hỏi một chút. Trần Nhất Nhiên đưa menu cho Lệ Lâm Lâm, mỉm cười với cô, lần sau sẽ dẫn em đi ăn. Không biết có phải giọng nói của Trần Nhất Nhiên là di truyền từ Trần Túy hay không, mà anh chỉ tùy ý nói ra một câu cũng nghe hay như vậy, cộng thêm việc anh nói câu này có hơi mập mờ, khiến nhịp tim của Lệ Lâm Lâm bất chợt tăng nhanh. Lệ lâm lâm lại nhấp thêm một ngụm trà như để che giấu cảm xúc cô ra vẻ bình tĩnh truyền hướng đề tài, phải rồi, anh định chừng nào thì gấp cho Hi Hi vài con gấu bông, lúc nào anh cũng gấp cho em, cậu ấy đã có ý kiến. Trần nhất nhiên ngần người, không ngờ Trần Hi còn ăn dấm chuyện này. Anh cười nhẹ một tiếng, cũng cầm lấy tách trà trên bàn nhấp một ngụm, anh biết rồi. Hai người cơm nước xong xuôi, Trần nhất nhiên lái xe chở lệ lâm lâm về lại ngân loan. Sau khi đến nơi cô lên thẳng tầng 24, Trần nhất nhiên cuối cùng cũng không mặt dày đi theo cô. Thấy cô từ bên ngoài trở về, Trần Hy một bên ăn cơm trưa, một bên hỏi cô, lúc sáng sớm cậu đi đâu vậy? Ngô Tuệ nói hôm nay cậu không có công việc, mình đi triển lãm thú cưng, trước đó cũng đã hỏi qua các cậu, nhưng các cậu đều không muốn đi. À, Trần Hy nhớ ra thật sự có chuyện như vậy, chơi vui không, cũng được các con vật ở đó rất đáng yêu, mình còn chụp được rất nhiều ảnh. Lệ lâm lâm nói xong, tháo khẩu trang và nón xuống, sau đó ngồi xuống bên cạnh Trần Hy, đưa điện thoại của mình cho cô ấy xem. Cậu nhìn nè, wow, mình cũng có theo dõi mấy bé mèo này trên Weibo, bọn chúng cũng đi sao? Đúng thế, mình còn mua sách nữa cơ. Tuy nói là sách nhưng thực ra nó là một cuốn album ảnh chó mèo do chủ nhân của chúng chụp. Cậu đi một mình à? Trần Hy nghiêng đầu nhìn cô một chút. Ai đã chụp ảnh cho cậu? Người qua đường. Lệ Lâm Lâm không hề đề cập đến Trần nhất nhiên. Trần Hy xem hết ảnh chụp bỗng phát hiện còn một video nên bấm vào xem thử qua wow, Siba Inu này đáng yêu quá. Cậu véo mặt nó như vậy mà nó vẫn không thức giận sao? Người ta tiếp khách rất chuyện nghiệp có được chưa? Lệ Lâm Lâm xem video cũng cảm thấy đại xài xài thật sự quá đáng yêu. Bảo cậu đi thì cậu không đi, bây giờ hối hận rồi chứ gì? Trần Hy vốn dĩ có chút hối hận, nhưng giây tiếp theo cô ấy lại nghe thấy giọng nói của một người đàn ông trong video em cẩn thận một chút, đừng dẫm lên mèo con phía sau. Trần Hy, Lệ Lâm Lâm, Lệ Lâm Lâm không nói không rằng cướp lại điện thoại, nhấn dừng video Trần Hy quan sát cô cười như không cười, vừa rồi là người qua đường mà cậu nhắc tới. Ách đúng vậy, Lệ Lâm Lâm trột giả cười cười, giọng nói dễ nghe ha, không chỉ có êm tai mà còn rất giống anh nhất nhiên. Trần Hy nhìn cô, nở một nụ cười vô cùng ấm áp. Mình biết ngay mặt sáng sớm không ngủ, lại chạy đi xem triển lãm thú cưng, hóa ra là có hẹn với anh nhất nhiên. Cậu đừng nói lung tung, bọn mình là tình cờ gặp nhau. Lệ lâm lâm kịch liệt phủ nhận, Trần Hy bĩu môi cầm lấy đồ ăn trên bàn tiếp tục ăn, ai ra cũng may mà mình không đi, nếu không sẽ trở thành một cái bóng đèn siêu to. Mình nói cho cậu biết chỉ là cậu suy nghĩ quá nhiều. Lệ Lâm Lâm cầm điện thoại di động chuẩn bị rút lui về phòng, miệng cọp gan thỏ chỉ trích Trần Hy một câu. Cậu nên ăn ít đồ ăn bên ngoài lại đi, đừng một mình ăn những thứ không lành mạnh như thế. Trước đây không phải đã cùng nhau ăn uống rất vui vẻ sao? Trần Hy mỉm cười với cô. Sao nào cậu còn định mách chuyện này với anh nhất nhiên? Lệ Lâm Lâm nghe Trần Hy nhắc đến ba chữ anh nhất nhiên thì lập tức chạy nhanh về phòng đóng cửa lại. Trần Hy ở bên ngoài nhìn về phía cửa phòng Lệ Lâm Lâm. Không chịu được cô đơn gọi một tiếng, Lâm Lâm, buổi trưa cậu ăn gì thế. Cũng là đi ăn với anh nhất nhiên sao. Lệ Lâm Lâm đứng cách cánh cửa một chút đạp một cước vào không khí, sau đó đi lại giường ngồi xuống. Món đồ chơi lắp sáp mà cô mua từ thích hạo vẫn còn đặt trên tủ đầu giường. Cô nhìn chằm chằm vào người con gái nhỏ nhắn trong bộ váy công chúa một lúc rồi đưa tay cầm lên. Cô nhìn món đồ chơi trong tay, nhớ đến cô gái mà cô đã gặp tại góc hẹn hò dành cho thú cưng ngày hôm nay. Liệu đây có phải là dấu vết mà Trần Nhất Nhiên đã để lại trong cuộc đời cô không? Nghĩ tới đây, lệ lâm lâm không khỏi bật cười, từ nhỏ đến lớn, những dấu vết mà Trần Nhất Nhiên lưu lại trong cuộc đời cô đâu phải chỉ có món đồ chơi này. Hai, Cô thở dài, đặt đồ chơi trở về chỗ cũ, sau đó nằm xuống giường. Mấy ngày sau đó tập mới nhất của Hãy bắt đầu yêu từ ngày hôm nay đã được phát sóng, người xem đang gặm đường một cách vui vẻ, lại không ngờ đến cuối chương trình sẽ có thêm khách mời kích hô. Chương trình nhanh chóng lên hot search một số khán giả từ chối ship CP, nhưng cũng có một số bày tỏ sự mong chờ. Trần nhất nhiên vẫn giống như lần trước canh đúng giờ để xem chương trình, ánh mắt tập trung xem quá trình hẹn hò của Lệ Lâm Lâm và Đỗ ngôn Uy thật sự không bỏ sót một giây nào. Mỗi khi chương trình được phát sóng tâm trạng của Tổng Giám Đốc Trần lại tồi tệ hơn một chút cho nên khi chương trình được phát sóng, trợ lý ngô không ngừng than khổ trong lòng. Tổng Giám Đốc Trần nhà bọn họ rõ ràng không thích gặm đường của CPV phong đường đường, nhưng anh ta chắc chắn khả năng tìm kiếm chi tiết của anh còn lợi hại hơn cả fan CP, có thể nói là dùng kính hiền vi để soi. Ngày thứ hai đi làm, sắc mặt của Tổng Giám Đốc Trần quả nhiên không hề tốt đẹp, trợ lý Ngô chỉ hy vọng chương trình sẽ phát sóng sớm một chút. Bởi vì tuần này là câu chuyện hẹn hò của Tổng Giám Đốc Trần và em gái Lâm Lâm. Dù sao gặm đường từ CP của chính mình và em gái Lâm Lâm, thì tâm trạng của anh cũng sẽ được vui vẻ. Một ngày trước khi chương trình có sự tham gia của Trần Nhất Nhiên phát sóng. Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi. Trần Nhất Nhiên từ lâu đã không còn thuộc về ngày này, nên anh hoàn toàn không cảm nhận được ngày hôm qua và ngày hôm nay có gì khác nhau. Cho đến khi anh nhận ra nhà đối diện có vẻ náo nhiệt hẳn lên. Trần Nhất Nhiên đi đến trước cửa, nhìn qua mắt mèo một chút thấy lệ lâm lâm đang cầm trong tay rất nhiều bóng bay và đồ ăn cô đang đứng nói chuyện với đám người nhà đối diện. Thằng nhóc đáng ghét Lục Vũ Hiên cũng có ở đó. Trần Nhất Nhiên mở cửa đi ra, nhìn mấy người đối diện, hi hi, lâm lâm, các em đang làm gì vậy? Trần Hi và lệ lâm lâm còn chưa lên tiếng, Lục Vũ Hiên đã mở miệng nói, hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, các chị ấy đến nhà cháu để chúc mừng. Ồ, Trần Nhất Nhiên nhách môi, lại là một chiêu mà anh đã dùng qua, lúc trước anh cũng lợi dụng ngày quốc tế thiếu nhi để giúp cậu của mình theo đuổi mở. Trần Nhất Nhiên nhìn thằng nhóc đối diện, sau đó nở một nụ cười mà anh cho là ấm áp vậy, để anh đây cũng qua chúc mừng với em. Lục Vũ Hiên lập tức núp sau lưng Lệ Lâm Lâm, chị Lâm Lâm, chú này thật đáng sợ. Trần Nhất Nhiên, Lệ Lâm Lâm nhớ tới lần trước Trần Nhất Nhiên cũng dọa Lục Vũ Hiên sợ phát khóc, nên vội vàng đưa tay xoa đầu cậu nhóc, không sao, không sao, chỉ là chú ấy lớn lên có hơi hung dữ. Trần Nhất Nhiên, tại sao em cũng theo nó gọi anh là chú? Tiểu Hiên, đây là anh của chị, thật ra anh ấy không có hung giữ chút nào. Trần Hy cười nói với Lục Vũ Hiên. Lục Vũ Hiên vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Trần Nhất Nhiên, giống như anh là người xấu sắp ăn thịt trẻ con. Cuối cùng, Lục Vũ Hiên vẫn không cho Trần Nhất Nhiên vào nhà Trần Hy không còn cách nào khác chỉ có thể bất lực lắc đầu với anh. Sau khi vào trong nhà của Lục Vũ Hiên, các cô liền bắt đầu trang trí phòng khách và chuẩn bị cơm tối. Lục Duệ Châu vốn dĩ muốn đưa Lục Vũ Hiên ra ngoài ăn mừng, nhưng nó lại nói muốn mời các cô đến ăn chung. Lục Duệ Châu cảm thấy thân phận hiện giờ của Lệ Lâm Lâm mà đi ra ngoài thì không tiện lắm cho nên đã đổi địa điểm thành trong nhà. Mấy người bọn họ đang hăng hái chuẩn bị thì bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng chó sủa. Lúc đầu, mọi người đều cho rằng mình đã nghe nhầm, nhưng sau khi Lục Vũ Hiên chạy ra cửa nhìn thử thì bên ngoài thật sự có một con chó. Anh ơi, ở đây có một con chó, có phải nó không tìm được nhà không? Lục Vũ Hiên đứng ngay cửa chính, nhìn con chó ngoài cửa. Lục Duệ Châu cũng đi ra nhìn thử thấy một con Shiba Inu đang ngồi sổm trên hành lang, hình như nó mới chào đời không lâu, nhìn rất đáng yêu và ngoan ngoãn. Theo như trí nhớ của anh ta, ở đây cũng có vài hộ gia đình nuôi chó Shiba Inu, nhưng đều là Shiba Inu trưởng thành. Còn con nhỏ như thế này thì đây là lần đầu tiên. Chẳng lẽ Shiba Inu của nhà nào đó đã sinh ra nó? Quao wow, thật là đáng yêu. Ba cô gái trong nhà cũng đi ra nhìn, lệ lâm lâm vừa nhìn thấy Shiba Inu mềm mại ngoài cửa, hai mắt lập tức sáng lên, là chó của nhà nào đây? Anh, Trần nhất nhiên mở cửa từ trong nhà đi ra. Những người còn lại đều sững sờ, có vẻ không ngờ chủ nhân của Shiba Inu này lại là anh. Dưới sự ngạc nhiên của mọi người, Trần nhất nhiên ôm con chó nhỏ dưới nền nhà lên rồi sờ vào người nó. Có lẽ Siba Inu biết đó là Trần Nhất Nhiên, nên thân mật rụi đầu vào người anh, có một con vật dễ thương trong lòng, nên trông anh nhu hòa hơn rất nhiều, không hề giống kẻ xấu có thể ăn thịt trẻ em. Vừa rồi cửa đóng không chặt có lẽ vì thế nó mới chạy ra. Trần Nhất Nhiên mở to mắt nói dối. Trần Hy kinh ngạc nhìn anh cũng không biết anh nuôi chó từ lúc nào, anh Nhất Nhiên, anh bắt đầu nuôi chó từ khi nào vậy. Mới hai ngày, Trần Nhất Nhiên ôm tiểu xài xài, động tác dịu dàng đùa giỡn với nó. Lúc ở triển lãm thú cưng đã lưu lại phương thức liên lạc với ông chủ ở đó. À Trần Hy biết anh đi triển lãm thú cưng, nhưng trong lòng vẫn có chút kinh ngạc vì biết anh nuôi chó. Vậy thì anh phải cẩn thận một chút lần sau đừng quên đóng cửa, nếu nó bị lạc thì phải làm sao? Ừ, Trần Nhất Nhiên gật đầu, nhìn các cô hỏi. Các em muốn sờ nó không? chương 55 thủ đoạn, Trần Hy là người đầu tiên không nhịn được đưa tay chạm vào Siba Inu trên tay Trần Nhất Nhiên. Chó còn rất ngoan ngoãn, trông nó tròn tròn mềm mại như em bé, không có vẻ chúa hề như lúc nó lớn. Dễ thương quá, Lâm Lâm, cậu mau sờ đi. Trần Hy đi tới kéo Lệ Lâm Lâm, Lệ Lâm Lâm không nhịn được đưa tay sờ đầu con chó tiểu xài xài tròn xoay hai mắt nhìn cô trông nó vừa ngốc vừa đáng yêu. Lệ Lệ nhà cậu lúc nhỏ cũng đáng yêu như vậy sao? Trần Hy hỏi cô, Lệ Lâm Lâm nói, mình chưa gặp Lệ Lệ lúc nhỏ, chỉ được xem ảnh do ba mình chụp. Giống chó Siba Inu thay đổi rất nhiều sau khi chúng lớn lên. Trần Hy lại sờ con chó, hỏi Trần Nhất Nhiên, anh đặt tên cho nó chưa? Rồi, Trần Nhất Nhiên gật đầu, gọi là tiểu sai sai. Trần Hy, Lệ Lâm Lâm cũng không nói nên lời cái tên này là do ông chủ ở đó đề cử cho anh sao? Nếu trưởng thành thì sao? Lệ Lâm Lâm hỏi, Trần Nhất Nhiên vô cùng tự nhiên nói trưởng thành thì gọi là đại sai sai. Lệ Lâm Lâm. Quả nhiên là cái tên do ông chủ ở đó đặt, người ta là con gái anh có thể chọn một cái tên hay được không? Trần Hy lật ngừa con chó ra nhìn phát hiện nó không có hai cái chứng. Trần nhất nhiên lật ngừa con chó lại đừng làm những chuyện thất lễ như vậy với con gái. Trần Hy, Lục Vũ Hiên ở bên cạnh ngẩng đầu nhìn Trần nhất nhiên, người lớn này quá không biết xấu hổ. Đường đường là một xếp lớn, vậy mà phải dựa vào một con chó con để tranh giành tình yêu. Lục Duệ Châu thấy bọn họ nói chuyện phím ở cửa, liền mở miệng nói Trần Tiên Sinh cũng vào nhà đi, mọi người vào trong rồi nói chuyện. Lục Vũ Hiên lập tức quay đầu trừng mắt với Lục Duệ Châu. Anh hai, anh bị cái gì vậy? Tại sao lại dẫn sói vào nhà? Trần Nhất Nhiên ngược lại đồng ý rất thoải mái, trực tiếp thay giày rồi bước vào trong, làm phiền rồi. Lục Vũ Hiên, sau khi Trần Nhất Nhiên đến, Lệ Lâm Lâm và Trần Hy đều vây quanh anh Siba Inu cũng theo tới, Lục Vũ Hiên không nhịn được đi tới sờ chó con. Trần Nhất Nhiên ở bên cạnh cười khẽ một tiếng, hừ thằng quỷ nhỏ. Hôm nay nhân ngày quốc tế thiếu nhi, nên bọn họ tổ chức cho Lục Vũ Hiên một bữa thiệp nhỏ, đồ ăn được chuẩn bị rất thịnh soạn cho dù bây giờ có thêm một Trần Nhất Nhiên thì vẫn đủ ăn. Lục Vũ Hiên đặc biệt sắp xếp cho Lệ Lâm Lâm và Lục Duệ Châu ngồi cạnh nhau, còn Trần Nhất Nhiên thì bị xếp vào vị trí đối diện. Trần Nhất Nhiên nhìn nó một chút cũng không nói gì, sau đó ngồi vào vị trí đã được sắp xếp. Kể từ khi Trần Nhất Nhiên đến cả người ngô tuệ không được tốt lắm, loại không tốt này liền trở nên rất tệ sau khi Trần Nhất Nhiên ngồi vào bàn ăn. Nào có ai tình nguyện ngồi cùng bàn với ông chủ lớn đâu chứ? Cô rõ ràng không phải nhân viên hoa sang, nhưng lại hơn hẳn nhân viên hoa sang. Nhưng Trần Nhất Nhiên lại khá bình thản, thậm chí còn có tâm tình gắp đồ ăn cho lệ lâm lâm. Hôm nay trước khi ra cửa, ngô tuệ đã dặn dò lệ lâm lâm không được ăn nhiều. Bây giờ ở trước mặt cô ấy, Trần Nhất Nhiên đang gắp cho Lệ Lâm Lâm một thứ có rất nhiều calo và dầu mỡ, nhưng cô ấy lại không có can đảm ngăn cản. Lệ Lâm Lâm cũng phát hiện cô đã ăn vô cùng thoải mái. Cô cảm thấy Trần Nhất Nhiên ở thời điểm này cũng rất có ích. Lục Vũ Hiên nhìn thấy Trần Nhất Nhiên gắp đồ ăn cho Lệ Lâm Lâm cũng không chịu thua mà gắp đồ ăn cho cô, khiến cô vô cùng khó xử hôm nay rõ ràng là quốc tế thiếu nhi, nhưng tại sao bây giờ lại cảm thấy giống ngày lễ của cô? Tiểu vũ tử em đang trong giai đoạn phát triển, nên ăn nhiều một chút. Lệ lâm lâm mỉm cười, gắp cho nó một cái đùi gà. Cảm ơn chị lâm lâm. Lục vũ hiên vui vẻ nói tiếng cảm ơn, ánh mắt khiêu khích nhìn Trần Nhất Nhiên. Trần Nhất Nhiên ở trong lòng hừ một tiếng, cũng lười chấp nhặt với thằng nhóc này. Có lẽ do mùi thức ăn quá thơm, nên tiểu xài xài cũng không chịu được cô đơn mà chạy đến, nũng nịu rụi đầu vào bắp chân Trần Nhất Nhiên. Trần Nhất Nhiên cúi đầu nhìn nó một chút thấy vẻ mặt của nó như muốn anh chia đồ ăn thì lạnh lùng lắc đầu, mày không thể ăn những thứ này, về nhà sẽ cho mày ăn. Gâu, tiểu xài xài giống như không hài lòng với sự sắp xếp của Trần Nhất Nhiên, nó xùa với anh một tiếng, sau đó lại rụi vào người anh. Trần Nhất Nhiên vẫn công chính nghiêm minh như cũ, làm nũng cũng vô dụng ngoan một chút. Lệ lâm lâm ghé vào tay Trần Hy, nói nhỏ với cô ấy một câu tiểu xài xài thật đáng thương khi bị anh cậu nuôi. Trần Hy, Cuối cùng, Trần Nhất Nhiên vẫn không cho tiểu xài xài bất cứ thứ gì trên bàn, nhưng bởi vì cho con sủa quá đáng thương, nên anh ôm nó lên rồi đứng dậy, rời khỏi bàn ăn trước, mọi người cứ từ từ ăn, tôi về nhà cho nó ăn chút gì đó. Lục Vũ Hiên nghe thấy anh muốn rời đi, lập tức nói, chú đi thong thả. Trần Nhất Nhiên liếc mắt nhìn nó, sau đó nhìn Lệ Lâm Lâm và Trần Hy, các em cũng đừng làm phiền người ta quá lâu, về sớm một chút. Em biết, Trần Hy mỉm cười, gật đầu với anh. Lúc Trần Nhất Nhiên cho chó ăn còn đặc biệt chụp thật nhiều ảnh tiểu xài xài đang ăn toàn bộ đều được đăng lên vòng bạn bè. Sau khi Trần Hy ăn xong, cô ấy lướt một vòng bạn bè bỗng nhìn thấy rất nhiều động thái của Trần Nhất Nhiên. Trần Nhất Nhiên là kiểu người hiếm khi đăng bài lên vòng bạn bè, bây giờ đăng một lượt 4-5 bài, rõ ràng là có mưu đồ. Trần Hy lập tức nhìn thấu suy nghĩ nhỏ bé của anh, đi tới chỗ Lệ Lâm Lâm đang chơi cờ cá ngựa với Lục Vũ Hiên rồi ngồi xuống. Lâm Lâm, cậu xem này, anh nhất nhiên đăng rất nhiều ảnh về tiểu xài xài, nó rất đáng yêu đúng không? Lệ Lâm Lâm nghiêng người nhìn thử thật sự chụp không ít. Lần trước Trần nhất nhiên chụp ảnh cho cô, cô đã phát hiện kỹ năng chụp ảnh của anh tốt đến không ngờ, mấy tấm ảnh mà anh chụp cho tiểu xài xài cũng rất đáng yêu. Anh ấy từng học qua chụp ảnh sao? Lệ Lâm Lâm hỏi một câu. Trần Hy nói, chắc không đâu, nhưng cậu cũng biết rồi đó, anh ấy từ nhỏ đến lớn đều rất thông minh, có thể anh ấy đã tự nghiên cứu, sau đó trở nên chuyên nghiệp. Lệ lâm lâm, Vexai có phải là tổ tiên thất lạc của nhà họ Trần các cậu không? Cô nhấn vào vòng bạn bè của Trần nhất nhiên một lần nữa, phát hiện avatar của anh đã được đổi thành ảnh của tiểu Sai Sai. Ai làm ba rồi cũng sẽ khác. Anh ấy đột nhiên đăng những tấm này lên vòng bạn bè, nếu mấy ông lớn trong giới kinh doanh nhìn thấy, không phải sẽ rất ngạc nhiên đến há hốc mồm hay sao? Lệ lâm lâm lầm bẩm một câu, Trần Hy nói có lẽ anh ấy đã giới hạn người xem. À lệ lâm lâm lên tiếng, Lục Vũ Hiên ở phía đối diện thúc giục cô chơi tiếp. Sau khi chơi xong một bàn cờ cá ngựa với Lục Vũ Hiên, Trần Hy thấy thời gian cũng không còn sớm nên đề nghị về trước. Lệ Lâm Lâm và Ngô Tuệ đều không phản đối, Lục Vũ Hiên nháy mắt ra hiệu với Lục Duệ Châu, nhưng anh ta lại không nhìn thấy, chỉ muốn tiễn các cô về nhà. Ngay khi Lục Duệ Châu trở về, Lục Vũ Hiên liền nhìn anh ta với vẻ mặt nhóc con, ba rất thất vọng về con. Lục Duệ Châu, trong một giây nào đó cũng không biết một trong hai người ai mới là người nuôi ai. Anh hai, anh bị cái gì vậy? Anh không nhìn ra chú Trần Nhà đối diện rất tích cực sao? Lục Vũ Hiên thật sự quá đau lòng. Tại sao anh lại không tích cực, bày ra kỹ năng mà anh thường dùng để lừa gạt mấy cô gái trẻ. Lục Duệ Châu, Lục Duệ Châu trầm mặc một chút nhìn nó rồi nói anh không lừa gạt mấy cô gái trẻ. Lục Vũ Hiên nghĩ nghĩ, gật đầu nói cũng đúng anh toàn lừa mấy vị phu nhân nhà giàu. Lục Duệ Châu, Lục Duệ Châu vòng qua người Lục Vũ Hiên để đi làm việc của mình, nhưng nó vẫn ở sau lưng giảng đạo rốt cuộc anh có thích chị lâm lâm không vậy. Thích thì nói, không việc gì phải sợ anh nhìn chú trần nhà đối diện. Lần này Lục Vũ Hiên còn chưa kịp nói xong đã bị Lục Duệ Châu chặn ngang, em còn quá nhỏ, hoàn toàn không hiểu. Em không cần quan tâm đến những chuyện này. Nghe Lục Duệ Châu nói như vậy, Lục Vũ Hiên lập tức không vui, khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu nhăn lại, anh còn nói em không hiểu, rõ ràng người không hiểu là anh. Lục Duệ Châu mím môi, chuyển đề tài kỳ nghỉ hè sắp tới rồi, mẹ nói muốn dẫn em đi du lịch một chuyến, em được nghỉ hè thì lập tức đi với mẹ đi. Lục Duệ Châu ý của anh là gì? Anh muốn đuổi em đúng không? Lục Vũ Hiên tức giận tăng cao âm lượng đến hai chữ anh hai cũng không thèm gọi. Sau này em sẽ không quan tâm đến chuyện của anh nữa. Lục Vũ Hiên nói xong tức giận đùng đùng chạy về phòng của mình còn cố ý đóng của thật mạnh. Lục Duệ Châu có chút buồn bực vò vò mái tóc xoay người rời đi. Sau khi Trần Hy kéo lệ lâm lâm và ngô tuệ rời khỏi nhà của Lục Duệ Châu cũng không đi lên lầu mà nói rằng muốn đến nhà của Trần nhất nhiên nựng chó ngô tuổi tự nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi với Trần Nhất Nhiên, lúc này tỏ vẻ mình không đi được vội vàng nhấn nút thang máy lên lầu. Lệ Lâm Lâm vẫn còn đang dối rắm nhưng bị Trần Hy trực tiếp kéo qua. Trần Nhất Nhiên mở cửa, nhìn thấy hai cô gái nhỏ đang đứng bên ngoài cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng anh vẫn hỏi một câu, tại sao các em lại đến đây? Trần Hy, bọn em đến gặp Tiểu sài sài. Vào đi, Trần Nhất Nhiên lên tiếng, tránh sang một bên nhường đường cho hai người. Trong nhà có chuẩn bị sẵn dép lê cho các cô, hai người đang thay giày thì nhìn thấy tiểu xài xài chân ngắn chạy đến. Gâu gâu, cũng không biết có phải trên người của Lệ Lâm Lâm còn lưu lại mùi của bữa cơm tối nay hay không, mà tiểu xài xài vừa chạy tới đã rụi vào người cô. Trần nhất nhiên ở bên cạnh thấy thế thì bật cười, quả nhiên động vật nhỏ nào cũng rất thích em. Lệ Lâm Lâm ngồi xuống, đùa giỡn với nó, nói một câu, bởi vì động vật nhỏ có thể phân biệt được ai là người tốt, ai là người xấu. Từ nhỏ anh đã không được động vật yêu thích chứ gì. Trần Nhất Nhiên, Trần Hy cũng ngồi xuống giỡn với nó, anh ấy rất được yêu thích là đằng khác. Như để xác minh lời nói của Trần Hy, tiểu sài sài lại chạy tới rụi vào người anh. Trần Nhất Nhiên ôm nó lên, đi đến phòng khách, vào trong ngồi đi. Lệ Lâm Lâm và Trần Hy ở trong nhà của Trần Nhất Nhiên chơi với chó một lúc chụp được không ít ảnh và video chắc là do tiểu sài sài còn quá nhỏ, nên chưa được bao lâu đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, dường như là muốn đi ngủ. Trần Nhất Nhiên ôm nó đặt vào trong ổ, anh sờ đầu nó một lần nữa, nó mệt rồi, muốn đi ngủ. Lệ Lâm Lâm bước lên chụp vài tấm hình tiểu xài xài đang ngủ rồi mới cất điện thoại, bình thường anh bận rộn như vậy, làm sao có thời gian chăm sóc chó. Lớn một chút thì còn dễ, nhưng bây giờ tiểu xài xài vẫn còn nhỏ, nên rất cần sự chăm sóc của con người. Trần Nhất Nhiên nói, anh cũng không bận như vậy, định vài ngày nữa sẽ mang nó đi tiêm vaccine. Ồ Lệ Lâm Lâm lường anh. Vậy anh có thời gian dắt chó đi dạo không? Nếu không thì anh vẫn nên nuôi mèo đi. Trần Nhất Nhiên nghiêng đầu nhìn cô, mỗi sáng trước khi ra ngoài, anh có thể dắt nó đi dạo một vòng, buổi tối trước khi đi ngủ cũng có thể đi một lần nữa. Nếu em thích chúng ta có thể cùng nhau đi dạo vào buổi tối. Lệ Lâm Lâm kinh ngạc hỏi anh tại sao buổi tối em phải dắt chó đi dạo với anh? Trần Nhất Nhiên đáp bởi vì buổi sáng em không dậy nổi. Lệ Lâm Lâm, không đúng, trọng điểm của vấn đề là nằm ở đây sao? Trần Nhất Nhiên cười một tiếng, đứng lên nói, bây giờ cũng muộn rồi, em và Hi Hi về nghỉ ngơi sớm đi. Đừng chạy lung tung nữa. Lệ Lâm Lâm biểu môi kêu Trần Hi về nhà. Trước khi đi ngủ, Lệ Lâm Lâm nằm ở trên giường xem vòng bạn bè cô vẫn có thể nhìn thấy những tấm hình mà Trần Nhất Nhiên chụp cho Tiểu Sai Sai, xem ra Trần Nhất Nhiên đã xếp cô vào chế độ hiển thị. Lệ Lâm Lâm chờ mình sang bên khác, sau đó thả like cho tấm ảnh của Tiểu Sai Sai. Ngày hôm sau, Lệ Lâm Lâm còn đang ngủ say, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Trần Hi và Ngô Tuệ đều không ở nhà, Lệ Lâm Lâm đi ra với mái tóc rối bời, cô nhìn vào mắt mèo trên cửa. Hóa ra là Trần Nhất Nhiên, trong ngực còn ôm Tiểu Sài Sài. Lệ Lâm Lâm mở cửa cho anh, buồn ngủ hỏi, mới sáng sớm, chẳng lẽ là đến kêu em dắt chó đi dạo. Anh cũng định như vậy, Trần Nhất Nhiên đưa Tiểu Sài Sài trong ngực cho cô. Công ty xảy ra chút chuyện, anh phải ra nước ngoài vài ngày, trong mấy ngày này, tiểu xài xài giao lại cho em. Hà, lệ lâm lâm còn chưa kịp phản ứng, Trần Nhất Nhiên lại tiếp tục dặn dò, mật khẩu nhà anh không đổi, dấu vân tay của các em vẫn còn đó, vật dụng cho chó đều ở trong nhà, em có thể xuống dưới lấy. Có vấn đề gì thì gọi cho anh, Trần Nhất Nhiên nói đến đây, dừng một chút rồi lại nói tiếp, nếu như không gọi được cho anh thì có thể gọi cho trợ lý ngô. Bây giờ sắp trễ rồi, anh đi trước. Trần Nhất Nhiên dặn dò xong, lại nhìn cô thêm một chút rồi mới xoay người rời đi. Lệ lâm lâm lúc này mới để ý anh còn kéo theo một chiếc vali. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, trong nháy mắt Trần Nhất Nhiên đã biến mất ở cửa nhà cô, rồi vào đi thang máy xuống lầu. Lệ lâm lâm đứng ở cửa ôm chó, mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau. Không đúng là ai ngày hôm qua đã nói mình không bận rộn. Lời nói này còn chưa đủ 24 tiếng, người đó đã vội vàng ra nước ngoài. Hai lệ lâm lâm thở dài cô đóng cửa lại ôm tiểu sài sài vào nhà. Ba của mày quá vô trách nhiệm nhanh như vậy đã không cần mày. Gâu, tiểu sài sài hồn nhiên liếm mơ u bàn tay cô. Lệ lâm lâm bị nó liếm nên có hơi ngứa cô ôm nó ngồi xuống ghế sofa cũng không biết trong nhà của chị tiểu đàm có thể nuôi chó hay không. Dù sao căn nhà này cũng không phải của cô, lỡ như chủ nhà không thích chó thì đến lúc đó các cô lại khó ăn nói. Lệ Lâm Lâm vừa nghĩ đến đây, lập tức cầm điện thoại lên, gửi một tin vào nhóm chat có các vị phu nhân. Lệ Lâm Lâm A còn ăn xin nhiều tiền, chị Tiểu Đàm có thể nuôi chó ở trong nhà không? Ăn xin nhiều tiền sao thế? Lâm Lâm nuôi chó sao? Lệ Lâm Lâm không phải của em, bạn em phải đi công tác vài ngày, nên để em nuôi giúp anh ấy trong vài ngày này. Ăn xin nhiều tiền anh ấy? Ăn xin nhiều tiền là chó của Tổng Giám Đốc Trần Sao? Vừa mới thấy avatar của Trần Nhất Nhiên đổi thành ảnh của một con chó Lệ Lâm Lâm, Tổng Giám Đốc Trần thật sự rất được chú ý Chỉ đổi ảnh avatar mà cũng có thể kinh động nhiều người như vậy Lệ Lâm Lâm không thừa nhận cũng không phủ nhận cô trực tiếp chụp ảnh tiểu sai sai rồi gửi vào nhóm Tự nhìn xem bạn có xứng với tôi không, đáng yêu Nuôi, máy thu hoạch thịt tươi Trần Nhất Nhiên có thể nuôi một con chó đáng yêu như vậy Sao cây vạn tuyến nở hoa Lệ Lâm Lâm nữ ăn xin nhiều tiền a còng máy thu hoạch thịt tươi đây thật sự là cho con nữ ăn xin nhiều tiền nuôi đi nuôi đi nhớ gửi ảnh cho bọn chị mỗi ngày lệ lâm lâm được thôi lệ lâm lâm nói chuyện với tổng giám đốc đàm xong mới yên tâm để tiểu sài sài ở lại cô vừa đem vật dụng của nó từ trong nhà trần nhất nhiên đi lên bỗng nhiên nhớ ra một chuyện chiều nay cô phải đi ghi hình cho chương trình giải trí buổi tối sẽ ở khách sạn do tổ chương trình sắp xếp ngày mốt mới có thể trở về lệ lâm lâm Tiểu xài xài thấy Lệ Lâm Lâm đang nhìn nó, lại sủa một tiếng. Tiểu xài xài thật đáng thương, nó còn không biết mình sắp phải đối diện với chuyện gì. Bởi vì sắp kết thúc học kỳ, các bạn trong trường đang bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Ngô Tuệ là một trong những người bạn đó, cô ấy đã sắp xếp rất nhiều công việc cho Lệ Lâm Lâm, còn bản thân thì chạy đến trường mỗi ngày, bài tập cũng chất thành núi. Lệ Lâm Lâm phải ghi hình cho chương trình giải trí, Ngô Tuệ chỉ để hai người trợ lý đi theo, còn mình thì ở trường ôn tập. Mặc dù Trần Hy không liều mạng như ngô tuệ, nhưng cô ấy chưa từng nuôi chó, nên Lệ Lâm Lâm không yên tâm giao nó cho Trần Hy. Xem ra chỉ có thể để ba của cô vào cuộc. Khi Lệ Lâm Lâm xuất hiện tại biệt thự lớn kế bên công viên Lệ chạy Cùng với Tiểu Sài Sài và các sản phẩm chuyên dụng của nó trên mặt Lệ Thâm đang chậm rãi thể hiện dấu chấm lửng. Lúc lệ lệ mất lệ thâm cũng bị sự việc làm cho đà kích trầm trọng nên từ đó đến nay chưa từng nuôi thêm một con chó nào, vậy mà không ngờ lệ lâm lâm hôm nay lại trực tiếp mang về cho ông ấy một con chó. Hơn nữa còn là Siba Inu, lâm lâm con nuôi chó sao? Lệ thâm giật giật khóe miệng hỏi một câu, lệ lâm lâm nói là trần nhất nhiên anh ấy ra nước ngoài công tác nên giao chó cho con. Nhưng tối nay con phải đi ghi hình cho chương trình giải trí, không thể chăm sóc được chỉ có thể mang nó về nhà. Lệ thâm, lệ thâm tiêu hóa lời nói của lệ lâm lâm một chút chó của Trần Nhất Nhiên thì liên quan gì đến con? Tại sao lại giao cho con nuôi? À chắc là do con có kinh nghiệm phong phú. Sắc mặt lệ thâm không đổi hỏi cô. Cho nên con giao lại cho ba là vì ba có kinh nghiệm phong phú hơn. Vâng, không sai. Lệ thâm, à, ra là người công cụ. Ba không nuôi. Lệ thâm ngồi trên ghế sofa chỉ cho lệ lâm lâm khuôn viên nhỏ mà ông ấy đã tỉ mỉ chăm sóc bên ngoài biệt thự trước đây lệ lệ rất thích ăn hoa do ba chồng nếu nó không vui thì sẽ lấy hoa của ba ra để chút giận bây giờ lại nuôi một con là để cho nó trà đạp hoa của ba sao sẽ không sẽ không tiểu xài xài còn nhỏ như vậy nó rất ngoan gâu như thể nghe thấy tên mình tiểu xài xài đúng lúc đáp lại một tiếng còn mở to mắt nhìn lệ thâm lệ thâm con chỉ gửi ở đây hai ngày ngày mốt sẽ tới đón nó lệ lâm lâm tiếp tục co kè mà cả với lệ thâm Nếu nó làm hỏng thứ gì con sẽ bồi thường đúng số tiền của thứ đó Lệ thâm hừ một tiếng cần con bồi thường chắc Nếu thật sự bồi thường thì cũng là Trần Nhất Nhiên bồi thường Đúng, đúng, để anh ấy bồi thường Lệ thâm liếc nhìn vẻ mặt thò mò của chó con Sau đó nhìn sang lệ lâm lâm Chó có thể ở nhưng con phải thành thật nói cho ba biết Giữa con và Trần Nhất Nhiên đã xảy ra chuyện gì Trước đó ba có nghe nói hai đứa đã ân đoạn nghĩa tuyệt Lệ lâm lâm Tại sao đến chuyện này mà ba cô cũng biết? Ba nghe ai nói? Người đại diện của con? Lệ Thâm vô cùng bình thản bán đứng Ngô Tuệ. Cứ cách một khoảng thời gian, ba sẽ tìm hiểu tình hình của con từ Ngô Tuệ. Lệ Lâm Lâm, Ngô Tuệ cậu lại dám bán đứng bà chủ của mình. Cậu ấy đã nói với ba những gì? Lệ Lâm Lâm cười híp mắt hỏi. Lệ Thâm cúi người sờ lên tiểu xài xài mơ hồ nói chỉ là một số chuyện về công việc. Nói như vậy mà muốn cô tin? Cô và Trần nhất nhiên ân đoạn nghĩa tuyệt cũng là chuyện công việc. Nhưng cô không có ý định ở đây hỏi rõ chuyện gì từ ba của cô, vẫn là hỏi ngô tuệ sẽ dễ dàng hơn. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho tiểu sai xài, lệ lâm lâm chuẩn bị rời khỏi tiểu sai xài ở sau lưng cô vừa đuổi theo vừa sùa, dường như muốn đi cùng cô. Lệ thâm ở bên cạnh quan sát con nuôi nó được bao lâu rồi. Tình cảm cũng thật đậm sâu, ngày hôm qua mới nhìn thấy nó lần đầu tiên. Có lẽ đúng như Trần Nhất Nhiên nói, động vật nhỏ rất thích cô. Tiểu xài xài, không phải là tao không cần mày, mày ở đây đợi tao hai ngày, ngày mốt tao sẽ tới đón mày nha. Gâu, ngoan nha, lệ lâm lâm sờ đầu nó tiểu xài xài rốt cuộc cũng không ồn ào nữa. Lệ thâm ôm nó lên, như muốn Trần An mà xoa người nó, có vẻ như được lệ thâm xoa rất thoải mái tiểu xài xài nằm trên người ông ấy ngáp một cái. Lệ lâm lâm thấy thế, nghĩ thầm trong lòng, quả nhiên gừng càng già càng cay, không hổ danh là người đàn ông một tay nuôi lớn lệ lệ. Buổi tối dư vãn tan làm trở về, bỗng thấy trong nhà xuất hiện thêm một con chó, bất ngờ nhìn lệ thâm, anh lại nuôi chó. Lệ thâm nói, hôm nay lâm lâm đưa tới, nói là của Trần Nhất Nhiên. Dư vãn sắp xếp mối quan hệ này một chút, vậy tại sao anh lại nuôi nó? Trần Nhất Nhiên đi công tác lâm lâm đi ghi hình cho chương trình, cả hai đều không rảnh nên ném nó cho anh. Dư vãn suy nghĩ lời nói của lệ thâm, mở miệng hỏi anh có cảm thấy điều này rất giống với việc hai vợ chồng trẻ không có thời gian chăm sóc con cái nên đã ném chúng cho ba mẹ ở quê không. Lệ thâm, không ông ấy không thừa nhận, Trần nhất nhiên đã từ chối lâm lâm nhà chúng ta cái gì mà vợ chồng rồi con cái chứ. Lệ thâm hừ lạnh một tiếng, mối hận này ông ấy sẽ mang theo suốt đời. Dư vãn mỉm cười, chạm vào tiểu xài xài đang ngủ say trên ghế sofa, nói với lệ thâm. Bữa cơm ngày hôm đó em thấy thái độ của Trần nhất nhiên rất khác. Thái độ khác thì sao, thái độ khác thì lâm lâm nhà chúng ta sẽ để ý đến cậu ta sao. Cứ để cậu ta tiếp tục đi coi mắt, dư vãn quay đầu nhìn lệ thâm, dáng vẻ bây giờ của anh giống hệt dáng vẻ của mẹ em khi muốn chúng ta chia tay. Lệ thâm, rốt cuộc bạn lại trở thành người mà bạn ghét nhất. Khi lệ lâm lâm đến địa điểm ghi hình hãy bắt đầu yêu từ ngày hôm nay, cô không khỏi căng thẳng. Hôm nay khách mời nam mới của cô sẽ xuất hiện, cô cũng không biết tổ chương trình sẽ sắp xếp cho cô người như thế nào. Cô cũng không ngờ rằng, mình đã đổi ba khách mời nam trong một chương trình giải trí về tình yêu. Buổi tối tổ chương trình sắp xếp cho hai người ở một khách sạn gần biển, Hai người sẽ gặp mặt trong nhà hàng của khách sạn, sau đó cùng nhau ăn tối, và ngày mai sẽ bắt đầu hành trình hẹn hò. Lệ lâm lâm kéo vali của mình, cô được nhân viên khách sạn dẫn đến nhà hàng gần biển. Khách mời nam đã tới, anh ta đã đợi cô được một lúc nghe thấy động tĩnh liền đứng dậy, đi ra ngoài vài bước. Lúc lệ lâm lâm trang điểm và làm tóc cô cũng tranh thủ nghe ngóng tin tức từ nhân viên công tác nhưng tổ chương trình miệng kín như bưng, hoàn toàn không nói cho cô biết khách mời nam là ai. Lúc này, nhìn thấy một người đàn ông mặc vest tiến đến cô bất giác quan sát anh ta vài lần. Tội tác của đối phương chắc hẳn nằm giữa Đỗ Môn Uy và Trần Nhất Nhiên, cũng là mặc vest cao cấp nhưng không mang lại cho người khác cảm giác áp bức giống như Trần Nhất Nhiên, so với Đỗ Môn Uy anh ta lại trông trưởng thành hơn. dáng người của anh ta không tồi, có thể tôn lên được bộ vest đang mặc, mũ quan của anh ta có hơi sắc nét hơn so với người châu Á, hình như là con lai. Khi nhìn thấy lệ lâm lâm, người đàn ông có hơi ngại ngùng cười cười, giúp cô cầm lấy chiếc vali trong tay, chào em tôi là Cố Ân. Cố Ân. Lệ Lâm Lâm nhìn cách ăn mặc của anh ta đã biết anh ta không phải là người trong giới, có lẽ là một người làm ăn giống như Trần Nhất Nhiên. "Chào cô tiên sinh, tôi là Lệ Lâm Lâm." "Tôi biết em." Cố Ân lại nở một nụ cười ngại ngùng. "Tôi có theo dõi em trên Weibo." "À, Lệ Lâm Lâm gật nhẹ đầu, cô đi theo Cố Ân đến chỗ bàn ăn rồi ngồi xuống. "Tôi vẫn chưa gọi đồ ăn, nghĩ bụng sẽ đợi em đến." Cố Ân gọi nhân viên phục vụ, sau đó đưa menu cho Lệ Lâm Lâm ngồi đối diện. Em xem menu đi, xem thử muốn ăn món gì. Cảm ơn, lệ lâm lâm cầm menu xem qua một lượt tùy ý chọn vài món, rồi đưa lại menu cho cố ân. Sau khi cố ân chọn đồ ăn, nhân viên phục vụ mới rời khỏi bàn của họ. Đây là lần đầu hai người gặp nhau, cả hai đều không quá quen thuộc nên bầu không khí lập tức trở nên lúng túng. Lệ lâm lâm nghĩ đây chính là công việc tay đã cầm tiền, nên vẫn phải cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện cố tiên sinh làm công việc gì. Cố Ân nói, gia đình tôi thành lập công ty, bây giờ tôi đang hỗ trợ công ty của gia đình. Ồ, hóa ra là Tổng Giám Đốc Cố, em cứ gọi thẳng tên tôi là được. Cố Ân nhìn cô che miệng cười thẹn thùng. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em ngoài đời có hơi căng thẳng. Lệ Lâm Lâm ngồi đối diện mỉm cười, cô luôn cảm thấy vị đại ca này có phải đã diễn quá lố rồi không? Chẳng lẽ anh ta muốn xây dựng hình tượng nhân vật thuần khiết? Có phải gần đây hình tượng nhân vật doanh nhân ngốc bạch ngọt rất được yêu thích không? Tôi đã xem qua vai diễn của em, Âu Gia Tự, rất hay. Cảm ơn, cảm ơn. Trong lòng lệ lâm lâm không khỏi khó xử, đối với tình huống trước mặt cô hiểu rất rõ, nhưng cô lại không biết anh ta làm công việc gì, bây giờ muốn khen anh ta cũng không biết khen từ đâu. Gia đình tổng giám đốc cố kinh doanh gì vậy? Cố ân mỉm cười, nói rằng đừng gọi anh ta là Tổng Giám Đốc Cố, sau đó nói thêm, gia đình tôi tham gia vào nhiều lĩnh vực liên quan đến khoa học kỹ thuật, du lịch, bất động sản, và một số ngành khác. À, là một doanh nghiệp lớn, bình thường, bình thường, không lợi hại bằng Tổng Giám Đốc Trần. Tổng Giám Đốc Trần mà anh ta nói, là chỉ Trần nhất nhiên sao? Em và em họ của Tổng Giám Đốc Trần là bạn thân với nhau đúng không? Tôi thường xuyên thấy em nhắc đến em ấy. Cố Ân dường như muốn bắt đầu cuộc trò chuyện từ một chủ đề mà cả hai đều quen thuộc nhưng Lệ Lâm Lâm luôn cảm thấy có chỗ kỳ lạ. Có phải vị đại ca này càng muốn gặp Trần Nhất Nhiên hơn cô đúng không? chương 56, Khống Chế Dường như biết được suy nghĩ của Lệ Lâm Lâm, cố Ân cũng không chủ động đề cập đến Trần Nhất Nhiên với cô. Hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện, đây là lần thứ ba Lệ Lâm Lâm gặp khách mời nam cho nên bây giờ cũng chuyên nghiệp hơn, cô ung dung tìm chủ đề nói chuyện với cô Ân. Trò chuyện được một lúc cả hai bắt đầu thêm WeChat của nhau, sau đó thảo luận về lịch trình hẹn hò cho ngày mai. cố ân một bên đưa ra ý kiến, một bên nhìn bạn bè trên WeChat của Lệ Lâm Lâm, vòng bạn bè mới nhất của cô là một vài tấm hình mà cô đã chụp cho Tiểu Sai Sai. Ngón tay cô ân dừng một chút, anh ta hỏi một câu, em nuôi chó con này sao? Thấy anh ta hỏi về Tiểu Sai Sai, Lệ Lâm Lâm chỉ trả lời Đại Khái, là của bạn tôi, anh ấy đi công tác nên tôi giúp anh ấy chăm sóc hai ngày. à Cố ân gật đầu cười, anh ta đặt điện thoại xuống, tiếp tục thảo luận lịch trình ngày mai với lệ lâm lâm. Buổi tối hai người ở trong khách sạn mà tổ chương trình sắp xếp, cô ân nhận được một cuộc phỏng vấn nhỏ, sau khi trở về phòng liền đi vào toilet gọi điện thoại. Tổ chương trình có lắp đặt camera trong phòng của hai người, nhưng trong toilet thì không. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, cô ân không đợi đối phương nói chuyện mà đã lên tiếng trước, Trần Nhất Nhiên thật sự đã ra nước ngoài. Đối phương hỏi tin tức có đáng tin không? Chắc hẳn không sai, đến chó cũng giao cho người khác nuôi. Đối phương trầm mặc một chút, anh còn điều tra chó của anh ta. Cố ân bật cười, sau đó nói Trần nhất nhiên đã đổi avatar trên WeChat, có rất nhiều người chú ý tới điều đó. Bình thường Tổng Giám đốc Trần làm việc rất cẩn thận, một giọt nước cũng không lọt ra ngoài, nhưng trong khoảng thời gian này lại rất khác thường. Đối phương nói, nếu bình thường thì anh ta đã không tham gia chương trình giải trí. Lúc nghe được tin Trần nhất nhiên tham gia chương trình giải trí về tình yêu cầm của anh ta suýt chút nữa thì rơi xuống đất, nhưng ngay sau đó boss nhà anh ta cũng đi tham gia chương trình này, anh ta cảm thấy vòng luẩn quẩn này dường như ngày càng khó gia nhập. Các boss lớn xuất chiêu đều không nói đạo lý. Tóm lại, rất có khả năng hôm nay hoa sang sẽ đánh lạc hướng chúng ta, anh ta vội vàng ra nước ngoài như vậy, nhất định là đã nhận được thông tin gì đó, nói người của chúng ta chú ý một chút. Đã rõ... Chúng ta có cần tìm cách khiến Trần Nhất Nhiên quay về nước không? Nếu anh ta còn ở nước ngoài một ngày, thì hạng mục của chúng ta sẽ không dễ dàng tiến triển không phải anh ta nâng người khác lên để hủy hoại uy tín của mình, mà là thủ đoạn của Trần Nhất Nhiên anh ta đã được nhìn thấy, nếu muốn giở trò dưới mí mắt anh, chuyện này tương đối khó. Trần Nhất Nhiên có thể sớm trở về nước thì đương nhiên rất tốt. Cố ân suy nghĩ một lúc, mở miệng nói tôi sẽ nghĩ cách. Vâng. Gọi điện thoại xong, cố ân làm như không có chuyện gì đi ra khỏi toilet. Như mọi người đã biết, hãy bắt đầu yêu từ ngày hôm nay có tổng cộng 3 cặp khách mời, sau khi bắt đầu hẹn hò thì chia thành 3 lộ trình. Lộ trình của Lệ Lâm Lâm và Đỗ Môn Uy là ở thành phố A, còn hai cặp khách mời còn lại thì đi sang nơi khác. Bây giờ xuất hiện khách mời kích hồ, lộ trình vẫn không thay đổi, Lệ Lâm Lâm vẫn hẹn hò ở thành phố A. Lúc đó tổ chương trình chia ra như vậy, cũng xuất phát từ việc Lệ Lâm Lâm còn đang đi học như thế thì cô sẽ đến trường dễ dàng hơn. Mặc dù Lệ Lâm Lâm có nhiều phàn nàn về tổ chương trình, nhưng về điểm này thì cô cảm thấy bọn họ vẫn có nhân tính. Thành phố A không phải là thành phố có truyền thống du lịch lâu đời, địa điểm tham quan cũng chỉ có vài chỗ, trong mấy lần hẹn hò trước Lệ Lâm Lâm đã dạo quanh gần hết các địa điểm ấy với hai khách mời nam cho nên bây giờ cô và Đỗ Môn Uy sẽ không chọn địa điểm tham quan để hẹn hò, mà sẽ chọn cô Nhi Viện cả hai sẽ đến đó thăm các bạn nhỏ. Là cô ân đưa ra đề nghị này, anh ta và viện trưởng cô Nhi Viện hình như là người quen, Lệ Lâm Lâm nghe thấy viện trưởng nói khá nhiều lời tốt đẹp về anh ta. Cô cảm thấy tổng giám đốc cố thật liều mạng bởi vì hiện tại cô không còn khách mời nam nào nữa cho nên không cần biết tổng giám đốc cố là người tốt hay xấu, cô cũng phải hợp tác với anh ta đến cùng. Nhưng bọn trẻ ở cô nhi viện lại rất thân thiết với cô ân, có lẽ bình thường anh ta cũng hay đến đây thăm chúng. Hai người ở cô nhi viện chơi với bọn trẻ nguyên một ngày, thời gian trôi qua thật nhanh. Lệ Lâm Lâm cảm thấy dù cho cô ân có thật sự đóng kịch đi nữa thì anh ta cũng đã làm được một chuyện có ý nghĩa. Sau khi trở về khách sạn cả hai tách nhau ra để thực hiện một cuộc phỏng vấn nhỏ, nội dung của cuộc phỏng vấn là hỏi thăm một số quan điểm của hai người về buổi hẹn hò ngày hôm nay, sau đó sẽ được biên tập và đưa vào chương trình. Lệ Lâm Lâm còn chưa ăn tối, bây giờ cơ thể rất muốn đỉnh công, nhưng nghĩ đến số tiền mà bọn họ trả cho cô thì cô vẫn kiên trì đến phút cuối cùng. Khi hai người đang được phỏng vấn thì Trần nhất nhiên ở nước ngoài đã bắt đầu một ngày làm việc. Anh vội vàng ra nước ngoài như vậy. Là vì một hạng mục của công ty ở nước ngoài gặp sự cố, mọi người đều đang chờ anh chủ trì đại cuộc. Sau hai ngày công tác trần nhất nhiên hầu như không được nghỉ ngơi thú vui duy nhất của anh là xem những tấm ảnh mà Lệ Lâm Lâm đã chụp cho tiểu xài xài trên vòng bạn bè. Mỗi ngày cô đều đăng hình lên vòng bạn bè cảm giác giống như cô đang đặc biệt gửi cho anh mặc dù bối cảnh trong ảnh không phải là ở Ngân Loan, mà là biệt thự lớn bên cạnh công viên Lệ Trạch. Anh nghe trợ lý ngô nói, hai ngày nay cô đều ghi hình cho chương trình giải trí, chắc hẳn đã đưa tiểu xài xài cho lệ thâm nuôi. Trước đây Trần nhất nhiên chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ nuôi thú cưng, vì anh biết mình sẽ không có nhiều thời gian chăm sóc chúng, lần này anh nuôi tiểu xài xài, hoàn toàn là vì lệ lâm lâm. Thật không ngờ chỉ mới hai ngày không gặp anh lại có chút nhớ con cuốn kia, nhưng nhớ nhất có lẽ là... Trần Nhất Nhiên nhìn những tấm ảnh của Lệ Lâm Lâm mà anh đã lưu trên điện thoại, nghĩ thầm cô cũng nên chụp nhiều hình của bản thân thêm một chút. Tổng Giám Đốc Trần, trợ lý ngô gõ cửa phòng làm việc của Trần Nhất Nhiên, nhắc anh đã đến giờ họp. Trần Nhất Nhiên không đợi anh ta lên tiếng đã gật đầu, sau đó cất điện thoại rồi đứng dậy. Trợ lý ngô đi theo anh, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Trần Nhất Nhiên nhíu mày tiếp tục bước về phía trước, có chuyện gì thì nói thẳng, đừng ấp à ấp úng. Trợ lý ngô nói Tổng Giám Đốc Trần, chuyện là thế này, tôi đã nhờ người chú ý đến chương trình giải trí về tình yêu mà cô Lệ tham gia, hôm nay người đó nói rằng khách mời mới của cô ấy chính là cô Ân. Bước chân Trần nhất nhiên rốt cuộc cũng dừng lại, anh nhìn trợ lý ngô cố Ân. Phải, là cô Ân của tân thần. Cũng bởi vì lý do này nên trợ lý ngô mới do dự. Tổng Giám Đốc Trần, chẳng lẽ cô Ân thấy trước đó anh có tham gia chương trình giải trí cho nên mới cố ý tiếp cận cô Lệ. Trần nhất nhiên nếu mày không lên tiếng, lần trước anh tham gia chương trình giải trí, hành động này quả thật kinh động không ít người, nhưng chẳng phải từ đó cho đến bây giờ nhất cử nhất động của anh luôn bị nhiều người chú ý hay sao? Cử thêm người theo dõi tình hình, có chuyện gì thì lập tức báo cho tôi. Vâng, Tổng Giám Đốc Trần, trợ lý ngô luôn có sự cảm không tốt, số lần bọn họ tiếp xúc với cố ân chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng người này chắc chắn không phải là người tử tế tâm địa gian xảo không ai sánh bằng. Anh ta chỉ sợ đối phương đánh chủ ý xấu lên người em gái Lâm Lâm, lợi dụng cô để khống chế Trần Nhất Nhiên. Trong giờ nghỉ trước Trần Nhất Nhiên đang coi lại tài liệu mà trợ lý ngô gửi đến, tất cả đều là ảnh hậu trường do người của tổ chương trình chụp lại. Người đàn ông trong ảnh quả nhiên là cô ân, anh ta và Lệ Lâm Lâm đang chơi đùa vui vẻ cùng bọn trẻ trong cô nhi viện. Lông mày Trần Nhất Nhiên nhíu lại, cường độ làm việc trong hai ngày nay khá cao, anh thậm chí còn không có thời gian trồng cây chuối, đầu cũng cảm thấy rất đau. Trần Nhất Nhiên nhắm mắt lại, lấy tay xoa xoa huyệt thái dương, sau đó uống một viên thuốc giảm đau. Tổng giám đốc Trần, trợ lý ngô vội vàng chạy vào phòng làm việc của Trần Nhất Nhiên, đến cử cũng không thèm gõ. Trần Nhất Nhiên liếc nhìn anh ta một chút, đặt ly nước trong tay xuống, không phải còn vài phút nữa mới họp sao. Không phải, cô lệ lâm lâm khó trách cả ngày hôm nay trợ lý ngô luôn cảm thấy bất an trong người, quả nhiên bây giờ đã xảy ra chuyện. Cô lệ lâm lâm đã xảy ra tai nạn giao thông. Trần Nhất Nhiên lập tức sững người, sau đó đột nhiên đứng lên chuyện xảy ra khi nào. Có nghiêm trọng không? Bây giờ tình hình như thế nào? Tôi nghe nói chuyện xảy ra khi đang trên đường ra khỏi khách sạn, hiện các phương tiện truyền thông lớn trong nước đều đang đưa tin. Tôi đã liên lạc với hai người trợ lý của cô ấy, bọn họ cũng ở trong xe nên không trách khỏi bị thương. Trợ lý ngô trả lời cực nhanh, nhưng anh ta càng nói thêm một chữ thì sắc mặt của Trần Nhất Nhiên càng thêm âm trầm. Người đại diện thì sao? Đã liên lạc, nhưng điện thoại không gọi được. Trần nhất nhiên cầm điện thoại lên, đi ra ngoài gọi cho Trần Hy một cuộc điện thoại, nhưng cũng không ai nghe máy. Anh nhíu mày, nói với trợ lý ngô ở phía đối diện tôi muốn về nước cậu giúp tôi sắp xếp một chút. Mặc dù trợ lý ngô không hề ngạc nhiên với quyết định này của anh, nhưng với tư cách là một trợ lý đặc biệt anh ta cảm thấy mình vẫn phải có nghĩa vụ khuyên ông chủ hai câu, nhưng công việc bên này. Tôi sẽ tự sắp xếp. Trợ lý Ngô Mô mí môi, nói không chừng chuyện này là do tân thần động tay động chân, mục đích chính là để anh trở về nước. Cho nên tôi càng phải trở về nước, nếu tôi không quay về thì rất có thể bọn họ sẽ làm gì đó với Lâm Lâm. Quả nhiên, trợ lý Ngô vẫn không tranh luận qua trần nhất nhiên, anh ta chỉ có thể ngoan ngoãn đi thu xếp giúp anh. Trong lúc trợ lý ngô đi xử lý các công việc để trở về nước thì Trần Nhất Nhiên cũng rời khỏi phòng làm việc, anh tập họp tất cả các giám đốc điều hành trong tập đoàn, mở một cuộc họp khẩn cấp, ngay cả ba của anh đang nằm ở nhà nghỉ bệnh cũng bị anh gọi điện thoại kéo tới công ty làm việc. Trần Nhất Nhiên đã thu xếp ổn thỏa mọi chuyện, trợ lý ngô bên kia cũng đã chuẩn bị xong, anh một giây cũng không chậm trễ, lập tức lên đường trở về nước trong bệnh viện trung tâm thành phố a trên đầu lệ lâm lâm quấn băng gạc trắng ngồi trên giường bệnh ăn trái cây hai cậu không biết lúc đó nguy hiểm như thế nào đâu hai cậu đã từng nhìn thấy ranh giới sinh tử chưa chính là cảm giác đó xe của bọn mình đã đâm sầm vào giải phân cách trên đường trần hy ngô tuổi không đúng trông cậu có vẻ rất tự hào mẹ chợt nhớ ra một chuyện dư vãn đứng trong phòng bệnh lên tiếng Trước đây A Thâm cũng từng bị tai nạn giao thông, đụng chúng một cái cây, mặt trận lúc đó cũng không khác gì con mấy, đầu đâu cũng thấy các phương tiện truyền thông đưa tin. Lệ Thâm, hai người thật đúng là cha con. Lệ Lâm Lâm, cổ hò khan một tiếng, hỏi vài người trong phòng tiểu Tây và tiểu thiếu đâu rồi. Bị thương có nghiêm trọng không? Ngô Tuệ nói, không khác gì cậu cũng bị xây xất nhẹ, nhưng tiểu Tây lại sợ chết khiếp, vừa nãy còn muốn qua đây chịu đòn nhận tội. Hôm nay người lái xe là Tiểu Tây, mặc dù lỗi không phải của cô ấy, mà là của người tài xế say rượu phía sau, nhưng vụ tai nạn lại xảy ra trong lúc Tiểu Tây lái xe, nên tinh thần và sự nghiệp trong cuộc đời cô ấy đã bị tổn hại nghiêm trọng. Lệ lâm lâm xui tay nói chuyện này không thể trách Tiểu Tây, mọi người cũng đừng mắng chị ấy, người ta thân là con gái, ra ngoài làm việc đã khó khăn lắm rồi. Ai, bây giờ bọn con cũng được coi như là quá mệnh chi giao. Quá mệnh chi giao, để chỉ những người bạn tốt. Khi bạn gặp nguy hiểm hay khó khăn, những người bạn này sẽ không bỏ bạn lại một mình. Ngô Tuệ ở bên cạnh lạnh nhạt nói, chúng ta có mắng chị ấy hay không cũng vô dụng, Tổng Giám Đốc Trần sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Hừ, bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ cảnh Trần Nhất Nhiên nói muốn xa thải cô. Lệ Lâm Lâm bỗng nhớ tới Tiểu Tây và Tiếu Tiếu vốn dĩ là người của Thịnh Đằng, là Trần Nhất Nhiên đã cử hai người đến làm trợ lý cho cô. Lần này xảy ra chuyện lớn như vậy. Tuy nói cô không bị thương nặng, nhưng nếu Trần Nhất Nhiên biết chuyện, nhất định sẽ sa thải bọn họ. Cũng may tổng giám đốc Trần đã ra nước ngoài. Lệ Lâm Lâm vừa dứt lời, Trần Nhất Nhiên liền đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Chương 57 thẳng thắn. Phòng bệnh nhất thời rơi vào yên lặng, trong nháy mắt Lệ Lâm Lâm cứ tưởng rằng cô đang gặp ảo giác. Sau khi Trần Nhất Nhiên xuất hiện, anh không nói lời nào mà đi đến thẳng giường bệnh của Lệ Lâm Lâm, "Bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không?" Lệ lâm lâm vẫn còn đơ người, chỉ biết ngây ngốc lắc đầu, đập đầu vào cửa kính, còn tốt khâu mấy mũi. Cái này mà gọi là tốt, lông mày của Trần nhất nhiên nhíu chặt vào nhau trên đường tới đây anh đã hỏi rõ ràng, đối phương nói lệ lâm lâm chỉ bị thương nhẹ, vết thương trên đầu đã được khâu lại, như thế này mà bọn họ gọi là bị thương nhẹ. Trần nhất nhiên nhìn băng gạc trắng trên đầu cô, muốn đưa tay chạm vào nhưng lại không dám, còn đau không? Một chút. Lúc lệ lâm lâm đầu rơi máu chảy cô còn tưởng rằng mình sẽ chết kết quả khi đến bệnh viện hình như bác sĩ đã khinh thường vết thương của cô. Tổng giám đốc Trần, không phải cậu ra nước ngoài công tác rồi sao? Tại sao lại về sớm như vậy? Người lên tiếng là lệ thâm, vừa mở miệng đã âm dương quái khí. Dư vãn ở bên cạnh ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở ông ấy đừng đi quá xa, nhìn dáng vẻ phong trần đầy mệt mỏi của Trần nhất nhiên, thì đã biết anh gấp rút trở về nước. Lệ thâm biểu môi tuy rằng sắc mặt vẫn không hài lòng, nhưng ông ấy cũng không nói thêm. Lúc này, Trần nhất nhiên mới rời tầm mắt từ giường bệnh sang những người còn lại trong phòng, lúc ở nước ngoài, cháu nghe nói lâm lâm xảy ra tai nạn giao thông, cháu rất lo lắng, nên mới lập tức trở về. Lệ thâm nhách môi, dường như lại muốn nói gì đó, nhưng bị dư vãn đè ngược trở về. Dư vãn mỉm cười nhìn Trần Nhất Nhiên, nói với anh, bác sĩ nói Lâm Lâm chỉ bị thương nhẹ, nhưng vì để đảm bảo, nên mới cho nó ở lại bệnh viện quan sát thêm vài ngày. Trần Nhất Nhiên gật đầu nói, nằm viện 2 ngày để quan sát cũng tốt. Tài xế gây ra tai nạn có bắt được không? Theo như những gì anh nghe được vụ tai nạn giao thông lần này chủ yếu là do tài xế say rượu gây ra, vì tránh chiếc xe mất kiểm soát đó, mà xe của Lệ Lâm Lâm đã tông phải giải phân cách trên đường. Nếu như hai xe va chạm trực tiếp thì e rằng tình hình của những người trên xe sẽ tồi tệ hơn bây giờ rất nhiều. Dư vãn nói tài xế gây ra tai nạn cũng bị thương, trước mắt vẫn còn nằm bệnh viện, nhưng cảnh sát giao thông đã lập biên bản chờ khi nào anh ta xuất viện sẽ lập tức xử lý. Trần nhất nhiên gật đầu, không đề cập chuyện cố ân với bọn họ. Sau khi sự việc xảy ra anh là người đầu tiên tìm người điều tra tên tài xế kia tạm thời không phát hiện ra chỗ nào khả nghi cũng không có chứng cứ chứng minh chuyện lần này là do cố ân sai khiến. Nhưng mà anh sẽ không để yên chuyện này như vậy. À, nếu Tổng Giám Đốc Trần đã tới, vậy thì mình về trước nhiều người ở trong phòng bệnh như vậy cũng không hay lắm. Ngô Tuệ vừa nhìn thấy Trần nhất nhiên liền sinh ra tâm lý khẩn trương, huống chi lần này Lệ Lâm Lâm còn bị tai nạn giao thông, vừa rồi Tổng Giám Đốc Trần bước vào đây cũng không truy cứu trách nhiệm pháp lý với cô ấy, có lẽ là do ba mẹ của Lệ Lâm Lâm vẫn còn ở đây. Trần Hy nghe thấy Ngô Tuệ muốn rời đi cũng rất biết điều theo sát cô ấy, vậy để mình đi cùng cậu, mình cũng trở về trường học. Hai cô gái cùng nhau đi khỏi, dư vãn bên này cũng mở miệng nói, vậy chúng ta cũng đi làm. Lệ thâm đáp anh đang nghỉ phép, không cần đi làm. Sau khi lệ thâm kết thúc chuyến lưu diễn thế giới, ông ấy đã tự cho mình một kỳ nghỉ nửa năm, hiện tại vẫn còn đang trong kỳ nghỉ. Dư vãn trông thấy lệ thâm thật sự muốn ở lại đây, dứt khoát cưỡng ép kéo ông ấy ra ngoài, phô mai còn đang ở nhà chờ anh về, không phải hai ngày nay anh chơi với nó rất vui vẻ sao? Chẳng phải trong nhà còn có quản gia sao? Nhưng phô mai nó thích anh hơn, đi thôi. Dư vãn và lệ thâm cũng rời khỏi phòng bệnh, sau khi bọn họ đi khỏi, Trần Nhất Nhiên quay đầu hỏi lệ lâm lâm trên giường, phô mai là ai? Lệ lâm lâm trầm mặc một chút nói với anh em đoán là tiểu sai sai. Trần Nhất Nhiên, bởi vì lệ lâm lâm phải nằm bệnh viện, nên trong hai ngày nay có rất nhiều phương tiện truyền thông trầu trực ở bên ngoài. Lúc lệ thâm và dư vãn rời đi cả hai đều rất kín đáo. Trong thang máy, lệ thâm vẫn còn bức xức chuyện của Trần Nhất Nhiên, vãn vãn, sao em lại giúp Trần Nhất Nhiên? Hay là em đồng ý chuyện của Lâm Lâm và cậu ta rồi? Dư vãn đáp em không đồng ý thì có ích gì? Rõ ràng Lâm Lâm rất thích nhất nhiên, mà nếu như em phản đối thì hai đứa nó cũng sẽ bí mật gặp nhau. Cũng giống như lúc trước mẹ em phản đối việc em và anh ở bên nhau, chẳng phải lúc đó hai chúng ta vẫn giấu mẹ để yêu nhau sao? Lệ Thâm, thật sự rất có cơ sở và thuyết phục. Sau khi trong phòng chỉ còn lại Trần Nhất Nhiên và Lệ Lâm Lâm cô cảm thấy bầu không khí không còn vui vẻ như trước. Lệ lâm lâm ho nhẹ một tiếng, như muốn giảm bớt sự ngượng ngùng giữa hai người, chuyện đó, hai ngày nay tiểu xài xài đều do ba em chăm sóc, ông ấy có nhiều kinh nghiệm nuôi chó, nên chắc chắn sẽ chăm sóc tốt hơn em. Tốt hơn hết em nên quan tâm đến bản thân mình trước đi. Trần nhất nhiên nhìn băng gạc trên đầu cô, lông mày lập tức nhíu lại. Anh mới ra ngoài có mấy ngày, em lại khiến bản thân ra nông nỗi này, hay là em muốn mỗi ngày anh đều bắt em ở bên cạnh anh? Lệ Lâm Lâm cảm thấy trong câu nói này có mùi vị của tổng tài bá đạo. Không đúng, chuyện này cũng không thể trách em được. Trần Nhất Nhiên lại nhíu mày, khí thế cũng không còn cao như trước, trách anh. Lệ Lâm Lâm nhìn thấy dáng vẻ tự trách của anh, có chút không hiểu chuyện này nào có liên quan đến anh hay là anh mắc bệnh nghề nghiệp. Lúc nào cũng muốn gánh hết mọi chuyện lên người. Trần Nhất Nhiên trầm mặc một lúc, sau đó ngồi xuống giường bệnh, em biết cố ân không? Cố tiên sinh. Lệ lâm lâm kinh ngạc tổng giám đốc Trần ở nước ngoài, vậy mà vẫn biết rõ khách mời nam tham gia chương trình cùng cô như lòng bàn tay. Khó trách mua tuệ sợ anh như vậy. Sắc mặt Trần nhất nhiên bình tĩnh nhìn cô Cố Ân không phải họ cố tên đầy đủ của cậu ta là cô N. Scott Cố Ân chỉ là phần dịch âm tên họ của cậu ta. Hả lệ lâm lâm kinh ngạc lần hai, hóa ra vị khách mời này, đến tên thật cũng không muốn nói cho cô biết. Thảo nào em cảm thấy anh ta rất giống con lai, em gọi anh ta là cô thiên sinh, anh ta cũng không sửa lại. Tất nhiên cậu ta sẽ không sửa lại bởi vì mục đích cậu ta tham gia chương trình không hề đơn thuần. Tại sao, cô cảm thấy lúc Trần Nhất Nhiên tham gia chương trình, mục đích cũng đâu đơn thuần. Cậu ta là người của tập đoàn Tân Thần, là đối thủ cạnh tranh kinh doanh với Hoa Sang. Trần Nhất Nhiên không nói quá nhiều với cô, chỉ tóm tắt đơn giản một chút. Anh vội vàng ra nước ngoài là vì hạng mục bên đó xảy ra một số vấn đề, người của Tân Thần đã âm thầm giở trò. Hả lệ lâm lâm kinh ngạc lần ba, không đúng, chẳng phải cô đang tham gia chương trình giải trí về tình yêu sao? Tại sao bây giờ lại biến thành cuộc chiến trên thương trường rồi? Xếp lớn như mấy người toàn cạnh tranh kinh doanh trong chương trình giải trí về tình yêu như thế à? Vậy lần này anh quay về, là đã giải quyết mọi chuyện xong rồi. Chưa, nhưng những công việc tiếp theo anh đã thu xếp ổn thỏa. Trần nhất nhiên nhìn lệ lâm lâm cuối cùng vẫn không nhịn được đưa tay xoa đầu cô. Anh lo em lại xảy ra chuyện, nên mới về nước sớm hơn dự kiến. Dù sao Lệ Lâm Lâm cũng là sinh viên hàng đầu của Đại học Đế Đô, nên khi sâu chuỗi lại mọi việc cô cũng có thể đoán được 7-8 phần. Anh đang nghi ngờ vụ tai nạn lần này của em là do đám người cố ân dở trò. Không thể nào, đây là chuyện phạm pháp. Ông bà ngoại cô cũng là dân kinh doanh, mặc dù cô không tiếp xúc nhiều với chuyện làm ăn, nhưng cô đoán rằng đôi khi để đạt được mục đích bọn họ cũng sẽ làm ra những chuyện ngoài vòng pháp luật. Nhưng đó cùng lắm cũng chỉ là vùng xám còn loại chuyện trực tiếp thuê người gây ra tai nạn như thế này, thật sự không sợ quả đấm thép của chủ nghĩa xã hội sao. Trần nhất nhiên mí môi, nhất thời không lên tiếng. Anh không muốn làm cho lệ lâm lâm sợ hãi, nhưng cũng không muốn cô ra ngoài mà không có chút đề phòng. Anh cân nhắc một lúc cuối cùng vẫn nói với cô, người của anh đang điều tra chuyện này, cảnh sát cũng đang điều tra, nhưng hiện tại vẫn chưa có bằng chứng để chứng minh cố ân là người đứng đằng sau sai khiến. Trước đây anh đã từng tiếp xúc với cậu ta, nên cũng không ngạc nhiên nếu cậu ta làm ra loại chuyện này, tốt nhất là em nên tránh xa cậu ta một chút. Ủa được thôi, nhưng bây giờ anh ta đang là khách mời nam của em, em đã đổi 3 lần rồi, lần này không thể đổi nữa. Trần nhất nhiên nhướng mày nhìn cô, em còn muốn tiếp tục ghi hình cho chương trình này. Em nhân cơ hội này rút khỏi đi, bây giờ cứ an tâm nằm viện, đợi anh điều tra rõ ràng mọi chuyện rồi hãy xuất viện. Lệ lâm lâm trầm mặc một chút. Tổng Giám Đốc Trần em đã ký hợp đồng với chương trình. Các vấn đề về hợp đồng anh sẽ giao cho chuyên gia pháp lý giải quyết em không cần lo lắng về chuyện này. Lỡ như phải bồi thường tiền thì sao? Anh sẽ trả tiền bồi thường giúp em, mà với tình huống bây giờ của em ai bồi thường ai còn chưa biết. Lệ Lâm Lâm, được lắm, không hổ danh là Tổng Giám Đốc Trần. Nếu Tổng Giám Đốc Trần đã có lòng bồi thường tiền giúp cô thì cô cũng sẽ an tâm nằm viện. Đừng thấy cô biểu hiện hời hợt thì cho rằng cô không sao chỉ là cô không muốn làm người khác lo lắng. Thật ra lúc xảy ra tai nạn giao thông trong lòng cô sợ hãi vô cùng. Nếu cô ân thật sự muốn hại cô thì cô nhất định sẽ không tự mình dâng đến cửa. Vừa hay trong khoảng thời gian này là đến cuối kỳ coi như em ở trong bệnh viện ôn tập đi. Lệ Lâm Lâm cảm thấy rất có thể ông trời đang muốn cô chăm chỉ học tập. Ừ, Trần nhất nhiên nhìn Lệ Lâm Lâm, sau đó đưa tay xoa nhẹ đầu cô. Lúc xảy ra chuyện em sợ không? Lệ Lâm Lâm bị anh nhìn như vậy, nhịp tim bất chợt tăng nhanh có một chút. Đầu ngón tay của Trần Nhất Nhiên vuốt nhẹ lên lớp băng gạc cuốn quanh đầu của Lệ Lâm Lâm cuối cùng lưu luyến dừng lại trên má cô, nhưng anh thì rất sợ. Lần này không chỉ trái tim Lệ Lâm Lâm đập nhanh, mà ngay cả hai má cũng bắt đầu nóng lên, nhất là chỗ bị Trần Nhất Nhiên chạm vào. Khóe miệng cô mấp máp muốn đánh tan bầu không khí mở ám không thể giải thích giữa hai người cô nghĩ mình cần phải nhắc nhở Trần Nhất Nhiên rằng bọn họ đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Nhưng đáng tiếc Lệ Lâm Lâm còn chưa kịp mở miệng Trần Nhất Nhiên lại nhẹ nhàng nỉ non một câu, mẹ anh vì tai nạn giao thông mà qua đời anh thật sự rất sợ em cũng sẽ xảy ra chuyện. Trái tim của Lệ Lâm Lâm thắt lại cô không có cách nào mở miệng trần nhất nhiên đang nói bỗng cảm thấy đầu của mình ngày càng nặng đi sau đó cứ như vậy trượt xuống trực tiếp chôn đầu vào bả vai của lệ lâm lâm lệ lâm lâm cô cứng nhắc đẩy đẩy trần nhất nhiên tổng giám đốc trần trần nhất nhiên mơ hồ hờm một tiếng tựa như muốn ngủ thiếp trên vai cô anh mệt quá trái tim nhỏ bé của lệ lâm lâm không chút phòng bị co rụt lại Mấy ngày nay Trần Nhất Nhiên ở nước ngoài chắc hẳn rất bận rộn, anh lại vì chuyện của cô mà vội vàng trở về nước, chỉ riêng vấn đề tranh lệch múi giờ cũng đủ khiến cho người ta khó chịu, có lẽ hai ngày qua anh đã không được nghỉ ngơi. Nếu mệt thì ngủ một giấc đi, lệ lâm lâm nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống giường bệnh, lúc này cô mới thấy rõ hai mảng xanh tím nằm dưới mắt anh. Lâm lâm hình như Trần Nhất Nhiên ngủ không được ngon, anh mơ màng gọi tên lệ lâm lâm. Lệ Lâm Lâm học theo dáng vẻ thường ngày của Trần Nhất Nhiên, vỗ nhẹ lên đầu anh thiện thiện ngoan, yên tâm đi ngủ. chương 58 Thiên Vị, điện thoại trên người Trần Nhất Nhiên đột nhiên reo lên, Lệ Lâm Lâm luống cuống tay Trần lấy điện thoại ra khỏi túi áo vest, nhìn thấy trên màn hình hiện lên hai chữ ngô miễn. Ngô miễn chính là trợ lý ngô, điện thoại trong tay cô vẫn reo liên tục Lệ Lâm Lâm nhấn nút nhận cô che miệng lại thấp giọng nói với người bên kia trợ lý ngô tổng giám đốc Trần vừa mới ngủ. Trợ lý ngô hơi sừng sốt, mấy ngày nay Trần Nhất Nhiên thật sự không được ngủ ngon, anh ta hiểu rõ chuyện này hơn ai hết, mặc dù không biết tại sao Trần Nhất Nhiên lại ngủ trong phòng bệnh, nhưng anh ta vẫn hy vọng anh có thể ngủ lâu hơn. Anh có chuyện quan trọng cần báo với anh ấy sao? Có cần tôi đánh thức anh ấy không? Lệ lâm lâm vẫn đè thấp giọng nói của mình, nói nhỏ với trợ lý ngô. Trợ lý ngô suy nghĩ một chút, nói với cô, không sao, cứ để Tổng Giám Đốc Trần ngủ thêm một lát, 20 phút sau tôi sẽ gọi lại. À lệ lâm lâm có hơi trầm ngâm gật đầu, có phải gần đây anh ấy đều không ngủ? Đúng vậy, dù người kiên cường đến mấy cũng sẽ không chịu nổi. Trợ lý ngô nói đến đây, lại cảm thấy đau lòng cho sức khỏe của ông chủ nhà mình, chuyện trần nhất nhiên bí mật uống thuốc, anh ta cũng đã biết. Vậy tôi cúp máy trước, để anh ấy ngủ thêm 20 phút nữa. Lệ lâm lâm nói xong, cô đang định tắt điện thoại thì trợ lý ngô ở đầu bên kia bất ngờ ngăn lại, cô lệ, chờ một chút tôi có chuyện. Trợ lý ngô do dự mở lời, hình như là chuyện khó nói, lệ lâm lâm nhìn Trần nhất nhiên đang ngủ say trên giường, nói nhỏ với anh ta trợ lý ngô có chuyện gì anh cứ nói thẳng. Trợ lý ngô do dự một lúc cuối cùng cũng mở miệng hỏi cô chuyện là, lần này tổng giám đốc Trần Bí mật ra nước ngoài, đến các giám đốc trong công ty cũng đều không biết, nhưng đám người của cô ân lại nhận được tin tức nhanh như vậy, có phải là cô đã vô tình tiết lộ chuyện gì rồi không? Lệ lâm lâm sững sốt một chút nhưng phản ứng lại rất nhanh. Khó trách ngày hôm đó cô ân vờ như vô tình nhắc đến Trần Nhất Nhiên, hóa ra là muốn nghe ngóng tin tức từ cô. Mặc dù cô không trực tiếp nói ra hành tung của Trần Nhất Nhiên, nhưng lúc anh ta hỏi về tiểu xài xài cô đã nói rằng một người bạn phải đi công tác nên đã gửi nó cho cô. Đối với kẻ tiểu nhân vừa gian xảo vừa dối cha như cô ân thì chỉ cần câu này là anh ta chắc chắn có thể đoán được. Lệ lâm lâm mí môi, nói với trợ lý ngô thật xin lỗi, hình như tôi đã vô tình lỡ miệng. Trợ lý ngô đáp tôi không có ý trách cô, nhưng sau này vẫn mong cô lệ không nên tùy tiện nhắc đến chuyện của Tổng Giám Đốc Trần trước mặt người khác bởi vì có quá nhiều người đang để mắt đến anh ấy, mà cô cũng không biết đối phương có mục đích gì. Tôi hiểu rồi, vậy tôi cúp máy trước 20 phút sau sẽ gọi lại. Được, sau khi tắt điện thoại cô nhìn thoáng qua Trần Nhất Nhiên đang ngủ say, sau đó cất điện thoại vào túi áo vest của anh. Hơn 10 phút sau Trần Nhất Nhiên đã tự tỉnh dậy, không cần đợi trợ lý ngô gọi điện cho anh. Lệ lâm lâm thấy anh tỉnh dậy, có chút bất ngờ hỏi, sao anh tỉnh dậy sớm vậy? Ừ Trần Nhất Nhiên cũng hơi bất ngờ, bất ngờ là vì mình đã ngủ thiếp đi. Sao em không đánh thức anh? Em cũng muốn lắm chứ, nhưng mà anh nói anh mệt quá, nói xong thì bắt đầu máy to. Trần Nhất Nhiên, không anh không có tật xấu này. Trần Nhất Nhiên vuốt lại mái tóc rối bù cơn buồn ngủ vừa rồi cũng biến mất không dấu vết. Lệ Lâm Lâm cho rằng trong lòng anh chưa quá nhiều chuyện, nên đến ngủ cũng không dám, lúc anh ngủ, trợ lý ngô có gọi điện thoại cho anh, anh ấy nói lát nữa sẽ gọi lại. Ừ, Trần Nhất Nhiên gật nhẹ đầu, lấy điện thoại của mình ra xem. Lệ Lâm Lâm nhìn anh rồi nói, có vẻ như em đã vô tình tiết lộ chuyện anh ra nước ngoài cho cố ân, à em cũng từng nói chuyện này trong nhóm chat của dì Khưu. sau này em sẽ không nói nữa. Động tác của Trần Nhất Nhiên chợt dừng lại, anh ngẩn đầu nhìn cô trợ lý ngô đã nói gì với em. Không có, lệ lâm lâm lắc đầu cũng không tiếp tục nhìn anh. Anh mau gọi lại cho trợ lý ngô đi. Trần nhất nhiên lại nhìn cô thêm một chút, sau đó đứng dậy khỏi giường bệnh, anh ra ngoài xử lý một số chuyện em ở bệnh viện một mình không sao chứ. Em còn có thể có chuyện gì, em không phải con nít, cũng không bị thương đến nỗi không tự chăm sóc mình được. Trần nhất nhiên đứng tại chỗ một lúc lại nói tiếp anh xử lý xong việc thì sẽ lập tức đến đây, em muốn ăn cái gì anh mang đến cho em. Giọng điệu của Lệ Lâm Lâm vô cùng ủy oải, cô nói: "Bác sĩ nói em không được ăn đồ linh tinh." Trần Nhất Nhiên hơi trầm mặc, anh đưa tay xoa đầu Lệ Lâm Lâm, sau đó xoay người đi ra ngoài. Xe của trợ lý Ngô đã chờ sẵn ở bên ngoài, sau khi Trần Nhất Nhiên ngồi vào xe, anh không đợi trợ lý Ngô báo cáo công việc đã lên tiếng hỏi: "Cậu đã nói gì với Lâm Lâm?" Trợ lý Ngô nói: "Tôi chỉ nhắc nhở cô ấy một chút." "Nhắc nhở em ấy cái gì?" Giọng nói của Trần Nhất Nhiên lộ ra vẻ không vui. Cậu đang chỉ trích em ấy sao? Không phải đâu Tổng Giám Đốc Trần. Anh ta không dám, tôi không có ý đó, chỉ là tôi. Chỉ là cái gì, nếu lâm lâm có như thế nào tôi cũng sẽ tự đi nói với em ấy. Trần nhất nhiên ngắt lời anh ta. Tôi không hy vọng loại chuyện này tái diễn lần hai. Vâng, tôi đã hiểu. Là anh ta vượt quá bổn phận. Nhưng mà Tổng Giám Đốc Trần bao che lỗi lầm cũng rõ ràng quá đi. Chưa từng thấy anh thiên vị ai nhiều như vậy. Sau khi bàn luận xong chuyện của Lệ Lâm Lâm, cả hai mới bắt đầu nói chuyện công việc. Trần Nhất Nhiên trực tiếp đến tân thần để tìm Cố Ân, còn người được tìm thì đang mở một cuộc họp trong phòng hội nghị. Tổng Giám đốc Trần, ngài thật sự không thể vào. Thư ký của Cố Ân rất muốn ngăn cản, nhưng lại không dám cứng rắn ngăn cản anh, chỉ có thể chơ mắt nhìn Trần Nhất Nhiên xông vào phòng họp. Mọi người trong phòng đều nhìn về phía cửa, liền thấy Trần Nhất Nhiên dẫn người xông vào, sắc mặt của những người ở đây đều lộ ra vẻ kinh hãi như ăn phải xưa lớn. Trước đây Trần Nhất Nhiên chưa bao giờ hành động như vậy. Cô ân phất tay với thư ký, ra hiệu cho cô ta đi ra ngoài, sau đó mới nhìn sắc mặt lạnh lẽo của Trần Nhất Nhiên, Tổng Giám Đốc Trần, là ngọn gió nào đưa anh đến đây. Đây không giống phong cách làm việc thường ngày của anh. Trần Nhất Nhiên liếc nhìn anh ta, khóe miệng nhách lên một đồ cong nhẹ, tôi có phong cách làm việc như thế nào? Có phải ngày thường tôi biểu hiện quá lịch sự, nên các người đều cho rằng tôi là người dễ bắt nạt? Cô Ân cười lạnh trong lòng một tiếng, thủ đoạn của Trần Nhất Nhiên luôn mạnh mẽ và quyết đoán ai lại dám nghĩ anh là người hiền lành? Vậy ý của Tổng Giám Đốc Trần đây là, tôi đến đây nhắc nhở cậu một câu, làm việc gì cũng đừng vượt quá giới hạn. Sắc mặt Trần Nhất Nhiên không đổi. Các vấn đề kinh doanh thì chỉ nên giải quyết trên phương diện kinh doanh, đừng thăm dò danh giới cuối cùng của tôi. Cô ân có hơi bất ngờ, hôm nay Trần Nhất Nhiên khí thế ngút trời tìm đến đây, rõ ràng là vì lệ lâm lâm Trần Nhất Nhiên hoàn toàn không che giấu sự quan tâm của mình đối với cô còn phơi bày danh giới cuối cùng cho bọn họ thấy, đây là do tức giận quá nên dẫn đến chóng váng đầu óc sao. Không, là Trần Nhất Nhiên đang cảnh cáo bọn họ, Lệ Lâm Lâm đối với anh có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, hoàn toàn không thể che giấu, lại càng không cần che giấu. Anh đang cảnh cáo bọn họ rằng, sử dụng thủ đoạn thì có thể, nhưng không được động vào Lệ Lâm Lâm, bằng không thì loại chuyện gì anh cũng sẽ làm ra được. Tổng Giám đốc Trần, tôi nghĩ anh đã hiểu lầm chuyện gì đó. cố Ân không muốn đối đầu với Trần Nhất Nhiên, vì bọn họ cũng chẳng được lợi ích gì. Vụ tai nạn giao thông của cô Lệ hoàn toàn không liên quan đến chúng tôi. Anh đừng nhìn tôi thế này, con người tôi cũng có danh giới cuối cùng. Hừ, Trần Nhất Nhiên diễu cợt một tiếng, nhìn anh ta rồi nói. Tốt nhất là như vậy. Trần Nhất Nhiên nói xong liền dẫn người rời khỏi tân thần, anh vừa đi khỏi, những người trong phòng bắt đầu si xào bàn tán. Một người đến gần cố ân, thấp giọng hỏi anh ta, Boss thật sự không phải là anh làm sao? Dĩ nhiên không phải. Cố ân chừng mắt nhìn người đàn ông, anh ta chỉ muốn dùng lệ lâm lâm để khiến cho Trần Nhất Nhiên về nước, anh ta lên kế hoạch thể hiện sự thân mật với lệ lâm lâm, sau đó dùng nó để kích thích Trần Nhất Nhiên, và tất nhiên Trần Nhất Nhiên sẽ không thể ngồi yên khi thấy anh ta xuất hiện bên cạnh lệ lâm lâm. Còn vụ tai nạn giao thông thì đúng là do vận khí của cô lệ không được tốt. Nhưng cũng may, anh ta không có động tới lệ lâm lâm. Mặc dù bọn họ là đối thủ cạnh tranh của Hoa Sang, nhưng anh ta không muốn cùng Trần Nhất Nhiên làm ẩm ý đến mức ca chết lưới rách. Sau khi Trần Nhất Nhiên rời khỏi tân thần thì quay về công ty mở một cuộc họp đến trạng vạng tối mới trở lại bệnh viện. Anh đã bố trí rất nhiều vệ sĩ trong bệnh viện để đảm bảo an toàn cho Lệ Lâm Lâm, có vài tên chó săn muốn lẻn vào bệnh viện nhưng đều bị vệ sĩ đá ra ngoài. Lúc Trần Nhất Nhiên đến, anh có mang cháo từ thiên hạ cư cho Lệ Lâm Lâm, đây là đồ thanh đạm, có lẽ bác sĩ sẽ không ngăn cản. Ngoài ra anh còn mang theo sách chuyên ngành cho Lệ Lâm Lâm. Mặc dù Lệ Lâm Lâm có nói trong những ngày này cô sẽ ôn tập tại bệnh viện nhưng cô không ngờ Trần Nhất Nhiên lại nhiệt tình như vậy. Thật sự cảm ơn Tổng Giám Đốc Trần. Lệ Lâm Lâm nhìn chồng sách bên cạnh sau đó ăn một muỗng cháo trong chén. Trần Nhất Nhiên ngồi xuống giường bệnh nhìn cô ăn cháo chuyện giữa anh và cô ân không liên quan đến em. Dù không có em cố ân cũng sẽ thăm dò hành tung của anh từ những nơi khác đó chỉ là vấn đề thời gian. Chiếc muỗng trên tay lệ lâm lâm dừng lại một chút, sau đó làm như không có việc gì mà lên tiếng à. Trần Nhất Nhiên hơi mím khóe môi, không nói gì thêm. À đúng rồi, buổi chiều em đã gặp Tiểu Tây và thiếu thiếu hai người họ là trợ lý của em, anh không có quyền xa thải hai chị ấy. Trần Nhất Nhiên sừng sốt một chút, anh nói xa thải bọn họ khi nào. Những lời này còn cần ngài tự nói nữa sao? Lệ lâm lâm ngước mắt nhìn anh, danh tiếng của ngài ai cũng biết không cần phải nói. trần nhất nhiên. Phòng bệnh chìm vào yên tĩnh một lúc Trần Nhất Nhiên ho nhẹ một tiếng, sau đó kêu cô, Lâm Lâm. Làm sao? Lệ Lâm Lâm ăn cháo trong chén, không ngẩng đầu lên nhìn. Trần Nhất Nhiên nói, chờ em xuất viện, hai chúng ta cùng nhau đưa tiểu xài xài về nhà đi. Lệ Lâm Lâm nghĩ nghĩ tiểu xài xài đang ở trong nhà cô Trần Nhất Nhiên đi một mình quả thật không tốt cộng thêm thái độ hôm nay của ba cô đối với Trần Nhất Nhiên, thì chắc hẳn anh sẽ bị ba cô đá đít ra khỏi cửa, được thôi. Tiểu xài xài sắp phải tiêm vaccine, anh nhìn nó nhát gan như vậy, nói không chừng đến lúc đó sẽ cần sự giúp đỡ của em. Được, là cô nể mặt tiểu xài xài. Trong mắt của Trần Nhất Nhiên cuối cùng cũng xuất hiện ý cười nho nhỏ. Phải rồi, em có chuyện muốn hỏi anh. Lệ Lâm Lâm đột nhiên đặt muỗng xuống, nhìn về phía Trần Nhất Nhiên. Em hỏi đi, Trần Nhất Nhiên bày ra dáng vẻ biết gì nói nấy, nửa lời cũng không giấu giếm nhìn cô. Lệ Lâm Lâm nói, tại sao ba em có vẻ ghét bỏ anh vậy? Anh đã làm gì đắc tội ông ấy rồi? Trần Nhất Nhiên mím chặt môi, nửa ngày mới mở miệng nói. Chú ấy biết anh từ chối em. Không cần hỏi cũng biết chắc chắn là tên phản đồ mô tuệ đã đi mách lèo. Sau đó thì sao? Lệ Lâm Lâm nhìn anh rồi hỏi. Có phải ba em đã đi tìm anh nói chuyện? Trong lòng Lệ Lâm Lâm đã đoán được đại khái cô thật sự không ngờ. Giữa cô và Trần Nhất Nhiên thì Trần Nhất Nhiên mới là người bị nói cho cậu 500 vạn. Sau đó rời khỏi con gái tôi. Trường 59, theo đuổi vợ, Trần nhất nhiên ngồi trên giường bệnh nhìn Lệ Lâm Lâm ăn cháo, có chút không biết làm sao khi bị cô hỏi như vậy. Anh ho nhẹ một tiếng, không trả lời thẳng mà chỉ nói, chú Lệ vốn dĩ đã có thành kiến với anh, nếu anh ở trước mặt em nói rõ đúng sai với chú ấy, khiến em và chú ấy phát sinh mâu thuẫn thì chú ấy nhất định sẽ càng ghét anh hơn. Lệ Lâm Lâm nghe anh nói xong, mở to hai mắt nhìn anh tại sao anh lại nghĩ rằng em và ba sẽ phát sinh mâu thuẫn vì anh. Anh cũng thật tự tin. Trần Nhất Nhiên, được lắm, Trần Nhất Nhiên ngồi bên cạnh không lên tiếng, Lệ lâm lâm một mình ăn xong bát cháo, cô nhìn anh, mùi vị cũng không thể. Trần Nhất Nhiên tỏ vẻ hết sức lấy lòng, vậy ngày mai anh sẽ mua thêm cho em. Không cần, em nhờ ba mua giúp là được. Trần Nhất Nhiên nghiêm mặt nói, dù thế nào đi nữa thì chú Lệ cũng là một siêu sao quốc tế, khi đi ra ngoài nhất định sẽ có nhiều người để mắt đến chú ấy, như thế sẽ rất bất tiện. Lệ Lâm Lâm đáp em thấy việc đi lại của Tổng Giám Đốc Trần có thuận tiện lắm đâu nhỉ, chắc gì người để mắt đến anh ít hơn người để mắt đến ba em. Trần Nhất Nhiên, phòng bệnh lại rơi vào yên lặng một lát, giữa trường y tá có đến đây một lần, nhắc nhở Trần Nhất Nhiên đã đến giờ thăm khám. Trần Nhất Nhiên nhìn băng gạc trên đầu Lệ Lâm Lâm, nghĩ bụng muốn để cô nghỉ ngơi, nên lập tức đứng dậy chuẩn bị rời đi, vậy anh về trước em nhớ nghỉ ngơi sớm một chút ngày mai anh lại đến thăm em. Được. Lệ Lâm Lâm lên tiếng, dáng vẻ có cũng được mà không có cũng không sao. Sau khi Trần Nhất Nhiên đi khỏi, Lệ Lâm Lâm lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho mẹ cô, mẹ có phải trước đây ba đã đi gặp Trần Nhất Nhiên không? Mặc dù hôm nay Trần Nhất Nhiên không nói cho cô biết nhưng với tính cách của ba cô, sau khi nghe được chuyện này từ Ngô tuệ thì cô không tin là không có chuyện gì xảy ra. Dư vãn ngồi trên ghế sofa, nhìn lệ thâm đang chơi đùa với chó trên thảm lông trong phòng khách, sau đó trả lời lệ lâm lâm, Trần nhất nhiên đã nói cho con biết rồi. Lâm lâm anh ấy không nói, nhưng con hiểu rõ ba. Dư vãn, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của mình năm đó trên người lâm lâm. Ba con quả thật có đi gặp Trần nhất nhiên một lần, nhưng ông ấy không có động thủ, chỉ bảo sau này không được quấy giày con nữa. Lệ Lâm Lâm nhìn tin nhắn của mẹ cô, đầu tiên là hơi trầm mặt, sau đó mới trả lời, ba con đúng là siêu sao quốc tế, ngay cả xếp lớn của một tập đoàn đa quốc gia mà cũng nghe lời ông ấy như vậy. Nhất định là fan ruột của ba, Dư Vãn, Lâm Lâm vẫn còn tinh thần như vậy, xem ra con bé thật sự không bị thương nặng. Như muốn bỏ qua chủ đề này một cách tự nhiên, Dư Vãn gửi liên tiếp mấy tấm hình của tiểu sai sai mà Lệ Thâm đã chụp gần đây. Lệ Lâm Lâm vốn dĩ cảm thấy chiều này hết sức phụng về, nhưng tiểu xài xài thật sự quá đáng yêu, nên rất nhanh sau đó cô liền toàn tâm toàn ý ngắm chó. Sáng sớm ngày hôm sau, Ngô Tuệ và Trần Hy cùng nhau đến thăm cô còn mang cho cô một ít đồ ăn. Lệ Lâm Lâm vừa ăn vừa nghe Ngô Tuệ lại nhải bên tai chương trình giải trí về tình yêu của cậu và Tổng Giám Đốc Trần đang được phát sóng, số lượng người xem đã tạo kỷ lục mới, có rất nhiều cư dân mạng bắt đầu gặm đường từ CP của hai người. Vậy thì bọn họ thê thảm quá rồi, bởi vì CP mà bọn họ gặm sắp có kết cục be. Lệ Lâm Lâm trả lời một cách bình thản. Mùa tuổi, mùa tuổi ho nhẹ một tiếng, tiếp tục đổi chủ đề còn một tin tốt khác web drummer mà cậu đầu tư sẽ phát sóng vào tối nay. Trái ngược với tin lúc nãy, tin tức này khiến Lệ Lâm Lâm có hơi sừng sốt, gần đây cô bận rộn với mớ công việc của mình, suýt chút nữa thì quên mất chuyện này, ồ cái này mới thật sự là tin tốt. Phản hồi của đoạn trailer lần trước rất tốt, mình khá coi trọng bộ phim lần này. Lệ lâm lâm ngước mắt nhìn ngô tuệ, lần trước lúc mình đầu tư cậu không có nói như vậy. Phải không? Hay là cậu nhớ nhầm? Ngô tuệ trả lời một cách vô tội, thậm chí đến bản thân cô ấy còn tin. Đúng rồi, sau khi cậu nằm viện, đạo diễn đào muốn tới đây thăm cậu, nhưng kết quả đã bị vệ sĩ của Tổng Giám Đốc Trần ở bên ngoài ngăn lại. Trần Nhất Nhiên sắp xếp vệ sĩ cho Lệ Lâm Lâm, hôm qua cô cũng đã nhìn thấy cô cảm thấy Trần Nhất Nhiên còn làm lố hơn cả ba cô. Hôm nay anh Nhất Nhiên có tới đây không? Vẻ mặt Trần Hy hóng hớt hỏi. Ngã bệnh luôn là cơ hội tốt để phát triển tình cảm. Lệ Lâm Lâm nói, không có công ty của anh ấy có nhiều việc như vậy, nào có nhiều thời gian. Trần Hy hơi nhích người lại gần Lệ Lâm Lâm, cẩn thận nghiên cứu nét mặt của cô có phải cậu đang cảm thấy tiếc nuối? Mình tiếc nuối cái gì? Lệ Lâm Lâm nhìn Trần Hy, anh ấy làm sao thú vị bằng hai cậu, Trần Hy, mặc dù Trần Nhất Nhiên không thú vị bằng hai cô, nhưng anh lại làm được một vài chuyện khác. Cả hai ở lại phòng bệnh đến gần trưa mới ra về, buổi chiều Lệ Thâm và Dư Vãn lại đến thăm Lệ Lâm Lâm, thấy cô đang ôn bài, đại ca Lệ Thâm lại cảm thấy không vui, trên đầu con đều là vết khâu tại sao bây giờ còn đọc sách. Là ai không hiểu chuyện như vậy, dám mang sách đến đây cho con. Là ngô tuệ sao, không phải, là Trần Nhất Nhiên. Khi nghe thấy tên anh, Lệ Thâm càng không vui. Người này có vấn đề rồi đúng không? Bản thân cậu ta cuồng công việc thì thôi đi, đằng này còn muốn để con đi theo học hỏi nữa là sao? Lệ Thâm cầm lấy cuốn sách trên tay Lệ Lâm Lâm, được rồi, đừng đọc nữa, nghỉ ngơi thêm đi. Lệ Lâm Lâm cướp sách trở về chẳng phải sắp thi cuối kỳ rồi sao? Cô vừa nói vừa nhìn dư vãn, mẹ gần đây mẹ có cảm thấy ba ngày càng dài dòng không? Hay là do không bận công việc nên sinh ra nhàn rỗi Ba dài dòng, lệ thâm giống như chịu phải đả kích vô cùng lớn, ông ấy nghiêng đầu nhìn dư vãn. Con bé nói anh dài dòng, dư vãn kéo tay ông ấy, nói với lệ lâm lâm. Ba mẹ sẽ không quấy giày con nữa, con cứ từ từ đọc sách ngày mai ba mẹ lại đến. Dạ, bái bye, bye ba mẹ. Lệ lâm lâm vẫy tay với bọn họ. Lệ Thâm bị Dư Vãn lôi đi cả người vẫn còn đang chìm đắm trong câu nói dài dòng của Lệ Lâm Lâm, Lâm Lâm lại ghét bỏ anh chỉ vì anh dài dòng chắc chắn là do Trần Nhất Nhiên làm hư con bé. Chuyện này cũng không thể đổ lỗi lên đầu Trần Nhất Nhiên. Cái gì mà đổ lỗi lên đầu cậu ta? Đây nhất định là do cậu ta làm. Dư Vãn nhướng mắt nhìn Lệ Thâm, em cảm thấy Lâm Lâm nói rất đúng, có lẽ trong khoảng thời gian này anh quá nhàn dỗi. Mức độ tổn thương trong lòng Lệ Thâm nhân đôi. Vãn vãn, chẳng lẽ em cũng cảm thấy anh dài dòng sao? So với trước đây thì có một chút. Lệ thâm, rất tốt, từ bây giờ trở đi ông ấy sẽ trở thành một người vừa đẹp trai vừa lạnh lùng ít nói. Lệ lâm lâm một mình đọc sách trong phòng bệnh được một lúc, sau đó lấy điện thoại ra lướt Weibo để thư giản. Hôm nay, Ngô Tuệ chỉ nói với cô về việc phát sóng chương trình giải trí và dreamer nhưng lại không nói cho cô biết rằng một mình cô đã gánh một nửa giang sơn trong danh sách hot search. Cô không tìm hot search thì hot search cũng tự tìm đến cô. Ngày đầu tiên đại Loan Đao được phát sóng, nó đã thể hiện vô cùng tốt vì vậy Lý Lâm Lâm đã vào trang web để xem thử bộ phim. Vốn dĩ cô chỉ muốn nhìn thử một chút để xem chất lượng của nó như thế nào cũng như để giết thời gian, nhưng không ngờ càng xem thì càng không dừng lại được kịch bản vô cùng chặt chẽ, chế tác cũng rất xuất sắc, căn bản không nhìn ra được đây chính là bộ phim bị đứt vốn giữa chừng. Trước đó đào giả tìm đến cô, anh ta đã nói rằng, bởi vì trong lúc quay phim anh ta luôn muốn bộ phim của mình phải thật hoàn hảo, nên đã chi tiêu vượt quá ngân sách và bây giờ cô đã tin vào điều đó. Ngoài kịch bản và chế tác thì diễn xuất của các diễn viên cũng vô cùng bắt mắt tuy nhìn vẫn còn non nớt nhưng diễn xuất rất có cảm giác thật sự rất đáng khen ngợi. Lúc Trần nhất nhiên đến đây, Lệ Lâm Lâm vẫn còn đang say sưa theo dõi bộ phim, sách chuyên ngành đã bị cô ném sang một bên từ lâu, rơi xuống sàn cũng không thèm để ý. Trần Nhất Nhiên nhặt cuốn sách lên, nhìn người đang nằm trên giường bệnh cười cười, còn nói muốn ở chỗ này ôn bài, anh lại thấy em càng thích xem phim hơn. Lệ lâm lâm nghe thấy giọng nói của Trần Nhất Nhiên, mới phát hiện có người đi vào, cô ngước mắt nhìn anh một cái, sau đó ấn nút tạm dừng bộ phim, anh lại đến. Anh đã nói hôm nay sẽ đến thăm em. Trần Nhất Nhiên nói xong, anh như có ma thuật, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một con gấu bông. Vừa rồi trên đường đến đây anh đã gặp nó, sợ em ở trong bệnh viện một mình sẽ nhàm chán nên đặc biệt mang nó đến cho em. Gấu bông anh gắp vẫn là một con chó nhỏ, nhưng không giống kẹo bông gòn ở nhà, nó chỉ là chó con bản địa. Lệ lâm lâm cầm lấy gấu bông, bóp bóp nó vài cái, rồi ngước mắt lên nhìn Trần Nhất Nhiên có phải anh chỉ biết mỗi chiêu này thôi không? Thật sự quá kém cỏi Trần Nhất Nhiên khẽ nhướng mày, ngồi xuống bên cạnh cô, vậy những thứ này thì sao? Anh cầm túi giấy ở dưới chân lên, rồi đặt nó lên giường, lệ lâm lâm mở ra nhìn thử, bên trong đều là bánh ngọt được gói một cách tinh xào. Anh đã hỏi bác sĩ, những thứ này em đều ăn được. Trần nhất nhiên mở hộp ra, bày nó lên bàn. Muốn nếm thử không, lệ lâm lâm nhìn nó một lúc, sau đó chọn một cái mà mình thích để ăn. Trần nhất nhiên mỉm cười nhìn cô anh cầm lấy con gấu bông lúc nãy, loay hoay chỉnh sửa gì đó, con gấu bông này khác với lần trước, nó có thể ghi âm. Lệ lâm lâm hiếu kỳ nhìn qua Trần Nhất Nhiên tìm được chốt mở ấn nút ghi âm, như vậy là có thể ghi âm, em muốn thử một chút không? Lệ lâm lâm suy nghĩ, cô ăn hết bánh ngọt trong tay, sau đó cầm lấy gấu bông rồi ấn nút ghi âm, nói vào đó một câu, này Trần Nhất Nhiên, này tên ngốc to xác. Trần Nhất Nhiên, lệ lâm lâm nói xong, cô còn thử bật chức năng phát lại, chỉ cần không nhấn nút tắt thì nó sẽ liên tục lặp lại đoạn ghi âm, cho nên bây giờ trong phòng đều tràn ngập câu nói này Trần Nhất Nhiên, này tên ngốc to xác. Lệ Lâm Lâm ở bên cạnh cười muốn ná thở Trần Nhất Nhiên cầm lấy gấu bông tự mình nhấn nút tắt vui lắm sao. Lệ Lâm Lâm chỉ cong môi chứ không lên tiếng, nếu không phải đang ở trước mặt Trần Nhất Nhiên thì cô đã không mắng văn minh như thế. Vụ tai nạn giao thông của em đã được điều tra rõ ràng, đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn không phải do cố ân sai người làm. Trần Nhất Nhiên nhìn miếng băng gạc trên trán Lệ Lâm Lâm không nhịn được đưa tay xoa đỉnh đầu cô. Miệng vết thương còn đau không? Còn một xíu. Lệ lâm lâm có chút mất tự nhiên muốn tránh tay anh Trần Nhất Nhiên khẽ thở dài, thua tay lại. Lệ lâm lâm vô thức siết chặt con gấu bông trong tay, nói với Trần Nhất Nhiên, nếu không phải anh ta làm vậy thì em có thể xuất viện được chưa? Vốn dĩ vết thương của cô không cần phải nằm viện lâu như vậy, nếu cô có thể xuất viện thì sẽ nhanh chóng trả lại phòng bệnh cho những người khác. Trần Nhất Nhiên nhíu mày suy nghĩ, nhìn cô nói, mặc dù chuyện này không phải do cậu ta làm, nhưng cũng không thể đảm bảo rằng cậu sẽ không làm thêm chuyện gì khác trong tương lai, em vẫn nên cách xa cậu ta một chút. Em biết, vậy ngày mai anh sẽ giúp em làm thủ tục xuất viện có được không? Ừm, sau khi xuất viện chúng ta cùng nhau đến nhà em đón tiểu sai sai được chứ? Giọng nói của Trần Nhất Nhiên rất nhẹ nhàng, như thể đang trò chuyện với người nhà của mình. Lệ Lâm Lâm không hiểu tại sao vành tai của mình lại nóng lên, cô rời tầm mắt cố gắng tránh đi ánh mắt của Trần Nhất Nhiên đang rơi trên người cô, anh không sợ ba em là được. chương 60, trên bàn ăn, Lệ Lâm Lâm làm thủ tục xuất viện vào ngày hôm sau, bác sĩ giúp cô băng bó lại vết thương một lần nữa. Cô thay đồ bệnh nhân rồi mặc quần áo của mình vào, sau đó đứng trước gương quan sát chán của mình. Băng gạc trên đầu đã được thay bằng một lớp băng gạc mỏng, không còn khoa trương như lúc cô mới nằm viện, chỉ cần đội nón là có thể che được. Nhưng vị trí vết thương lại nằm ngay đường chân tóc tóc ở vị trí này tương đối thưa thớt cộng thêm lúc khâu vết thương đã bị cạo đi một ít. Lúc ấy, trái tim của Lệ Lâm Lâm còn đau hơn cả vết thương trên đầu. Nếu vết thương để lại sẹo thì không nói gì, nhưng hiện tại cô khá lo lắng tuổi còn trẻ mà đã bị hói. Lệ Lâm Lâm còn đang nghiên cứu đường chân tóc trước gương, bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, cô vội vàng đội nón đã chuẩn bị lên đầu, sau đó bước ra khỏi toilet. Phòng mà Lệ Lâm Lâm đang ở là phòng đơn bíp, trong phòng có toilet riêng, còn có thể tắm rửa. Khi cô mở cửa bước ra liền nhìn thấy Trần Nhất Nhiên trong bộ vest chỉnh tề đang đứng trong phòng. Nhìn thấy Lệ Lâm Lâm, Trần Nhất Nhiên bước lên hai bước quan sát chán của cô, vết thương thế nào? Không sao, bác sĩ nói hồi phục rất tốt, lần sau có thể đến cắt chỉ. Lệ Lâm Lâm nói xong, cô vô thức đè sát vành nón của mình xuống, dáng vẻ như sợ người ta phát hiện mình sắp bị hói. Vậy thì tốt, đến lúc đó anh sẽ đi cùng em. Trần Nhất Nhiên cầm lấy hành lý của Lệ Lâm Lâm, nghiêng đầu nói với cô. Đi thôi, thủ tục đã hoàn tất, xe đang đợi phía dưới. À, Lệ Lâm Lâm đi theo Trần Nhất Nhiên ra ngoài, vệ sĩ ở bên ngoài cũng đi theo hai người vào trong thang máy. Lệ Lâm Lâm lấy khẩu trang đeo vào, nhìn Trần Nhất Nhiên bên cạnh bên ngoài có nhiều phóng viên không? Ít hơn 2 ngày trước nhưng tốt hơn hết vẫn nên cẩn thận. Trần Nhất Nhiên nói, anh đã thương lượng xong về chuyện rút khỏi chương trình, sau này em không cần phải tham gia nữa. Ủa bọn họ không để em bồi thường tiền sao? Không còn trả thêm cho em một khoản tiền viện phí có lẽ 2 ngày nữa sẽ nhận được. Lệ Lâm Lâm, không hổ danh là Tổng Giám Đốc Trần. Mấy ngày nay cô nằm viện, quá trình ghi hình cho Mew in the world cũng bị hoãn lại, tổ chương trình đã kéo dài thời hạn một tuần, cũng may là cô xuất viện đúng thời hạn. Anh thật sự muốn đi đón tiểu xài xài với em sao? Lúc ra khỏi thang máy, lệ lâm lâm lại hỏi một câu. Trần nhất nhiên gật nhẹ đầu trả lời như chuyện dĩ nhiên ừ. Được thôi, Tổng Giám đốc Trần thật sự không sợ hãi chút nào. Sau khi lên xe cùng Trần Nhất Nhiên, Lệ Lâm Lâm mới phát hiện trên xe không có tài xế, hôm nay Trần Nhất Nhất đích thân lái xe. Anh không kêu tài xế. Không, Trần Nhất Nhiên bảo cô thắt dây an toàn, rồi từ từ khởi động xe. Bây giờ anh không dám để em ngồi trên xe của người khác, vẫn là anh tự lái sẽ an toàn hơn. Nghe anh nói xong câu này, Lệ Lâm Lâm không khỏi bật cười, anh đang định từ chức để làm tài xế độc quyền cho em sao? Trần Nhất Nhiên hơi mí môi, không phải lúc nào anh cũng có thể đưa đón Lệ Lâm Lâm, chuyện này không thực tế, anh sẽ giúp em tìm một tài xế chuyên nghiệp, sau này đừng để hai người trợ lý lái xe. Cũng không đến mức này đâu nhỉ. Trần Nhất Nhiên không lên tiếng, nhưng vẻ mặt của anh lại như cho rằng tìm một tài xế chuyên nghiệp vẫn là tốt nhất. Lệ Lâm Lâm cũng không nói thêm, cô gửi tin nhắn cho Dư Vãn, nói rằng Trần Nhất Nhiên đã đón cô xuất viện và đang trên đường về nhà. Hôm nay Dư Vãn vốn dĩ phải đi làm nhưng nghe cô thông báo Trần Nhất Nhiên muốn qua đây đón chó nên đã đặc biệt ở nhà. Bà ấy không yên tâm để Lệ Thâm một mình tiếp đãi Trần Nhất Nhiên. Nhìn thấy Dư Vãn dặn gì giúp việc nấu thêm vài món, Lệ Thâm hư lạnh một tiếng, không phải chỉ là Trần Nhất Nhiên thôi sao cần gì phải làm nhiều món như vậy để tiếp đãi cậu ta. Dư Vãn đáp cũng không phải chỉ có một mình Trần Nhất Nhiên, chẳng phải hôm nay Lâm Lâm cũng về nhà ăn cơm hay sao. À cũng đúng, vậy nói phòng bếp chuẩn bị thêm vài món thanh đạm nữa đi, Lâm Lâm vừa mới xuất viện, không thể ăn những món đậm vị. Em biết, bữa trưa sắp chuẩn bị xong, xe của Trần Nhất Nhiên cũng đã đến trước cửa nhà Lệ Lâm Lâm. Lệ Thâm đang ở trong khuôn viên chơi với tiểu xài xài, cảnh tượng lúc này khá hòa hợp. Nhưng khi Trần Nhất Nhiên và Lệ Lâm Lâm từ bên ngoài đi tới tiểu xài xài lại vẫy đuôi bổ nhào vào ngực anh, gâu gâu. Trần nhất nhiên tiếp được nó thuận thế bế nó lên, mới vài ngày không gặp, hình như mày đã lớn hơn rồi, thôi nào, đừng làm nũng nữa. Gâu, tiểu xài xài ở trong ngực Trần nhất nhiên ra sức cọ sát, sau đó thè lưỡi liếm mơ u bàn tay của anh. Dư vãn nghe thấy động tĩnh bên ngoài, lập tức bước ra nhìn thử, đúng lúc thấy được cảnh tượng một người một chó vui vẻ hòa thuận, lệ thâm đứng tại chỗ, vỗ tay cười lạnh một tiếng, A, thật là một kẻ vô ơn, vừa nãy còn thân thiết với tôi, chớp mắt liền trở mặt không quen biết. Dư vãn không nhịn được cười kêu lệ lâm lâm và Trần nhất nhiên vào nhà, vào nhà trước đi, đừng đứng bên ngoài nữa. Trần nhất nhiên ôm tiểu xài xài vào nhà trước khi vào còn đặc biệt lau chân cho nó. Sau khi được đặt lên sàn, tiểu xài xài chạy xung quanh anh hai vòng, sau đó chạy tới vẫy đuôi với lệ lâm lâm. Lệ lâm lâm ngồi sổm xuống sờ lên người tiểu xài xài, nhìn vào đôi mắt to tròn của nó, ba có phải ba đã vỗ béo nó không? Vỗ béo thì được ích gì? Người ta vẫn không cảm kích. Lệ thâm ngồi trên ghế sofa âm dương quái khí mở miệng. Dư vãn nhìn ông ấy một cái, nói với Lệ Lâm Lâm và Trần Nhất Nhiên, không ngờ phô mai và Trần Nhất Nhiên lại thân thiết như vậy, không phải chỉ mới nuôi gần đây thôi sao. Lệ Lâm Lâm cũng cảm thấy kỳ lạ, một người nghiêm túc như Tổng Giám Đốc Trần, vậy mà được động vật nhỏ yêu thích hơn cả ba cô. Hay là mắt nhìn người của tiểu xài xài không được tốt. Gâu! Dường như hiểu mọi người đang nói về mình, tiểu sai sai lại sùa một tiếng, rồi chạy đến bên cạnh ghế sofa nằm xuống. Trần Nhất Nhiên và Lệ Lâm Lâm đi tới, đầu tiên là chào hỏi Lệ Thâm và Dư Vãn, sau đó mới nói có lẽ nó nhớ được mùi của cháu. Lệ Thâm nói một câu a mùi rất chua. Trần Nhất Nhiên, buổi sáng trước khi ra ngoài anh đã tắm rửa sạch sẽ. Dư Vãn bật cười kéo Lệ Lâm Lâm đến bên cạnh mình, vết thương thế nào rồi? Lệ Lâm Lâm nói, không sao ạ, hồi phục rất tốt. Vậy thì tốt trong khoảng thời gian này con ở nhà đi, đừng ló mặt ra ngoài. Vâng Lệ Lâm Lâm khẽ gật đầu, dư vãn lấy nón trên đầu cô xuống, bảo cô đừng che vết thương. Lệ Lâm Lâm không có nón bảo vệ tâm trạng căng thẳng như người bị lấy mất tóc giả, vội vàng đưa tay che đầu, mẹ, mẹ trả lại nón cho con. Lệ Thâm cảm thấy khó hiểu, liếc mắt nhìn cô ở trong nhà còn đội nón làm gì. Con, chẳng phải con không đội nón rất khó coi. Ai nói, lệ thâm là người đầu tiên không đồng ý, còn có chỗ nào khó coi, còn đang kế thừa tinh hoa của ba và vãn ván. Lệ lâm lâm, cô lại bắt đầu nhớ lại nỗi sợ hãi khi bị ba mẹ phát cơm chó trước mặt mình. Trần nhất nhiên đi qua, nhìn vết thương trên đầu cô một chút nói với cô chắc hẳn sẽ không để lại sẹo cho dù có dấu vết thì chỗ này cũng có tóc che, sẽ không nhìn thấy được. Lệ lâm lâm, chẳng phải cô đang sợ mình không có tóc hay sao? Đường chân tóc ở chán, mỗi một cọng đều rất quý giá. Như hiểu ra được cô đang lo lắng điều gì, Trần nhất nhiên sừng sốt một chút, sau đó thấp giọng cười khẽ em đừng lo, tóc sẽ dài ra lại, nhưng nếu em thật sự lo lắng thì đợi khi nào vết thương hoàn toàn hồi phục, anh sẽ mua thuốc mọc tóc cho em. Lệ Lâm Lâm, Tổng Giám Đốc Trần không cần nhạy bén như vậy, cô vẫn lấy tay che đầu của mình, hơi ngước mắt nhìn anh một chút, ừm khụ anh có sản phẩm tốt nào muốn đề cử không? Nhìn tóc của Trần Nhất Nhiên nhiều như vậy, nhất định là đã bí mật xài thuốc mọc tóc Trần Nhất Nhiên nói, trợ lý ngô đang dùng một loại thuốc mọc tóc theo như cậu ta nói thì hiệu quả rất tốt Trong vòng nửa tháng là có thể mọc ra nhiều tóc con Lệ lâm lâm nhớ lại những gì anh vừa nói, chớp mắt hỏi anh Trợ lý ngô nhỏ tuổi hơn anh đúng không? Nhỏ hơn anh, cậu ta là đàn em khóa dưới thời đại học ở nước ngoài À anh nhìn thử xem tóc của anh nhiều như vậy, mà trợ lý ngô, người nhỏ tuổi hơn anh lại phải dùng thuốc mọc tóc lệ lâm lâm chật chật hai tiếng. Đây chính là máu và nước mắt của việc kiếm sống dưới tay các nhà tư bản. Trần nhất nhiên, lệ thâm ở bên cạnh cười nói, lâm lâm con nói như vậy là không đúng rồi, nói không chừng tổng giám đốc Trần đã lén lút xài thuốc mọc tóc. Trần nhất nhiên, khụ, dư vãn ho nhẹ một tiếng, có lòng hào tâm cứu vớt Trần nhất nhiên. Cơm chưa sắp chuẩn bị xong, hai đứa đi rửa tay đi. Trần Nhất Nhiên và Lệ Lâm Lâm đều sờ chó nên bị dư vãn giám sát rửa tay. Lệ Thâm cũng chuẩn bị bữa trưa cho tiểu xài xài, sau đó đi rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn. Vì để chăm sóc người bệnh là Lệ Lâm Lâm, nên bữa cơm hôm nay gì giúp việc đã đặc biệt làm những món thanh đạm. Lệ Lâm Lâm ở bệnh viện nhiều ngày như vậy. Đồ ăn nhạt nhẽo khiến cô cảm thấy cuộc sống của mình cũng nhạt nhẽo theo cô còn cho rằng về nhà thì sẽ được ăn ngon, nhưng không ngờ nó vẫn thanh đạm như vậy. Mẹ, đây là cách mà mẹ tiếp đãi khách sao. Lệ lâm lâm nhìn những món ăn thanh đạm trên bàn cảm thấy bi thương trong lòng. Trần nhất nhiên không thích những món thanh đạm như vậy. Trần nhất nhiên, dư vãn không thèm để ý đến cô còn vừa mới xuất viện ăn như vậy trước đi qua vài ngày nữa sẽ làm cho con món khác. Lệ lâm lâm vẫn chưa chịu thua, nhưng Trần Nhất Nhiên muốn ăn lầu. Trần Nhất Nhiên, lệ thâm đúng lúc đó liếc nhìn Trần Nhất Nhiên một chút yêu cầu cũng nhiều thật, nếu không muốn ăn thì đi ra ngoài. Trần Nhất Nhiên, bây giờ nói muốn ăn cũng không đúng, mà nói không muốn ăn cũng không được. Được rồi, đừng có chuyện gì cũng ném lên người Trần Nhất Nhiên, muốn ăn lầu thì cũng phải nhịn qua vài ngày nữa rồi nói tiếp. Dư vãn gắp một đũa rau bỏ vào chén lệ lâm lâm dì giúp việc đã bắt đầu chuẩn bị cơm trưa cho con từ sáng sớm con đừng ở đây kén chọn lệ lâm lâm bĩu môi cầm lấy đôi đũa cúi đầu im lặng ăn cơm dư vãn nhìn trần nhất nhiên một chút mỉm cười với anh cháu cũng ăn đi dạ cảm ơn cô dư trần nhất nhiên cầm đũa lên đang định gắp một miếng đậu hũ nhưng giữa đường lại có một đôi đũa khác vươn tới là lệ thâm trần nhất nhiên ngước mắt nhìn ông ấy rời đũa sang miếng đậu hũ kế bên nhưng đôi đũa của lệ thâm lại một lần nữa vươn tới Dư Vãn, quả nhiên, người tuổi tác càng cao thì càng ấu chỉ. Dư Vãn tự tay gấp đồ ăn cho Trần Nhất Nhiên, Lệ Thâm nhìn thấy bà ấy gấp đồ ăn cho anh, lập tức ủy khuất lên tiếng, "Vợ à, em hết yêu anh rồi đúng không?" Lệ Lâm Lâm, cô vốn tưởng rằng mình sẽ làm một khán giả ăn dưa vui vẻ, xem ba cô nhắm vào Trần Nhất Nhiên, nhưng nào ngờ sự tình chuyển biến nhanh như vậy, trực tiếp bị nhét một họng cơm chó khiến cô choáng váng. Dư vãn gắp cho lệ thâm món mà ông ấy thích ăn, như vậy mới an ủi được tâm hồn ông ấy. Lệ thâm cong môi ăn cơm, nhìn về phía Trần nhất nhiên, Tổng Giám Đốc Trần, nghe nói tai nạn giao thông lần này của Lâm Lâm có liên quan đến chuyện làm ăn của cậu. Điểm nhấn của chương sau, Lâm Lâm, chúng ta làm hòa có được không? Đừng gọi anh là Tổng Giám Đốc Trần, cũng đừng không để ý đến anh. Nhưng mà bây giờ anh không muốn làm anh trai của em. Mọi người có thích không, có háo hức không hả hả hả? Phần 3 tới đây là hết. Chuyện được đăng ở cocuocdoctruyen.com.